phong hổ nghe vậy thì là khe giật mình mụ mụ thật là xa xôi từ ngữ từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ không có nghe cha mình nhắc qua có quan hệ m â u thân sự tình khi còn bé nhưng lại hỏi qua mấy lần bất quá mỗi lần hỏi qua về sau đều muốn bị đánh sau đó phụ thân cũng là mấy ngày đều không cao hứng từ đó phong hổ cũng liền không hỏi nữa lại không nghĩ rằng hôm nay phụ thân thế mà lại chủ động nhắc tới m â u thân lâm ba tựa hồ cảm giác được cái gì quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói chúng ta đều đi ra ngoài trước đi để cho lão ra cùng thiếu ra nói chuyện lão ba ngươi t h ư ơ n g thế thế nào phong hồ hỏi yên tâm đi ta tổn thương không có gì đáng ngại nhiều nhất lại có một chừng mười ngày liền có thể xuất viện phong chiến nói ân vậy là tốt rồi hôm nay ta ở chỗ này bồi tiếp ngài ngày mai sẽ phải đi chiến thần võ quán sợ là đợi không được ngài xuất viện phong hồ nói không quan hệ ngươi đến trường là chuyện lớn nghe nói chiến thần võ quán huấn luyện rất tán khóc không ít người đều đã chết chính ngươi phải cẩn thận phong chiến nói lão ba vừa mới ta nghe đến ngươi nói mẹ ta phong hổ nhịn không được hỏi nàng ta biết ngươi một mực đều muốn biết rõ mụ mụ ngươi tin tức nhưng là không cần hỏi ta ta bởi vì ta cũng không biết phong chiến trong đầu nổi lên một thân ảnh nhưng là vẹn vẹn đạo bóng dáng mà thôi có thể cùng ta nói nói ngài và nàng sự tình sao trầm m ắ t sau nửa ngày phong hổ mở miệng hỏi kỳ thật cũng không cái gì nói đến sợ là liền ngươi đều không tin ta ngay cả mụ mụ ngươi tên gọi là gì đều không biết phong chiến thở dài nói cái gì tại sao có thể như vậy phong hổ nghe vậy lập tức im lặng bản thân cái này láo cha thật lợi hại liền danh tự đều không biết liền có thể làm cho lòng người cam tình nguyện cho người sinh con có lầm hay không a nói như thế nào đây trước kia cha ngươi cũng chính là một nghèo điếu ti đại thai biến tiến đến thời điểm ta mới mười mấy tuổi bản thân liền là cô nhi liền danh tự cũng là chính ta đưa cho chính mình lên muốn có vĩnh viễn không chịu thua ý chí cho nên đặt tên là chiến về sau đại thai biến bắt đầu internet bên trên bắt đầu lưu truyền một chút phương pháp tu luyện ta nếm thử tự mình tu luyện một phen lại không nghĩ còn thật thành v õ giả về sau nữa liền tiến vào căn cứ khu thời đại ta thành một tên sơ cấp v õ giả đi theo một chút các h u y n h đệ giết hung thú bán lấy tiền sau đó tại t r o n g quán b a điên cuồng có một lần ngay tại trong quán rượu ta gặp mẫu thân ngươi nàng rất xinh đẹp nhưng lúc đó trạng thái có chút không bình thường vừa đi vào đến liền bị mấy tên theo dõi ta cảm giác tựa như là bị người hạ thuốc thế là liền mang nàng rời đi q u y rượu sau đó phong chiến nói lên lúc này trên mặt lóe lên một tia không bình thường hồng nhuận phân phớt sau đó thế nào a phong hổ vội v à n g hỏi hắn nhưng lại không nghĩ tới cha mình và mẫu thân thì ra là như vậy nhận biết cùng trong lòng của hắn nguyên bản chờ mong cái gì h oanh oanh liệt liệt tình yêu hoàn toàn không sang bên con mẹ nó bản thân lão mụ không phải là cái tiểu thư a lập tức phong hổ một trận ác hàn sau đó dù sao thì như vậy sau đó ngày thứ hai nàng đã không thấy t â m hơi phong chiến trừng phong hổ một chút dù sao bất kể như thế nào hắn là sẽ không nói mình là bị đẩy ngược bây giờ nghĩ lại cũng là kỳ quái lúc kia chính mình là sơ cấp chiến sĩ đ ỉ n h phong làm sao sẽ bị một cái mảnh mai nữ nhân cho đẩy ngược đâu thực mẹ nó là điên vì sao bản thân không phản kháng không thấy Cái n à y Vậy kết thúc rồi. Vậy ta thì h rồi. sao? o p n g hổ nghe vậy lập l tức có o ạ i nói g à y cho nguyên、like、mình căn bản không phải cái vậy ê ngươi h tình yêu kết tinh, mà là tình một đêm sản n thao.、Người. Nói ngươi, về người, ta liền càng là không biết nên làm sao miêu tả phong chiến nhìn phong hổ một chút ánh mắt khá là dị dạng có ý tứ gì a phong hổ im lặng nói ba năm trọn vẹn ba năm sau ngụ mụ, mụ ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta sau đó đem ngươi cho ta nói ngươi là nhi tử ta phong chiến buồn bực nói phốc phốc ba năm sau nói như vậy ngươi nhìn thấy ta thời điểm đều hơn hai tuổi kỳ quái ta làm sao một chút ấn tượng đều không có phong hổ gãi đầu một cái nói cậu thí hơn hai tuổi khi đó ngươi tuyệt đối là mới vừa trăng tròn phong chiến khí cấp bại phôi nói lập tức phong hổ lộn xộn cái này mẹ nó tình huống như thế nào ba năm trước đây tình một đêm ba năm sau đưa một cái mới vừa trăng tròn hải tử tới chẳng lẽ cha mình thành hiệp sĩ đổ vỏ lão ba ngươi xác định ngươi nhớ không lầm nói như vậy ngươi không phải cha ta phong hổ không biết nên nói cái gì cho phải gọi vài chục năm l ã o ba kết quả để cho nhầm người mặc kệ ngươi có phải hay không ta thân sinh l ã o ba ngươi đều là ta l ã o ba điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến phong hổ trịnh trọng nói vài chục năm dưỡng dục tri ân phong hổ cũng không phải cái người vong ân phụ nghĩa ai nói ta không phải cha ngươi phong chiến hướng về phía phong hổ liếc mắt nói vậy đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chẳng lẽ ta là tiểu na cha tại mụ mụ bụng bên trong ngốc ba năm sao phong hổ s ạ mặt m lại hoàn toàn bị cha mình cho làm hồ đồ rồi ba năm trước đây tình một đêm ba năm sau mới sinh một cái mới vừa trăng tròn tiểu hòa nhi giữa bọn chúng có thể dính l i ễ u quan hệ sao Trước thủ truy cập trang tả truy trang dưới cập chuyện full.com chọn cập nghe nhé chuyện nghe chọn full.com Link web web video nhé, bộ. bộ. đào đi để đào đi ở ở mô để linh giới mô tả video nhé chương hai mươi n a m cái này ngươi thật là muốn đi hỏi ngươi mụ mụ cha của ngươi ta cũng không biết phong chiến nghe vậy cười khổ nói sự tình chính là như vậy kỳ quái ba năm trước đây đêm hôm ấy ba năm sau ô m đến rồi một cái mới vừa trăng tròn oa hoa nhưng mà cái này oa hoa còn đúng là bản thân thân sinh không sai hắn chọn vẹn nghiệm chứng ba lần giờ n a kết quả đều biểu hiện hắn và đứa bé này là phụ tử quan hệ nếu là giám định một lần có khả năng phạm sai lầm như vậy liên tục ba lần giám định đủ để cho phong chiến tuyệt vọng cho nên hắn cũng nhận định trước mắt cái này mới một tháng lớn h o a hoa đúng là con trai mình đây cũng quá ly kỳ a lão ba ngươi xác định đưa ta tới nữ nhân kia là ngươi ở nhìn thấy ta ba năm trước đó đụng phải nữ nhân mà không phải cái gì khác nữ nhân cũng hoặc là ngươi đã từng quên qua nòng nọc nhỏ sau đó người ta dùng ngươi nòng nọc nhỏ hoặc có lẽ là ngươi xác định ta là ngươi thân sinh sao phong hổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ nói nhảm người cha ta đã làm gì sự tình chính ta còn không rõ ràng l à m sao ta có thể thành thành thật thật nói cho ngươi từ đêm hôm đó về sau cha ngươi ta liền lại cũng không chạm qua những nữ nhân khác về phần hiến cho nòng nọc nhỏ loại sự tình này ta cũng cho tới bây giờ chưa từng làm về phần có phải hay không thân sinh ngươi cho rằng ta sẽ thay người khác nuôi con trai hay sao phong chiến khẽ gật đầu một cái nói thật giả ngươi không chạm qua những nữ nhân khác phong hổ hơi có chút nghi vấn phong chiến lời nói có thể ở trong quán b a tùy tiện tìm tới một nữ nhân sau đó hải bị một đêm quay đầu ngươi nói cho ta biết ngươi không chạm qua những nữ nhân khác ai mà tin a tiểu tử ngươi muốn tin hay không đã nhiều năm như vậy ngươi suy nghĩ một chút bên cạnh ta lúc nào có cái qua nữ nhân phong chiến không nhịn được nói hắn nơi nào sẽ nói cho phong hổ bản thân từ khi đêm hôm đó về sau không biết làm sao chuyện liền đã mất đi phương diện kia năng lực nếu không mà nói hắn làm sao có thể độc thân thời gian mấy năm quả thực đang nói đùa thẳng đến nữ nhân kia đưa tới phong h ổ thời điểm hắn mới biết được không phải mình không được mà là bị nữ nhân kia cho sử dụng phương thức đặc thù cho cầm giữ m ị kỵ danh viết để cho mình vì đó thủ tiết mẹ nó phong chiến quả thực có loại muốn chửi mẹ xúc động thủ tiết thủ q u ọ n g lông tiết chỉ nghe nghe nói nhường nữ nhân vì nam nhân thủ tiết nhưng lại chưa bao giờ nghe nói làm cho nam nhân vì nữ nhân thủ tiết nhưng mà không chứng d ụ n g mới đầu hắn cũng không cam chịu tâm tìm mấy nhà bệnh viện kiểm tra thân thể mọi người đều nói hắn không có tâm bệnh bình thường thời điểm cái gì đều được một khi đối mặt nữ nhân liền mềm h o ạ t cuối cùng c h ỉ có thể chán nản từ bỏ tựa như là chưa từng thấy mấy cái không đúng ta khi còn bé có mấy cái a gì, không phải một mực tại truy ngươi chẳng lẽ ngươi cũng n h ì n được phong hổ quái dị quan sát một chút cha mình trong lòng bắt đầu hoài nghi hắn là không phải có phương diện kia vấn đề tiểu tử ngươi thiếu ăn đòn đúng không ta cho ngươi biết không có chính là không có ngươi khi còn bé nhìn thấy mấy cái a gì là ở truy ta bất quá ta không đáp ứng thôi phong chiến nổi giận nói tốt ta ta cái kia lão mụ thật đúng là đủ kỳ quái À, đúng rồi nàng liền không có lưu lại cho ta chút vật gì phong hồ im lặng nói đồ vật có a bất quá đặt ở chỗ nào ta phải h ả o h ả o suy nghĩ một chút phong chiến trầm ngâm nói thật sự là thời gian quá dài hơn nữa trung gian xử lý mấy lần nhà cũng không biết còn ở đó hay không không phải đâu lão ba ngươi làm mất rồi phong hổ im lặng nói ngươi đ ừ n g n ộ i mất hẳn là không mất khả năng tại phòng ở cũ nơi đó đi ngươi có thể đi nơi đó tìm xem một chút phong chiến nói phòng ở cũ nhà kia chúng ta tối thiểu mười năm không trở về à phong hổ có chút đau răng cái gọi là phòng ở cũ kỳ thật chính là phong chiến lại làm điểm tiếp tế trước đó cùng phong hổ ở lại phòng ở về sau phát tài tự nhiên là dọn nhà bất qua cái kia phòng ở cũ thật cũng không bán cái đó ngược lại không có hai năm trước ta còn tìm người đi quét dọn vệ sinh đâu phong chiến nói tốt ta cái kia quay đầu ta đi tìm xem một chút còn có ta láo mụ mười mấy năm qua chẳng lẽ liền một chút tin tức đều không có sao phong h ổ không cam tâm hỏi ta ngược lại thật ra hy vọng có tin tức thế nhưng là đi đ â u tìm a có lẽ đã sớm chết cũng khó nói bằng không thì trên đời này nào có nhẫn tâm như vậy mụ mụ vài chục năm cũng không tới nhìn ngươi một lần bất quá duy nhất có thể xác định một điểm là m ậ u thân ngươi lai lịch bất phảm rất có thể là đến từ cái nào đó chiến thần gia tộc còn có một chút có thể là cùng thần quyền môn có quan hệ phong chiến nói chiến thần gia tộc thần quyền môn lão ba lão mụ nếu là như vậy có lai lịch làm sao sẽ coi trọng ngươi ngươi có phải hay không còn có chuyện gạt ta à phong h ổ nói ta đoán về phần cùng thần quyền môn quan hệ nàng từng theo ta nói qua nếu như gặp phải khó khăn có thể đi tìm thần quyền môn hỗ trợ nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút ta liền tính có khó khăn làm sao đi tìm thần quyền môn hỗ trợ an không giang trắng người ta cũng không tin á phong chiến buồn bực nói kỳ thật trước kia thời điểm phong chiến quả thật có qua một cái như vậy ý nghĩ hơn nữa phó chư vu áp dụng nhưng là thần quyền môn người căn bản liền không để ý tới hắn bằng không thì mà nói có thần quyền môn trợ giúp hắn còn về phần vì chỉ là một cái siêu cấp hung t h ú biến thành bộ dáng bây giờ về phần suy đoán đồ vật chủ yếu là đến từ chính hắn tự mình kinh lịch tỷ như năm đó không có chút nào năng lực phản kháng bị đẩy ngược lại tỷ như nàng đưa cho chính mình hạ không hiểu thấu cơm chế để cho mình độc thân hơn hai mươi năm nói không chừng mẹ của ta lưu lại cho ta vật kia chính là tín vật đâu phong hổ nói cái g i á m tín vật người ta căn bản không nhận nói không chừng chính là ngươi mẹ nàng nói bừa t h ầ n quên m ô n a đây chính là hoa hạ tứ đại thế lực một trong ngươi cho rằng ai cũng có thể cùng bọn họ dính l i ễ u quan hệ a phong chiến bịu môi khinh thường nói tốt ta cái kia ta đi phòng ở cũ bên trong tìm xem à đúng rồi vậy rốt cuộc là cái thứ gì ngươi tổng cho ta miêu tả một lần phong hồ nói cũng không phải đặc biệt gì đồ vật chính là treo ở trên cổ một cái hạt trâu hẳn là ngọc làm phía trên điêu khắc một cái đường chữ ta đã từng hoài nghi cái họ này chính là ngươi mẫu thân thế nhưng là về sau cũng tìm người tìm hiểu qua trung nguyên căn cứ khu bên trong căn bản không có cái gì họ đường chiến thần thế g i a thậm chí ngay cả lớn một chút thế lực đều không có nhưng lại tại thuộc châu căn cứ khu bên kia có cái đường môn thực lực rất mạnh nghe nói cũng có chiến thần toa c h ấ n thế nhưng là cách xa trung nguyên căn cứ khu quá xa cùng mẹ ngươi có quan hệ khả năng không lớn hơn nữa ta một mực đều ở bên này lan lộn mẹ ngươi hẳn nếu là có ý nghĩ tìm chúng ta tùy thời có thể tìm tới thế nhưng là nhiều năm như vậy không xuất hiện nghĩ đến là sớm đem chúng ta hai cha con đem quên đi phong chiến buồn bực nói ngươi nói ngươi không muốn cũng không muốn rồi con trai ta nuôi là được nhưng là ngươi để cho lão tử vì ngươi thủ tiết là cái gì ý nghĩa muốn đoạn liền đoạn triệt để một chút ngươi tốt xấu đem trên người lão tử cấm chế giải lại đi a muốn nói tình cảm phong chiến cùng nàng trước đó nhưng lại không nhiều lắm tình cảm tổng cộng chỉ thấy qua hai lần ngủ một giấc, có thể có một cái dám tình cảm đương nhiên phong chiến nhưng lại khá là hoài niệm đêm hôm ấy mặc dù là bị đẩy ngược nhưng thực là rất hưởng thụ ai bảo đó là hắn cuối cùng một đêm đâu chương một trăm hai mươi chín trong hộp nữ trang ngọc châu từ biệt phong chiến phong hổ mang theo hồi nhỏ ký ức về tới bọn họ trước kia ở lại phòng ở cũ mặc dù đã hơn mười năm chưa có trở về nhưng là đại khái vị trí còn có thể tìm tới căn cứ khu thành lập đến bây giờ cùng trước kia động một tí phá rỡ hình thức đã rất là khác biệt nơi này phá rỡ tình huống rất ít trên cơ bản mười năm trước là bộ dáng gì bây giờ còn là bộ dáng gì cùng lắm thì chính là lầu dưới tiểu thương cửa hàng đổi một khối chiêu bài mà thôi thuận lợi tìm tới trước kia ở lại phòng ở trên cửa phòng khóa lại phong hổ cũng không chìa khóa càng lười đi tìm cái gì chìa khóa giơ tay chém xuống sắc bén dê hai chùy thủ bằng hợp kim trực tiếp đem khóa cửa mở ra đẩy cửa ra bên trong bụi đất tung bay mặc dù hai năm trước quét dọn qua một lần có thể đi qua thời gian hai năm không có người ở lại bên trong cho bụi nhiều có thể nghĩ phong hổ chờ trong chốc lát mới đi đi vào một cố giày đặc mùi vị tốc thẳng vào mặt trực tiếp đem tất cả đèn toàn bộ mở ra phong hổ bắt đầu kiểm tra toàn bộ tìm kiếm khối kia cái gọi là ngọc châu phong khách lật toàn bộ cũng không phát hiện gì sau đó phong hổ lại đem phòng ngủ chính cho kiểm tra toàn bộ làm một phen vẫn là không có tìm tới cuối cùng chỉ có gian phòng của mình mở ra nguyên một đám ngăn tủ hộp phong hổ tìm được một cái hồi nhỏ hộp nữ trang bên trong tất cả đều là bản thân khi còn bé đồ chơi ở nơi này trong hộp nữ trang phong hổ rốt cuộc tìm được cái kia ngọc châu hạt châu không lớn không nhỏ ước t r ừ n g đường kính ước t r ừ n g có ba cm khoảng t r ừ n g chim én trâu tròn ngọc sáng màu sắc trắng sữa xem xét liền không giống như là phổ thông ngọc thạch chế tại hạt châu còn liền với một cái dây đỏ treo ở trên người người lớn phù hợp nhưng là treo ở tiểu hài trên người cũng coi chút lớn c h ắ c không được cha mình trước kia không cho bản thân mang qua thứ này đoan t r ừ n g cũng là sợ bản thân làm mất rồi trực tiếp đem hạt châu treo ở trên người mình phong hổ quan sát tỉ mỉ một phen phòng cũ sau đó trực tiếp rời đi v ề phân khóa cửa đã hỏng vẫn là ném cho lá ba để cho hắn tìm người lại đi thay đổi một cái a trở lại chỗ mình ở phong hổ đơn giản thu thập một chút bản thân cần thiết đồ vật khá là đáng tiếc nhìn xem đứng ở tầng cao nhất bên trên yêu cơ xanh lam mới vừa mua được xe mới còn không có chơi hai ngày cũng chỉ có thể đặt ở phía trên này phơi gió phơi nắng nếu không đau lòng đó là giả thế nhưng là hắn không có cách nào mang theo yêu cơ xanh lam đi học nếu là phổ thông v õ quán hoặc là đại học đến còn không có vấn đề không có chú ý nhiều như vậy yêu cơ sanh lam đến lúc đó cũng quả thật có thể hung hăng c h ấ n trụ một nhóm người nhưng là chiến thần võ quán là không cho phép đừng nói là lá yêu cơ sanh lam liền xem như đem vân phong cực tốc u y ễ n ảnh lái qua cũng chấn không được mấy người chiến thần võ quán học sinh địa vị so với phong hổ rất nhiều là có tiền càng là nhiều không kể x i ế t một khi nơi này học sinh tốt nghiệp tùy tiện tìm công việc lương một năm tối thiểu là dựa theo ước đến tính toán chỉ là một cỗ xe thể thao lại có ai sẽ quan tâm Điện trước a y Nguyễn gọi điện thoại cho ngụy Nhiên, để cho hắn đến hắn chính mình t cho cho nhà ọ dọn một đem mình mà bộ thể toàn t chuyến, chính cần có cái không hắn đến, dùng đi. gì, lại r mắt bộ p h ò n g này chỉ là phong chiến v ì để cho phong hổ ở chỗ này an tâm đến trường mua lại hiện tại nếu như cũng đã tốt nghiệp đoán chừng về sau cũng sẽ không tới nữa đến lúc đó phòng này nhất định là lại muốn bán đi đồ bên trong cũng trên cơ bản sẽ không có người m u ố n c ũ n g vứt bỏ nhưng lại không bằng đưa cho hữu dụng người phong hổ trong nhà đồ vật không ít nếu là toàn bộ mang đi sợ là ngụy nhiên trong nhà phòng ở cũng căn bản không đủ thả cuối cùng chỉ đem đi thôi một chút thể tích nhỏ bé đồ vật sau đó đem phòng ở chìa khóa ném cho ngụy nhiên để cho hắn thay đem phòng ở bên trong đồ vật xử lý một chút về phần bán đi tiền phong hổ cũng lời mớn toàn bộ liền cho ngụy nhiên phụ cấp gia dụng trong này đồ dùng trong nhà đồ điện tất cả đều là hàng hiệu cho dù là bán xỉ có hẹn cũng cần phải giá trị rất nhiều tiền đoán chừng mấy chục vạn không là vấn đề đối với ngụy nhiên nhà mà nói không thua gì một khoản tiền lớn hồ ca ngươi bây giờ muốn đi sao ngụy nhân nói chiến thần võ quán nhưng không có cái gì ngày nghỉ ngày mai coi như khai giảng đương nhiên muốn hôm nay đi thôi ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai sẽ phải cuộc thi phong hổ nói chiến thần võ quán kiểm tra thời gian ưu tiên tại cái khác tất cả kiểm tra để tại tại chiến thần võ quán bị quét xuống về sau những học sinh kia còn có lần thứ hai có thể cơ hội lựa chọn yên tâm đi ta có n ắ m chắc ngụy nhiên trịnh trọng gật đầu nói ngụy nhiên đã biết rồi phong hổ lấy được hãng nhất trên thực tế không chỉ là ngụy nhiên toàn bộ trung nguyên căn cơ khu cộng thêm bát đại vệ tinh thành tại trong một đêm cơ hồ tất cả mọi người đã biết phong hổ danh tự chiến thần võ quán kiểm tra hạng nhất cái danh này thật giống như ba mươi năm trước cả nước thi đại học trạng nguyên một dạng hơn nữa so với kia cái thời điểm còn trói mắt hơn đương nhiên nổi danh tự nhiên là sẽ có đủ loại người đến liên hệ có thực lực rất mạnh công ty thậm chí cả môn phái thế lực v v cho phong hổ gửi tin tức mở ra đủ loại điều kiện đi ra t ỷ như hàng năm cho phong hổ hơn ước tiền hoạt động chờ tu visa tăng về sau sẽ còn thêm vào t ỷ như có môn phái trưởng môn tự mình ra mặt thu hồi làm đồ đệ v v muốn cho phong hổ gia nhập bọn họ dưới cờ thậm chí còn có công ty giải trí phát cho phong hổ muốn mời hắn làm tài tử dù sao người chỉ cần vừa ra tên chuyện gì tốt đều hướng về trên người n g ư ờ i góp phong hổ đã sớm không kiên nhẫn đem những cái kia điện thoại tin tức toàn bộ che đậy lại chiến thần võ quán mới là tốt mà nhất phương làm gì đi địa phương khác trên người đeo một cái túi lớn khỏa phong hổ lần nữa ngồi lên tiến về trung nguyên căn cứ khu tàu điện ẩ m đi tới khoảng cách chiến thần võ quán không tính quá xa địa phương phong hổ hoa hai mươi triệu ở chỗ này mua một bộ tổng cộng cũng bất quá chừng một trăm m h n g căn phòng trung nguyên căn cứ khu g i á phòng có thể so sánh bát đại vệ tinh thành cao nhiều lắm phong hổ nguyên bản ở vào lâm thành thượng tân khu bộ kia phục thức lâu có hơn hai trăm m h n g tổng giá trị cũng liền tại năm trăm vạn trên d ư ớ i thế nhưng là đi tới trung nguyên căn cư khu hán hoa hai mươi triệu mới bán một cái trên dưới một trăm mét vuông căn phòng đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là nơi này quá mức tới gần chiến thần võ quán khu vực thật sự là quá tốt đ ặ t ở ba mươi năm trước thuyết pháp vậy liền cứ gọi là học khu phòng cả hai tự nhiên không thể giống nhau mà nói sở dĩ sẽ mua như vậy một bộ p h ò n g ở ngược lại cũng không phải vì cái gì khác đơn thuần chính là nghĩ có một nơi đặt chân mà thôi về phần càng tốt hơn một chút hoàn cảnh sống vẫn là chờ về sau đẳng cấp võ giả đề cao kiếm được tiền sau đó mới nói p h o n g ở cũng không phải là tân phòng thuộc về người khác ở qua xỉ cột hèn phòng phong hổ cũng không có cái gì có thể ghép bỏ cũng chính là đem trong phòng đại bộ phận đồ vật toàn bộ vứt bỏ sau đó một chiếc điện thoại xung dưới hoa mấy chục vạn đem chọn cái phòng ở một lần nữa an bài một lần quan sát một chút cảnh vật chung quanh phong hổ có chút buồn b ự c không có đ ể phòng có thể luyện võ chương ỉ có thể đem phòng khách vật lần nữa rời đi. lúc đặc thể vật biệt t phòng phong hổ, đem đồ đi, lần nữa này rời một trăm ba mươi mười mấy lần tốc độ tu luyện phong hổ ngưng thần tinh khí trên mặt đất vẽ ra một đường phức tạp đồ án sau đó dựa theo đồ án không ngừng tiến lên lúc này phong hổ trên cổ hạt châu đột nhiên hơi sáng một lần lập tức phong hổ phảng phất tiến nhập một loại khác cảnh giới dưới chân dọc theo phức tạp đồ hình không ngừng biến hóa bước chân cứ như vậy ước chừng qua nửa giờ khoảng trừng phong hổ đột nhiên từ loại này huyền diệu trong cảnh giới đi ra ngoài nhắm mắt cẩn thận cảm ngộ một phen lần nữa nhìn thoáng qua thời gian sau đó diễn luyện bộ pháp thành cơ sở thân pháp đại thành ta rốt c ụ c đặt đến nhìn đồng hồ phong hổ lập tức vui mừng quá đỗi đặt tới cơ sở đại thành thân pháp mang ý nghĩa phong hổ về sau trở nên càng thêm linh động nếu là lúc này hắn lại đi cùng lôi trấn đối chiến phong hổ tin tưởng căn bản không cần sử dụng cái gì thương la lực lượng cơ ũ n tiện hắn đánh g có thể tùy tiện đem hắn đánh bại. Mới đem không không s sở, sở thân pháp về sau chính là nhập vi cảnh giới này cũng không phải là trước mắt đồ án có khả năng giải quyết nếu muốn luyện tập nhập vi thân pháp trừ bỏ đi giết hung thú hoặc là đang cùng người vật lộn lúc diễn luyện cũng chỉ có võ giả kiểm tra đẳng cấp thời điểm kiểm tra phản ứng thần kinh độ linh hoạt cái kia máy móc có thể cung cấp một chút trợ giúp cái gọi là nhập vi kỳ thật chính là truy cầu cực hạn t ỷ như tại đối thủ một kiếm đâm tới thời điểm ngươi tránh ra ba cm liền có thể không trúng kiếm vậy sẽ phải cầu ngươi vừa đúng tránh ra ba cm là được mà không phải trốn càng xa nếu không vậy liền không gọi nhập vi từ miêu tả bên trên cũng có thể thấy được nhập vi rất nguy hiểm không có thực lực nhất định đi luyện tập cái này thuần túy là muốn chết vạn nhất khoảng cách bà không có một chút không đúng chỗ cái kia chính là không chết cũng bị thương kết cục mà phong h ổ nhìn thấy lúc này thì là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác nhập vi cái này chính là nhập vi ngươi lai、like, mình ở không có đạt được mê tung thân pháp trước đó luyện tập thân pháp kỳ thật chính là nhập vi chỉ là không có mê tung thân pháp bên trên như thế cặn kẽ miêu tả cùng phân tích mà thôi càng không có tu luyện cái gì phương pháp hoàn toàn là dựa vào bản năng chẳng khác gì là lại đi t ơ thép không cẩn thận liền sẽ rớt xuống vách núi trên thực tế phong hổ trước đó đang luyện tập thời điểm cũng không chỉ một lần đã từng bị hung thú đánh trúng thân thể bất quá sơ cấp hung thú một đòn phía dưới căn bản không có khả năng muốn phong hổ mệnh có y phục tác chiến bảo hộ nhiều nhất là nhận một chút trúng kích sau đó rơi điểm hp một khi lượng máu gần sát cảnh r ơ i giá trị phong hổ liền sẽ không lại dùng loại nguy hiểm này phương thức đi r ế t hung thú bất quá không thể không nói nhập vi cấp thân pháp dùng để rét sơ cấp hung thú hiệu quả kia thật là rất mạnh cơ hồ sẽ không sử dụng một tia dư thừa động tác mỗi một cái động tác đều vừa đúng đương nhiên phong hổ nhập vi cấp độ tối đa chỉ có thể xem như mới vào còn xa xa không đến đại thành cái này cần thời gian rất lâu luyện tập hơn nữa trước kia phong hổ luyện tập không bắt được trọng điểm cần biết dưới tình huống bình thường muốn luyện nhập vi thân pháp là chỉ cần trước đem cơ sở thân pháp đại thành như thế bảo mệnh đem ta mới có thể lớn hơn một chút phong hổ trước kia không có cơ sở đại thành thân pháp luyện tập nhập vi giống không đi, như còn không có học được có thân r ư ớ c ế t trác, tự t muốn là làm nhiều không bền nhiên công chạy, cơ h sở là pháp cơ sở đại thành hưng phấn phong hổ cùng tiểu hồ ly rất là hảo hảo a n mừng một phen tế tốt chính mình cùng tiểu hồ ly ngũ tạng miếu phong hổ bắt đầu tiếp tục tu luyện thuận lợi tiến vào chiến t h ầ n võ quán phong hổ đẳng cấp từ nguyên bản lv 2 7 cấp chính thức tăng lên tới lv 2 9 c ấ p đổi thành đẳng cấp mà nói cũng chính thức bước vào sơ cấp võ giả đệ thập đ o ạ n không biết lúc này đi tham gia một lần chiến thần võ quán kiểm tra có thể cầm tới sơ cấp mấy đoạn đánh giá ý nghĩ này tại phong hổ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất lúc này hắn mới không có tâm tình đi làm cái gì kiểm tra thực lực bản thân không cần thiết hoàn toàn bộc lộ ra đi trước đó sở dĩ làm như vậy chủ yếu vẫn là muốn tiến vào chiến thần võ quán hiện tại nếu như cũng đã tiến vào chiến thần võ quán kiểm tra kia muốn hay không cũng liền không quan trọng đẳng cấp tiến vào l v 2 9 cấp phong hổ thuộc tính có chỗ gia tăng theo thường lệ vẫn là đem điểm thuộc tính thêm tại tốc độ phía trên bốn cái kỹ năng điểm phân hai cái cho tật phong bộ đem tật phong bộ thuận lợi thăng lên trung cấp còn lại hai cái điểm kỹ năng thì là cho đi đại tá bát khối đại tá bát khối kỹ năng này có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng cực nhanh tốc độ công kích bốn lần bất kể là giết hung thú vẫn là dùng đến đơn đấu dùng tốt phi thường như thế đến nay phong h ổ thuộc tính lập tức biến đổi tên phong h ổ nghề nghiệp đạo tặc xưng h à o sơ cấp đạo tặc đẳng cấp lv hai m lực lượng 160, 52. thể chất 135, 40. n h a n h nhẹn 322, 70. công kích 965, 280. lượng máu 3.110 phòng ngự 165, 120. kinh nghiệm 2 3 1 9 8 5 7 5 0 m ư ơ t r a n g bị n g á o s ỉ thú giới chỉ giang nanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến d 2 thủy thủ bằng hợp kim hai hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ giang nanh vòng cổ kỹ năng chủ động tật phong bộ sơ cấp độ thuần thục 83-100, h i ệ u quả lập tức gia tăng 30% tốc độ di chuyển gia tăng trốn tránh tỷ lệ thời gian kéo dài 2 phút đồng hồ thời gian c n đồ nửa giờ đâm mù sơ cấp độ thuần thục 11-100, h i ệ u quả che đậy địa phương tầm mắt 1 giây đồng hồ đòn công kích bình thường vô hiệu đại tá bắt h ố i sơ cấp thuần thục 12-100. sử dụng sau có thể lập tức công kích bốn lần sau đó gia tăng năm tốc độ công kích thời gian kéo dài một phút đồng hồ thời gian củ nổ đ nửa giờ kỹ năng bị động d a o găm sở trường trung cấp độ thuần thục một mươi bốn một nghìn hiệu quả đang sử dụng d a o găm lúc tổn thương tăng lên một mươi năm tốc độ công kích gia tăng một mươi năm hai tay vũ khí tinh thông trung cấp độ thuần thục một nghìn hiệu quả có thể đồng thời sử dụng hai thanh vũ khí phụ tá vũ khí tổn thương làm chủ vũ khí tám mươi nhìn xem cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm phong hổ lập tức cảm thấy đau răng bảy mươi năm vạn mẹ nó thực hố thời gian còn sớm phong hổ cũng không có đi ra ngoài chuẩn mất vòng ý nghĩa ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tính tâm tu luyện nhưng mà một chu thiên qua đi phong hổ toát ra khó có thể tin t h ầ n s á c lần nữa nhìn thoáng qua bản thân điểm kinh nghiệm số lượng sau đó lần nữa tu luyện một chu thiên phong hổ vui mừng quá đỗi hiện tại hắn tốc độ tu luyện so với trước đó đến thế mà tăng lên mười mấy lần một chu thiên xuống tới thế mà có thể gia tăng hơn 1,800 điểm kinh nghiệm đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lúc bắt đầu thời gian phong hổ còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi đặc biệt tu luyện lại một chu thiên quả nhiên là tăng lên hơn 1,800 điểm kinh nghiệm cái này khiến phong hổ vui mừng quá đỗi một chu thiên liền có thể thu hoạch được hơn 1,800 điểm kinh nghiệm coi như một ngày chỉ tu luyện hơn mười chu thiên cái kia một ngày cũng có hai mươi n g h n điểm kinh nghiệm bảy mươi lăm vạn điểm kinh nghiệm thánh c ấ p đối với phong hổ mà nói chỉ cần cố gắng một chút trong vòng một tháng liền có thể giải quyết cái này tốc độ tu luyện thậm chí so một năm rưỡi trước đó hắn nhanh hơn nhiều làm sao sẽ phát sinh loại tình huống này đâu phong hổ nhúng mày cẩn thận suy tư hiện tại mình và trước kia mình rốt cuộc có cái gì chỗ khác biệt cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại trên cổ mình trên ngọc châu chẳng lẽ là nó tác dụng nghĩ tới đây phong hổ đem ngọc châu từ trên cổ lấy xuống để ở một bên sau đó tiếp tục tu luyện một chu thiên phong hổ phát hiện cái này một chu thiên xuống tới bản thân điểm kinh nghiệm tăng lên tiếp cận một nghìn điểm bộ dáng so với trước đó hiệu suất giảm b ấ t gấp đôi quả nhiên là thứ này tác dụng bất quá cho dù là hiện tại vẫn là so trước đó cao quá nhiều sau đó phong hổ đem ngọc châu này phóng tới một cái khác gian phòng mình ở trong phòng khách tu luyện một chu thiên qua đi phong hổ nhìn thấy bản thân điểm kinh nghiệm mới tăng lên hơn một trăm năm mươi điểm quả nhiên là cái kia ngọc châu tác dụng cái đồ chơi này lại có thể gia tăng bản thân hơn mười lần tu luyện hiệu suất lão thiên đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì có lẽ cha mình đoán không sai bản thân lão nương tới đầu nhất định rất lớn bằng không thì mà nói loại bảo bối này nơi đó là ai cũng có thể lấy ra phong hổ không chút do dự tin tưởng một khi bản thân ngọc châu bộc lộ ra đi nhất định sẽ dẫn đến vô số cao thủ phong thưởng có lẽ đây chính là tự cầm chưa từng gặp mặt lão nương đưa cho bản thân lễ vật cũng là đưa cho cha mình lễ vật đi chỉ tiếc lao cha hắn không có phát hiện ngọc châu này tác dụng nếu không mà nói qua nhiều năm như thế hắn sợ là đã sớm tu luyện tới đỉnh cấp cao thủ cảnh giới đi chỗ nào còn sẽ tại cao cấp võ giả cảnh giới phí thời gian chương một trăm ba mươi mốt cử động điên cuồng phong hổ một lần nữa đem ngọc châu đeo ở trên người giấu ở quần áo bên trong cái đồ chơi này tầm quan trọng đối với trước mắt phong hổ mà nói là gần với hệ thống tồn tại cơ hồ trắng đêm chưa ngủ sáng sớm hôm sau xuất hiện ở cửa phòng phong hổ y nguyên tinh thần sáng láng xuống lầu tùy ý ăn chút điểm tâm phong hổ mang theo tiểu hồ ly lôi kéo dương hành lý cùng một chỗ tiến nhập chiến thần võ quán học viện mặc dù hắn tại chiến thần võ quán ngoài học viện mặt mua một bộ căn phòng nhưng chỉ có thể xem như ngẫu nhiên ra ngoài trường lối ra về sau vẫn là muốn trọ ở trường tất cả học sinh đều như thế không có ngoại lệ cùng phong hổ một dạng mới gia nhập chiến thần võ quán học sinh khoảng trường hơn hai ngàn người buổi sáng cùng hắn cùng tiến lên học người tự nhiên cũng là không ít tân sinh đưa tin chỗ xa xa phong hổ nhìn thấy trong sân trường dựng đứng cờ màu phía trước càng có mấy trăm người đang tại xếp hàng báo danh thân sinh nhập học nhưng lại cùng mình trong tưởng tượng không sai biệt lắm phong hổ học đệ ngươi tốt ngươi là báo lại tên sao ta biết ngươi ở chỗ nào không bằng ta dẫn ngươi đi a đang nghĩ ngợi muốn đi xếp hàng phong hổ trước mắt đột nhiên xuất hiện một tên dáng người tịnh lệ mỹ nữ một thân ngụy trang y phục tác chiến cũng mảy may không che giấu được nàng cái k i u ngạo nhân dáng người cái cằm có chút bước lên xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm phong hổ nhưng lại đem phong hổ nhìn khá là không có ý tứ học thì tốt ta còn không có điền phiếu báo danh đâu phong hổ nói không phải liền là phiếu báo danh nha ta chỗ này có viết cho ngươi liền tốt đi nhanh đi ta dẫn ngươi đi ngươi ký túc xá cô gái k i a n ó i nạp lan sơ tuyết ngươi ngươi ngươi ngươi cũng quá không giữ lời hứa thế mà chạy đến cửa trường học đến t i ệ t hồ phong hổ học đệ không bằng vẫn là ta đưa ngươi đi ký túc xá a lúc này Đồng dạng tên nữ, là một mỹ c hắc ẳ n toàn thân màu đen g qua màu là phục y chiến cách gắn muội ặ c i ể yêu mà linh đ n n g g ư ờ cao o t h ngươi một miệu sát thành đôi đôi chân dài, đủ để dài, chân c hơn n ù giới, nhìn h p n Tuấn trong lòng không g k h ỏ chậm t á Hát n chân ngươi chơi c h muội, 5A. một màn phong hổ học đệ đã là chúng ta vừa nói cái kia nạp lan sơ tuyết tiến lên một bước lôi kéo phong hổ cánh tay liền hướng trong l ò n g ngực của mình túm hôn đ à n ngươi mới là h á t muội lao nương h á t mân thôi một thân màu đen mỹ nữ giận phong hổ thấy thế lập tức bó tay rồi mặc dù cánh tay tựa h ổ là cảm nhận được trước đó chưa từng có mềm mại cùng dễ chịu nhưng là đón chung quanh vô số có thể giết chết người ánh mắt phong hổ vẫn là lòng còn sợ hãi hơn nữa bây giờ là tân sinh báo danh thời gian trời mới biết nàng là không phải ngay tại một bên nhìn mình lúc này có thể muôn ngàn lần không thể phạm nguyên tắc tính sai lầm nhẹ nhàng đem cánh tay rút ra nạp làn sơ tuyết ôm ấp phong hổ lúng túng nói hai vị học tỷ ta chỉ là cái mới đến tân sinh mà thôi không nghĩ chọc mọi người giận à. bất kể là nạp lan sơ tuyết vẫn là hắc mân tôi nhan t r ị cũng rất cao mặc kệ ở nơi nào khẳng định cũng là đám người tán dương đối tượng nhất là hắc mân tôi cặp kia đôi chân dài càng là làm cho người ý nghĩ kỳ quái h ừ người là ta nạp lan sơ tuyết hừ lạnh một tiếng trực tiếp ôm phong hổ cánh tay cùng bản rút không đi ra cho dù là dùng tới nội lực cũng vô dụng lúc này phong hổ vừa nghĩ đến nơi này chính là tàng long họa hổ chiến thần võ quán hai vị này mặc dù nhìn qua là y i u điệu nội tử nhưng là thực lực chân thật sợ là ngay cả mình cũng nhiều không bằng n g ư ờ i buông ra cho ta vừa nói cái kia hắc mân tôi trực tiếp xông đi lên đùi thoát ron dài giống như roi sắt đồng dạng trực tiếp quất hướng nạp lan sơ tuyết cái này một chân uy lực liền phong hổ đều cảm thấy chấn kinh tốc độ này cùng lực đạo tại phong hổ nhìn đến thế mà so lâm bá còn muốn khoa trương chẳng lẽ cô nàng này là cao cấp võ giả mà nạp lan sơ tuyết lúc này thần sắc trở nên khá là quỷ dị dùng băng lênh ánh mắt nhìn sang bên cạnh mình phong hổ đột nhiên hai tay dẫn theo phong hổ thân thể hướng thẳng đến cái kia hắc mân tôi đá ngang bên trên q u o n tới phong hổ thấy thế lập tức kinh hãi cái này một cái đá ngang xuống tới nếu là đánh vào bản thân yếu hại sẽ không sợ l à không chết cũng bị thương cái này nạp lan sơ tuyết thế mà dùng thân thể của mình đi chống đối đối phương đá ngang tâm tư thật sự là quá mức c á c đ ộ n mà hắc mân tôi phản ứng cũng rất nhanh nhìn thấy phong h ổ thân thể bay tới chỉ có thể cưỡng ép cải biến mình một chút đá ngang quy tích muốn nhận sợ là không thu về được phong h ổ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết trong lúc nhất thời trong đầu hắn nghĩ rất nhiều chuyện này sợ là có người ở bố cục cái này nhìn h ắ c mân tôi tựa hồ cũng không biết rõ tình hình mà là bị người lợi dụng nhìn đến là có người muốn lợi dụng h ắ c mân tôi tiêu diệt bản thân dầu gì cũng là nghĩ đưa cho chính mình một hạ mã h uy a phong h ổ đương nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện đạt được trực tiếp mở ra thương lang lực lượng sau đó cả người thân thể ở giữa không t r ú n g trực tiếp quay c u ồ n g tiết lực tăng thêm hắc mân tôi cưỡng ép cải biến một tia c h â n quy tích để cho phong hổ thân thể cơ hồ xoa hắc mân tôi trần vọt tới bất quá lẽ nhanh qua sau phong hổ cũng không có rừng người mà là trực tiếp mở ra tật phong bộ đã thăng cấp đến trung cấp tật phong bộ lập tức tăng lên bốn mươi phần trăm tốc độ mà liên tục khai mở trên giày ống cấp tốc kỹ năng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ trực tiếp vọt tới nạp lan sơ tuyết bên người tại mọi người còn đến không kịp phản ứng thời gian bên trong chẳng ngang ôm lấy nạp lan sơ tuyết khiến cho ghé vào bản thân trên dầu gối giơ bàn tay lên nhắm ngay đầy đủ bờ ngông ba ba ba liên tục đánh bảy tám lần về sau đem nàng đặt ở tại chỗ sau đó một cái l ắ p mình đi thẳng tới mười mấy mét có hơn kéo bản thân dương hành lý quay đầu liền đi hắn chỉ có mười giây đồng hồ thời gian tự nhiên muốn mau một chút cho mọi người một cái rung động về sau lập tức sẽ rời đi bằng không thì mà nói đằng sau khẳng định không có quả ngon để ăn sở dĩ làm như thế phong hổ cũng là muốn trả thù nạp lan sơ tuyết cái kia ác độc tâm tư nhưng là đối mặt một cái như vậy h i ể u điệu hơn nữa thực lực cường hạn mỹ nữ thực đánh lên bản thân sợ chưa chắc là đối thủ lấy cực nhanh tốc độ tại nàng phản ứng không kịp tình hung dưới trước mặt mọi người đánh mấy lần cái mông nhất định có thể nhiễu loạn nàng tâm trí sau đó lại có thể để cho mình thong dong rời đi trọng yếu nhất là ân xúc cảm cũng thực không tồi nhìn trước mắt một màn này tất cả mọi người sợ ngây người những học sinh mới còn tốt chỉ là cảm giác cái này chiến thần võ quán học viện có chút kỳ hoa dạng này đều được mà những niên trưởng kia các học tỷ cả đám đều trợn tròn mắt bọn họ nhìn thấy cái gì nạp lan sơ tuyết đại đa số nam sinh trong lòng nữ thần thế mà bị người trước mặt mọi người bế lên đại cái mông chơi ạ cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng ngay cả hắc mân tôi cũng sợ ngây người nhìn xem quay người hướng về chỗ ghi danh đi phong hổ thần sắc có chút quỷ dị g i a hỏa này quả nhiên không hổ là tân sinh kiểm tra hạng nhất thực lực quả nhiên sâu không lường được thậm chí ngay cả nạp lan sơ tuyết đều ăn rồi thua t h i ệ t bất quá lần này hắc mân tôi nhưng lại cao hứng nàng cũng không nốc phía trước có người đối với nàng sử dụng phép khích tướng sau đó nạp lan sơ tuyết lại sử dụng phong hổ tới chặn bản thân đá ngang tự nhiên nhìn ra trong đó mờ ám mà nạp lan sơ tuyết ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo không có hoàn thành dự định mục tiêu không nói còn bị người trước mặt mọi người đánh cái mông trong lòng xấu hổ có thể nghĩ chương một trăm ba mươi hai chúc mừng ngươi đáp đúng nghe nói không nạp lan sơ tuyết ở cửa trường học bị một người nam sinh ôm trước mặt mọi người đánh mấy lần cái mông đâu chỉ a ta nghe người khác nói không chỉ là đánh cái mông còn có nội tính khác còn có thể làm gì ban ngày ban mặt phía dưới chẳng lẽ còn có thể cái kia cái gì phong hổ tự nhiên không biết cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần động tác chỉ chốc lát sau công phu đã truyền khắp toàn bộ chiến thần võ quán hơn nữa đã biến thành vô số phiên bản có nói phong hổ vốn chính là nạp lan sơ tuyết bạn trai còn có nói hai người là cựu nhân lại có người nói hai người không biết liêm sỉ trước mặt mọi người cái kia cái gì bất quá tin tưởng cái này phiên bản cơ hồ không có mà phong hổ lúc này đã tiến nhập thuộc về mình ký túc xá nói là ký túc xá quả thực có chút xa hoa bởi vì đây là một cái ba tầng một tòa độc lập biệt thự chiến thần võ quán học viện ký túc xá là sắp xếp hồ sơ lần có người ở là một tòa độc lập biệt thự so trường học giáo viên huấn luyện viên huấn luyện viên ở còn tốt hơn cùng chỉ có mấy cái tổng giáo luyện hiệu trưởng đãi ngộ là cùng một cấp bậc còn có người ở là liên hợp biệt thự so độc tòa nhà kém một chút bất quá cũng là huấn luyện viên sao ngươi mới có tư cách ở lại lần nữa một chút là được phục thức lâu phòng hoặc là lầu một mang tiểu viện đây là huấn luyện viên mới có tư cách càng sau một chút là được phổ thông phòng ở bất quá là đơn ở cùng giáo viên một cái cấp ở cuối cùng chính là bốn người một gian phổ thông phòng ngủ thuộc về học sinh một tòa độc lập biệt thự tổng cộng cũng chỉ có mười một cái và ở điều kiện là sống học viện thập đại cao thủ bài danh người theo sát phía sau liên hợp biệt thự có ba mươi trong đó có mười cái thuộc về sơ cấp v õ giả mười cái thuộc về trung cấp v õ giả mười cái thuộc về cao cấp v õ giả muốn vào ở chỉ cần tại cùng một cảnh giới bên trong thu hoạch được mười vị trí đầu mới có thể đương nhiên cao cấp võ giả bên trong muốn đi trừ bỏ thập đại cao thủ trong đó sơ cấp võ giả tối đa chỉ có thể ở thời gian một năm một năm sau nếu là còn không thể đột phá đến trung cấp võ giả trực tiếp khai trừ nghĩ ở nơi này có thể nói áp lực khá lớn lần nữa là phục thức lâu phòng hoặc là lầu một mang sân nhỏ cũng hoặc là phổ thông đơn nhà phòng ở cũng phải cần thực lực mới có thể vào ở phong hồ khác biệt thuộc khóa này sinh h ã n nhất thuộc về học sinh một tòa độc lập biệt thự tổng cộng có mười một cái trong đó mười cái là xếp hạng thứ mười cao thủ như vậy thứ mười một cái chính là thuộc khóa này sinh h ạ n nhất mà cái phòng này cũng không phải nói liền có thể để cho phong hổ ở một năm cơ hồ tất cả mọi người một dạng mỗi tháng đều có chuyên môn khiêu chiến thi đấu người thắng lên kẻ bại xuống nói cách khác một tháng sau nếu là tân sinh đánh bại phong hổ như vậy hắn liền muốn từ chỗ biệt thự bên trong dọn ra ngoài đây cũng là phong hổ mới vừa vào cửa bất kể là hát mân tôi vẫn là nạp lan sơ tuyết đều nói muốn dẫn hắn đi nguyên nhân hạng nhất ký túc xá căn bản không cần đi cái gì báo danh trực tiếp liền định ra rồi nhìn trước mắt biệt thự này phong hổ trong lòng không khỏi cảm khái ba tầng xa hoa một tòa độc lập biệt thự a tối thiểu có hơn ngàn mét vuông lâu một còn có tối thiểu trên trăm mét vuông tiểu hoa viên còn không cần bản thân dọn dẹp phòng ở có một cái chuyên môn a di phụ trách quét dọn thậm chí nấu cơm nghe nói tương lai còn sẽ có một cái chuyên môn cao thủ ở chỗ này vì trước h chỉ điểm mình thân ờ i điểm luyện. Dạng này đã ngộ, bản tu t đã kia đều không cũng o sao i lại đi kia ở hưởng qua, thế thụ. Trước học, chính đến này lên ràng là là c rõ không phải bởi vì không có tiền mà là không có mua sắm tư cách một tòa độc lập biệt thự trừ bỏ một ít đặc quyền giai cấp người bình thường cùng đầy đủ nhất định tư chất đại thương nhân bên ngoài cũng chỉ có siêu cấp võ giả mới có tư cách phong hổ lao ba chỉ là cao cấp võ giả tự nhiên không tư cách mua bất quá cho dù có tư cách sợ là cũng chưa chắc sẽ mua thứ nhất quá mắc thứ hai cũng căn bản không cần đến dưới tình huống bình thường bọn họ đều là ở tại điểm tiếp tế sớm biết bản thân có thể ở lại nơi này quỷ tài ngu đột xuất hoa hai mươi triệu mua cái kia phá phòng ở về phần có thể hay không thủ ở vấn đề phong hổ không có suy nghĩ qua lấy mình tiến bộ tốc độ những người khác nghĩ vượt qua bản thân thật sự là quá khó khăn bất quá đối với chiến thần võ quán như thế cách làm mục tiêu cũng là có thể đoán ra một hai đến đơn giản chính là khích lệ còn lại mấy cái bên kia học sinh để bọn hắn anh dũng tiến tới cơ hội là bình đẳng chỉ cần ngươi đủ mạnh những điều kiện này ngươi cũng có thể có được phong hổ công tử ngài lớp là ở tân sinh ban một hai giờ chiều trước đó cần ngài đúng giờ đi lớp báo danh ở chỗ này t r ợ giúp phong hổ quét dọn a di nhắc nhở phong hổ nói t ố t trần a di ta đi trước làm quen một chút hoàn cảnh đợi lát nữa đi ra ăn cơm ngài đi trước giúp a phong hổ nghe vậy gật đầu nói đem chính mình hành lý tiện tay cất kỹ phong hổ mới ra cửa phòng liền thấy cửa ra vào mấy cái người quen vân phong từ hạc trương h âm hoa vân phi đương nhiên còn có lao hổ cùng mặc ngọc châu hai cái phong hổ tiểu tử ngươi mệnh thật tốt thế mà ở đây sao xa hoa địa phương ngươi nhìn bọn ta nơi đó chỗ nào giống như là người ở địa phương vân phong nhìn thấy phong hổ không khỏi phàn nàn nói biểu ca tối thiểu ngươi còn có phòng đơn ở đây chúng ta ở đều là phổ thông ký túc xá mấy người cùng một chỗ loại kia ngươi muốn là ngại không tốt hai ta thay đổi từ hạc liếc mắt nói ngươi đó là nữ sinh ký túc xá ta với ngươi đổi ngươi bạn cùng phòng đồng ý không vân phong không khỏi cười nói đọc truyện cùn jhttp ách từ hạc nghe vậy lập tức nói không ra lời đến cũng đến rồi không bằng đi vào trước thăm một chút tốt rồi không phải liền là một ngôi biệt thự nhà về sau các ngươi cũng sẽ ở lại phong hổ cười nói cắt đừng tại đây nói mò tiểu tử ngươi có phải hay không ở cửa trường học đánh nạp lan sơ tuyết vân phong hỏi ân là có có chuyện như vậy này nương môn tâm tư ác độc muốn hại ta bị ta nho nhỏ dạy dỗ một lần phong h ổ nói tiểu tử ngươi quả nhiên là một ngôi sao thai h ỏ a à, ngươi cũng đã biết cái kia nạp lan sơ tuyết là ai vân phong nói ân địa vị rất lớn sao phong h ổ nói nói nhảm đó là tự nhiên nạp lan sơ tuyết có cái ca ca gọi nạp lan tính đức cùng ngươi là hàng xóm vân phong nói cùng ta là hàng xóm chờ đã ý ngươi là nạp lan tính đức là thập đại cao thủ một trong phong hổ trên mặt cổ q á i hỏi cái này mới vừa vào cửa liền chọc phải một cái như vậy đại địch ha ha chúc mừng ngươi đáp đúng vân phong cười nói tốt ta coi như ta xối q u ả y xem ra sau này thời gian này sợ là không có cách nào an tĩnh phong hổ cười khổ nói nạp lan tính đức tất nhiên lợi hại như vậy nơi nào sẽ nhìn mình mội mội bị khi phụ coi như hắn sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ tìm bản thân phiền phước tùy tiện bày mưu đặt kế một số người tới sợ là cũng đủ bản thân uống một bầu nghĩ đến đối thủ mình có lần trước học t ỷ học trường lần này cao hành khúc phụ cắt nhị đ à n v v hiện tại lại muốn tăng thêm nạp lan huynh m u ộ i à đúng rồi còn có ngô giang n g ô long người khác đến trường đều không nhiều chuyện như vậy làm sao bản thân giống như phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đối thủ chương một trăm ba mươi ba tới trước một cái tiểu mục tiêu mang theo mọi người tại tới nơi này thăm một chút sau đó lại cùng nhau đi ăn cơm sau đó phong hổ phát hiện trong mọi người trừ bỏ vân phong cũng đồng dạng là ban một học sinh bên ngoài la hồ cùng mạc ngọc châu thế mà cũng ở đây ban một như thế để cho phong hổ có chút không làm rõ ràng được tình huống cũng không biết lớp học này rốt cuộc là dựa theo cái gì phân cùng vân phong la hồ mạc ngọc châu cùng một chỗ bốn người tiến vào ban một kết quả phát hiện không ít người quen cũng ở đây Tỉ như khúc phụ cùng cao hành còn có trước kia tại nhất trung thời điểm không ít lao bằng hưu còn có bản thân đã từng ngày nhớ đêm mong nàng phong hổ coi quyền còn không có lấy lại tinh thần trong lúc đó một cái tú quyền không biết từ nơi nào xông ra trực tiếp đánh vào phong hổ trên mắt trái lập tức một cái gấu trúc bài khung kính trực tiếp nổi lên tiểu linh nhi người đ i ê n a nhìn thấy đánh người một nhà phong hổ không khỏi cười khổ hơn một năm không gặp làm sao gặp mặt liền đánh mọi người thấy tiểu linh nhi xuất thủ cũng là buồn cười lớp học này tổng cộng có trên trăm danh học sinh trong đó vượt qua một nửa mọi người giữa hai bên đều tương đối quen biết trước kia cũng là trung nguyên căn cứ khu nhất trung nhân vật phong vân chỉ là bây giờ tiến vào chiến thần võ quán học viện hơn nữa tụ tập tại trung lớp cấp m à thôi đương nhiên cũng có một số người phong hồ không thấy nghĩ đến hẳn là tại cái k h á c lớp a người công lực còn như trước kia không sai biệt lắm rất bình thường a làm sao cầm tới hạng nhất tiểu linh nhi nghẹo đầu nhìn về phía phong hồ nói linh nhi đừng làm rộn đã lâu cái kia khiến phong h ổ mộng hồn khiên quấn thanh em xuất hiện lần nữa phong h ổ thân thể chấn động quay đầu nhìn về phía thanh em chuyển đến địa phương hơn một năm không gặp n à n g vẫn là cùng trước kia một dạng mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản hướng về nơi đó vừa đứng chính là đám người tiêu điểm cùng trung tâm cho dù là ở cái này thiên tài tụ tập đồng dạng cũng là mỹ nữ tụ tập địa phương vẫn như cũng là như vậy nổi bật hơn người huyên huyên người ta đã dẫn tới tiếp xuống nhưng là không có ta chuyện gì vân phong cười đ ù a tìm một cái c h â u ngồi ngồi xuống lão h ồ cùng mặc ngọc châu hai cái nhìn xem phong h ồ cùng vương huyên cũng phát hiện hai người giống như có loại không thể tầm thường so sánh quan hệ cũng tìm một vị trí ngồi xuống hai người bọn họ cùng những người này ngược lại có chút không hợp nhau mặc ngọc châu vẫn còn tốt hơn không ít lão h ồ còn kém nhiều huyên huyên hắn liền là phong h ồ thời khắc mấu chốt tiểu gì cũng sẽ xuất hiện chướng ngại vật nếu là màn ảnh có thể chiếu lại liền sẽ phát hiện gia hỏa này chính là cái k i a tay cầm trường kiếm bên người bay lên viên bản cảm khái bản thân thân làm trung cấp võ giả cùng sơ cấp trưởng không giả lại không cách nào cầm tới đệ nhất tuổi trẻ người người là ai phong hổ nhìn về phía người kia nhúng mày không biết vì sao phong hổ luôn cảm giác tên trước mắt này nhìn xem huyên huyên ánh mắt mười điểm không thích hợp ân có loại lang tính quan mang một cái đồ quỷ sứ chán ghét đoạn thời gian trước không biết từ chỗ nào xuất hiện đang theo đuổi huyên huyên a h ừ đồ quỷ sứ c h á nha g é t t cảnh cáo cái ngươi, huyên huyên là ta. Tiểu Linh Nhi hướng về phía cái kia ra hỏa, uy tính vung vẩy lên nằm phía hỏa, thị Tiểu kia uy vẩy là ta. ra về đầu ấ m tên đành Nhà kia khổ phải cười khổ lui về sau hai sau đ bước. về này hắn cũng không muốn gây nhớ tới lần trước bị đương chúng đánh một trận trong lòng liền mười điểm phiền muộn một cái tiểu nữ h à i mà thôi lấy ở đâu khí lực lớn như vậy làm được tốt tiểu linh nhi phong hổ t h ấ y thế không khỏi hướng về phía tiểu linh nhi giơ ngón tay cái phong hổ đã lâu không gặp đã lâu không gặp Trần thật giống như béo một chút. Đi, ta đây toàn thân t ngươi giống như cũng Kỳ, khối cơ Đi, i h béo đây là ệ phong Điên, có thời gian Nói ngươi đánh một trận nữa có một thật, làm à? hổ bắt đầu quen thuộc cùng đám người chào hỏi nơi này rất nhiều người cũng là nhất trung lão bằng hưu trừ bỏ số ít mấy cái bên ngoài đại đa số cũng là đánh ra sao giao tình lẫn nhau ở giữa cũng chưa nói tới cái gì thâm cựu đại hợn dù sao đã lên đại học lúc này trái lại suy nghĩ một chút trước kia sẽ chỉ cảm thấy buồn cười đương nhiên có hai người là ngoại trừ một cái cao hành một cái khúc phụ lão mặc phong hổ gia hỏa này thực sự là giao hữu rộng lớn a ngươi xem lớp này người bên trong đại bộ phận hắn đều nhận biết đây ngươi biết mấy cái lão hổ dùng túi trò đâm một lần bên người mặc ngọc châu nói ta nói đừng gọi ta lão mặc ta gọi mặc ngọc châu phong hổ rõ ràng cũng hẳn là nhất trung học sinh cái này có gì thật kỳ quái chiến thần võ quán chủ y ế u sinh nguyên chính là đến từ căn cứ khu nhất trung mặc ngọc châu nói đám người cười cười nói nói chỉ chốc lát sau công phu hơn mười người lục tục đi vào phòng học những người này trên cơ bản cũng là ba bốn mươi tuổi bộ dáng nguyên một đám khuôn mặt cương nghị tựa như quân nhân xuất thân mà người cầm đầu kia và sau lưng hơn mười người có rõ ràng khác nhau bởi vì nàng là một phụ nữ hơn nữa ăn mặc mười điểm tiểu yêu mọi người tốt hoan n g h ê n đi tới chiến thần võ quán học viện Ta ta là các chủ nhiệm lớp, l các chủ ngươi nhiệm họ ân làm ban một thành viên các ngươi là chúng ta từ hơn vạn danh học sinh bên trong chọn lựa ra mạnh nhất học sinh có thể đi vào nơi này liền mang ý nghĩa các ngươi là trong tinh anh tinh anh tương lai thập đại cao thủ cơ bản huấn luyện doanh danh ngạch các loại đại đa số đều sẽ bị từ ban một đi ra học sinh bên trong đoạt được đồng thời ta cho các ngươi xứng đôi lao sư cũng là chúng ta chiến thần võ quán học viện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra huấn luyện viên bọn họ mười người từng cái cũng là siêu cấp võ giả đều có nhiều năm dạy học kinh nghiệm bọn họ sẽ trở thành các ngươi lao sư cho các ngươi giải hoặc mà các ngươi mục tiêu duy nhất chính là tu luyện cố gắng tu luyện có thể gia nhập chiến thần võ quán ta i người đối với chiến thần võ quán hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hiểu người n tưởng thần quán ít một chút. Trừ các hoặc hoặc có các võ sẽ b n một gia, cho á c ban k á c cấp dạy thay sư, các ũ n g g chỉ là i o Giáo viên, viên. viên phải không huấn luyện mà là ù ngươi huấn luyện khác biệt, không cần ta tiếp qua nhiều cho luyện qua cần n lắm lời. biệt, các tiếp ta Ta g tốt nhất tài nguyên tốt nhất lao sư cũng hy vọng các ngươi trở thành trong học viện người hiếu học nhất sinh hiện tại ta cho các ngươi dựng đứng một cái tiểu mục tiêu trong các ngươi có người là trung cấp võ giả có người là sơ cấp võ giả hiện tại ta cho các ngươi một tháng thời gian trong mọi người lực trình độ đều muốn đạt tới trung cấp không h ợ p cách đào thải ra khỏi c ụ nói cho ta biết có lòng tin hay không đạt tới lâm mỹ phượng cao giọng nói có đám người nghe vậy cùng kêu lên cao giọng nói trên thực tế có thể bị chọn chúng đến ban một trên cơ bản liền không có sơ cấp võ giả thập đ o ạ n trở xuống cơ hồ đại đa số người đều là đang đột phá q u a n khẩu lâm mỹ phượng cho ra một tháng thời gian để bọn hắn toàn bộ tiến vào trung cấp cũng không phải là không có khả năng hoàn thành ok hiện tại từ các ngươi huấn luyện viên bắt đầu chọn lựa học viên từng cái bị gọi vào danh tự đi theo tương ứng huấn luyện viên đi liền có thể lâm mỹ phượng nói trên thực tế cái này năm cái huấn luyện viên nhưng thật ra là phân biệt thuộc về năm cái tổng huấn luyện viên dưới cờ mà cái này một trăm danh học sinh danh sách cũng là các tổng huấn luyện viên chỉ định đi ra mỗi người chọn chúng bản thân sớm trong vòng hai mươi cái danh l ạ c h cộng đồng tạo thành ban một mà lâm mỹ phượng cái này cái gọi là chủ nhiệm lớp kỳ thật cũng chính là một tên tuổi cụ thể như thế nào huấn luyện vẫn là muốn nhìn mười tên huấn luyện viên chương một trăm ba mươi b ố của người phúc ta t r ư ơ n g bốn tiếp tục cầu trái cây hồ tuân l ý cố âu dương thuẫn các ngươi mười cái theo ta đi quách linh linh phong hổ hoàng hâm các ngươi là cái theo ta đi vân phong m ạ c ngọc châu một trăm người mười cái huấn luyện viên viên rất nhanh nhân viên bị chọn lựa hoàn tất nhìn bên cạnh mười người phong hổ phát hiện mình nhận biết người cũng không ít tiểu linh nhi lão hổ Tiểu trong ghét Linh Nhi trong miệng đồ quỷ sứ chán ghét la Kinh, quỷ La chán còn có khúc đồ sứ có phong ụ Nhân viên phân phối h à tất, tự nhiên n h k ô cần trong lưu tại p hồ ò n tiến vào võ quán đại học về sau. Văn trên g gì, học, học hóa chi thức cái gì? Trên cơ bản liền cùng bọn họ hết đại vào võ về sau. bọn họ huấn luyện viên tên là tào báo nghe vào giống như là một bao cỏ nhưng kỳ thật hoàn toàn tương phản hắn không chỉ có không bao cỏ ngược lại rất lợi hại mà hung ác c á ân g cái này còn không sai biệt lắm ngươi nếu là sơ cấp bắt đoạn nghĩ tại trong vòng một tháng đem ngươi tăng lên tới trung cấp thật đúng là có điểm độ khó bất quá bây giờ nhưng lại đơn giản nhiều la kinh ngươi là trưởng khống giả lại là trung cấp võ giả trưởng khống giả bên kia không thuộc quyền quản lý của ta bất quá ngươi tất nhiên dự định lấy võ giả làm chủ trưởng khống giả phương diện ta cũng không đề nghị ngươi từ bỏ dành thời gian vẫn là đi bên kia xem một chút đi tào báo nói là huấn luyện viên la kinh nghe vậy gật đầu nói ân những người khác nhưng lại không có gì để nói nhiều làm một cái võ giả đầu tiên phải có một cái khỏe mạnh thể phách điểm này từ kiểm tra ải thứ nhất bên trong các ngươi nên đã nhìn ra phàm là thể phách không h ợ p cách liền xem như tư chất tu luyện cho dù tốt cũng vô pháp tiến vào chiến thần võ quán học viện căn cứ các nhà khoa học đối với võ giả nhiều năm nghiên cứu phát hiện võ giả thể phách càng cường đại tốc độ tu luyện thì sẽ càng nhanh cái gọi là tư chất tốt xấu chủ yếu là nhìn một cái trong thân thể người tạp chất bao nhiêu tạp chất quá nhiều tắc kinh mạch trở ngại nội lực lưu thông dạng này tư chất tự nhiên không được nhưng mà ngoại lực có thể đối với cái này tiến hành một chút cải biến liền cần rèn luyện các ngươi thể phách đi với ta cầm trang bị tàu báo mang theo đám người đi tới kho trang bị nhận lấy mười một trang bị cũng chính là phong hổ bọn họ kiểm tra thời điểm ăn mặc kiểm tra quần áo cầm quần áo mặc trên người tàu báo xuất ra một cái máy ăn tốt máy vi tính này tựa hồ có thể khống chế phong hổ bọn họ quần áo trực tiếp đem mọi người quần áo trọng lượng điều chỉnh thử đến một trăm cân cũng chính là hai trăm cân cái này trọng lượng đối với đại đa số người mà nói tự nhiên không tính là gì duy chỉ có lao hổ một mặt khổ bức kém chút đều bị ép cong lưng phong hổ hơi kinh ngạc nhìn xem l o hổ i a hỏa này trước đó còn có thể nhìn xem hai trăm cân quần áo cùng mình đánh một trận làm sao hiện tại như vậy đồ ăn phong hổ làm sao biết vậy căn bản chính là lao hổ vô ý thức bộc phát cùng hiện tại căn bản không thể giống nhau mà nói nhưng mà tào báo đối với lao hổ tựa hồ đặc biệt tha thứ nhìn hắn một cái sau đó lại đem l á o hồ y phục trên người trọng lượng giảm bớt đến năm mươi cân đối với đã là trung cấp võ giả l á o hồ mà nói cho dù là ở nội lực bị phong tình hung dưới năm mươi cân cũng không tính là cái gì bắt đầu trở nên cùng đám người một dạng nhẹ nhàng thoải mái nhìn đám người một chút tào báo trực tiếp đem chính mình y phục trên người thiết lập đến năm trăm cân sau đó nhìn mọi người một cái nói đi theo ta chạy bộ đi tiến vào chiến thần võ quán ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua trở lại bản thân biệt thự phong hổ trên người như cũ mang theo kiểm tra trang phục kia phong hổ cảm giác cái này cùng mình nghĩ không giống nhau lắm không có tới trước đó đối với chiến thần võ quán ôm lấy cực lớn chờ mong nhưng là chân chính sau khi đến làm sao lại là chỉ chạy vòng đâu trên thực tế không chỉ là phong hổ bọn họ đang chạy vòng trên cơ bản tất cả học sinh đều như thế ăn mặc kiểm tra trang phục đang chạy vòng chỉ là cùng bọn hắn khác biệt là đại đa số người cũng là ăn mặc năm mươi cân kiểm tra trang phục đang chạy bộ hơn nữa tốc độ rất chậm mà bọn họ là ăn mặc hai trăm cân kiểm tra trang p h ủ tốc độ rất nhanh một buổi chiều cứ như vậy chạy trước chạy trước đi qua đương nhiên tại giữa b à i tập lớn phong hổ không chỉ một lần thấy có người bị trực tiếp mệt mỏi bất tỉnh dưới đất nhưng là giáo viên chúng ta đối với mệt mỏi bất tỉnh dưới đất học sinh rất là t h u bạo trực tiếp đóng lại chốt mở sau đó một chậu nước r ộ i lên mặt để cho hắn tại châu ngồi xuống khôi phục một chút tiếp tục chạy không thiếu nữ sinh cũng là một bên khóc vừa chạy đối với nam sinh mà nói nữ sinh thể phách thiên sinh yếu một chút đương nhiên có một người là ngoại lệ cái kia chính là tiểu linh nhi tiểu linh nhi là phong hổ cùng huyên huyên các nàng số ít mấy người kêu tên nàng báo danh dùng là quách linh linh nặng hai trăm cân lượng ở trên người nàng tựa như không có tác dụng gì đến chưa chạy vòng xuống tới phong hổ quả thực là không từ trên người nàng nhìn thấy một tia vết mồ hôi cái này biểu hiện quả thực khủng bố như vậy thể lực như phong hổ lại như cái kia la kinh đám người c ó n nặng hai trăm cân đồ vật chạy đến trưa nguyên một đám cũng đều mệt mỏi giống như chó chết thế nhưng là người ta quả thực là không có việc gì mệt mỏi quá mệt mỏi phong hổ trở lại bản thân phòng ở về sau tắm trước tắm rửa trần a di đã sớm đem thức ăn đều chuẩn bị kỹ càng phong hổ ngụm luôn ướt hung t h ú thịt hơn nữa còn là cao cấp hung t h ú thịt ăn vài miếng về sau phong hổ không khỏi quái dị nhìn về phía trần a di thức ăn này không khỏi cũng quá tốt rồi điểm a lại có cao cấp hung t h ú thịt ăn thật là xa xỉ coi như hắn là điểm tiếp tế thủ lĩnh con trai cũng trên cơ bản cũng là lấy sơ cấp hung thu thịt làm chủ trung cấp ăn cũng không tính là nhiều thì càng không cần phải nói cao cấp cao cấp hung thu thịt đối với điểm tiếp tế mà nói chỉ có ngẫu nhiên lớn đi săn tam đại thủ lĩnh đi xuất mã mới có thể đi săn đến bình thường đi săn tối đa cũng chỉ có trung cấp hung thu thôi phong hổ công tử đây là n g à i phải có đãi ngộ cũng vẹn vẹn tháng thứ nhất mà thôi qua tháng thứ nhất ngài tất cả tiêu phí đều muốn dùng tích nhiều phân tiến hành kết toán tình huống cụ thể ngài có thể đăng nhập chiến thần võ quán học viện học phỉ co website tân sinh cần biết bên trong xem xét chiến thần võ quán sinh hoạt quy tắc chi tiết trần a di nói ha ha một tháng sau vậy cũng rất khá tạ ơn trần a di phong hổ cười nói l i ề n biết cao cấp hung thu thì ta ai có thể miễn phí cho ngươi hàng ngày ăn đối với cái gọi là tích phân phong hổ mặc dù không hiểu rõ lắm trong lòng cũng có đại khái ý nghĩ muốn kiếm tích phân sợ là cũng phải bỏ ra một loại nào đó đại giới sau khi cơm nước xong phong hổ không có lập tức tu luyện mà là dựa theo trần a di nói đi thư phòng bật máy tính lên đổ bộ h ọ c phỉ xì ô hép sẽ tiến hành xem xét mới vừa đổ bộ trên cùng thì có một cái tân sinh cần biết chiến thần võ quán quy củ không ít phong hổ đại khái xem một lần rốt cuộc minh bạch cơm này thật không phải ăn không trước đó tham gia kiểm tra thời điểm cái kia một bữa cơm chưa bên trong thế mà ăn vào hung thú thịt khiến phong hổ ký ức vẫn còn mới mẻ bây giờ thấy cái gọi là tích phân nơi phát ra rốt cục để cho phong hổ biết rõ nguyên lai、like, chiến thần võ quán căn bản chính là đang của người phúc ta chương một trăm ba mươi lăm hiệu quả cường đại từ ngưng đan chiến thần võ quán tích phân hệ thống tự có một bộ hệ thống những cái này tích phân thậm chí có thể làm thành tiền đến tiêu vô luận là n g ư ờ i mua đồ vật gì cũng có thể sử dụng tích phân thanh toán cho dù là y phục tác chiến dê hai hợp kim vũ khí huyền c ấ p thậm chí cả địa cấp công pháp đặc thứ ù võ v.v. kỹ, tu thể tích tích phát thì từ t luyện yếu lấy. là diện, dụng đan dược v. V. cũng có thể sử dụng tích phân nổi phân chủ yếu nơi phát ra thì là từ 3 cái phương sử sử dược đem ra, có chủ cái h Mà n hai ấ t trường học b n thưởng. Trường học sẽ không định học g sẽ ờ phát ra một nhóm nhiệm vụ, từ học sinh nhận một từ ra vụ, là ấ y h o n thành, sau khi hoàn thành, cũng tìm khi sau đến ư thưởng, lại như thưởng. ợ c tích các loại kiểm tra bài danh, bài danh cao cũng có tích tỉ tra Thứ phân danh, danh phân ban ban bài bài lại loại là kiểm đ từ đánh giết hoang dã h u n g thú trường học thường xuyên đều sẽ tổ chức học sinh tiến hành hoang dã lịch luyện giết chết hung thu cuối cùng sẽ thống nhất bị chiến thần võ quán học viện thu về hóa thành tích phân đánh giết hung thu càng nhiều tích phân tự nhiên cũng càng nhiều cái thứ ba là tới học sinh ở giữa đánh cược trò chơi tại chiến thần võ quán tiền địa cầu là không dùng đến bất kể làm cái gì đều chỉ có thể sử dụng tích phân l ấ y chiến thần võ quán học thuật bầu không khí lẫn nhau ở giữa tranh chấp là không thể thiếu đánh cược tích phân cũng là tương đối lưu hành xem xong rồi tân sinh cần biết quy tắc chi tiết phong hổ đối với chiến thần võ quán học viện cũng coi là có một cái đại khái biết rồi ở chỗ này có tích phân ngươi có thể làm rất nhiều chuyện thậm chí thuê một tên huấn luyện viên thậm chí cả huấn luyện viên tới tùy thân chỉ điểm ngươi tu luyện thậm chí thiếp thân bảo h ộ ngươi đi trong hoang dã tu luyện đều có thể đương nhiên loại đái ngộ này cần thiết tích phân tự nhiên không ít mà phong hổ thân làm tân sinh hạng nhất nhưng lại có một cái không sai đái ngộ có thể có một tên ở tại trong biệt thự tùy thời chỉ điểm mình tu luyện lao sư bất quá cái này lao sư chỉ là một tên giáo viên mà thôi muôn huấn luyện viên thiếp thân chỉ điểm đó là thập đại cao thủ mới có đãi ngộ có cái giáo viên cũng rất tốt có thể ở chiến thần võ quán đảm nhiệm giáo viên cũng là cao cấp võ giả thất đoạn trở lên võ giả hơn nữa còn là đồng cấp trong võ giả người nổi bật có một cái như vậy miễn phí bồi luyện phong hổ vẫn là hết sức thỏa mãn thân làm tân sinh h ạ n nhất phong hổ còn có ba loại đặc biệt ban thưởng loại thứ nhất là tử ngưng đan năm viên cái này năm viên đang dược hiện tại liền nằm ở trên bản sách một bản đóng chỉ cổ thư huyền cấp hạ phẩm công pháp vũ thủy quyết còn có mười triệu tiền địa cầu đương nhiên n à y mười triệu tự nhiên không có khả năng lấy tiền mặt hình thức tồn tại phong hổ có hai loại lựa chọn đầu tiên là tại chính mình đổ bộ máy tính giao diện bên trên đưa vào bản thân số thẻ ngân hàng loại thứ hai thì là chuyển hóa làm trường học tích phân mười triệu tiền địa cầu chuyển hóa làm tích phân có thể cầm tới mười vạn tích phân một tích phân không sai biệt lắm tương đương với một trăm khối tiền địa cầu không thể chê tất nhiên tích phân chính là trong trường học tiền tài hắn tự nhiên là đem mười triệu toàn bộ chuyển hóa thành tích phân dù sao hắn cũng không thiếu hụt này mười triệu nhưng lại trường học tích phân phi thường thiếu khuyết tại tân sinh cần biết quy tắc chi tiết bên trong có ghi học sinh có thể lựa chọn sử dụng tiền tài đến hối đoái tích phân nhưng là hối đoái tỷ lệ là một nghìn khối làm một tích phân hơn nữa mỗi người hạn mức cao nhất là một vạn tích phân so với phong hổ hối đoái muốn quý gấp mười lần có thể mặc dù là như thế một chút gia đại nghiệp đại gia hỏa không chỉ có đem chính mình tích phân hạn mức cao nhất hối đoái hoàn tất còn bỏ tiền mua người khác tích phân hạn mức cao nhất tích phân thứ này ở chỗ này quá hữu dụng chiến thần võ quán trong học viện có rất nhiều ngoại giới hiếm thấy hoặc là căn bản mua không được đồ vật đối bọn hắn mà nói không thiếu chút tiền đấy nhưng là thiếu khuyết tích phân cầm b ư ớ c lên một k h ỏ a tử ngưng đan lập tức có quan hệ tử ngưng đan thuộc tính xuất hiện ở phong hồ trong ố c tử ngưng đan phổ thông trung phẩm đan dược có thể gia tăng điểm kinh nghiệm hai mươi bốn vạn ba nghìn bảy trăm điểm như vậy đ i ể u phong hổ lập tức mở to hai mắt nhìn một k h ỏ a đan dược liền có thể gia tăng hơn hai mươi vạn điểm kinh nghiệm con mẹ nó c h ắ c không được tất cả mọi người ưa thích mua đan dược nếu là có đầy đủ đan dược đặt cơ sở cái gì siêu cấp đỉnh cấp hết t h ể không nói chơi liền xem như chiến thần cũng có thể thử một chút trước mắt chỉ là cái này nằm viên tử n g ư n g đan có thể cho gia tăng hơn một trăm vạn điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm có thể trực tiếp tấn thăng đến sơ cấp võ giả đình phong những thế gia kia đại tộc đệ tử nếu là thường xuyên ăn cái này đem tử ngưng đan trực tiếp ném một khỏa ở trong miệng đan dược trực tiếp hóa thành một dòng nước nóng tiến vào trong đan điển sau đó phong hổ bắt đầu ngưng thần vận chuyển bản thân nội lực ước chừng nửa giờ khoảng trừng công phu nhiệt lưu hoàn toàn hóa thành phong hổ nội lực sau đó nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm phong hổ phát hiện bản thân điểm kinh nghiệm đã đạt đến năm trăm linh da mặt khoảng cách bảy mươi năm vạn còn kém hai trăm mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm nói cách khác chỉ cần lại ăn một khỏa bản thân liền có thể trực tiếp tấn thăng đến sơ cấp thập đoạn ngưng thần tinh khí phong hổ đầu tiên là bản thân vận công mấy lần điều chỉnh tốt bản thân trạng thái về sau cầm viên thứ hai tử ngưng đan phong hổ phát hiện cái này một khỏa tử ngưng đan dược lực tựa hồ so trước đó cái k i a muốn càng tốt hơn một chút có thể gia tăng hơn hai mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm nghĩ đến cũng là đan dược này cũng là người vì luyện chế được cũng không phải hệ thống xuất phẩm tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tương tự dược lực bên trên c có chỗ sự sai biệt rất nhỏ cũng là lại khó tránh khỏi nửa canh giờ sau p h o n g h ổ đ ẳ n chính thức tăng lên mừng tăng lên đến tấn nhiệm trung hung Nhiệm ban g giết cấp thức Tích tích tích, chúc chủ cấp, cấp độc chết cái cấp lập thú. h tới t LV30. LV30 vụ, vụ 10 ký ư ở n xương thăng trung g hào làm đề c ấ p đạo thanh ặ c ban t ư ở n năng tính n g g điểm điểm cái, cái, kỹ 10 20 thuộc tự do y sau đó đạo tặc kỹ ă n n g g 1 cái. e được t h a n h â m này phong hổ không khỏi nhìn trước mắt còn lại ba khỏa tử ngưng đan cười khổ nhìn đến bây giờ là không cần ăn vẫn là chờ sau khi đột phá rồi nói sau Độc lập đánh lập g i ế tấn cái c trung p h u g thăng ú Nhìn như hệ thống này nhiệm tấn hệ h t với vụ, so với tấn thăng sơ cấp xưng hào trung h hơn không ít, nhưng là tại phong hổ nhìn đến lại hoàn toàn khác biệt. Tấn thăng ờ i điểm, giản tại lại biệt. đơn đến toán Tấn ít, t là cấp liền muốn giết trung cấp hung thú vậy sau này tấn thăng cao cấp đoán chừng thì đi giết cao cấp hung thú lại sau này thì sao siêu cấp thậm chí cả đỉnh cấp hung thú phong hổ đều còn có chút chắc chắn có thể sau muốn tấn thăng chiến thần đâu chẳng lẽ muốn bản thân đi giết thú vương đổ mồ hôi không phải chiến thần Đi giết thu v ư ơ ngày Vậy căn bản chính bản l một kiện c h u ệ n không có khả năng. khả Khẽ g có ậ thứ đầu một cái, p o theo n bản thân không nên ở cái này phía trên lãng phí thời gian, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vẫn là thuận theo tự nhiên có lẽ, đến lúc đó bản thân sẽ đánh đi ra một chút càng mạnh vũ khí trang bị đến liền có thể làm đến cũng khó nói. Ngày g giác, hổ phía phí thời chút khí thể khó h cảm cái cầu Có lúc có một làm đi bị tự tự t ở là A. ra lẽ, đầu đó vũ sẽ hai phong hổ trực tiếp tìm tới huấn luyện viên tào báo xin phép nghỉ lý do là bản thân nội lực tu vì gặp được bình cảnh cần chém giết hoặc là có rất nhiều kích thích tính chiến đấu mới có thể tấn thăng đến trung cấp cho nên muốn đi giết hung thú đối với cái này tào báo tự nhiên không có gì để nói nhiều trực tiếp gật đầu đồng ý bất quá chỉ có ba ngày n g h ỉ kỳ phong hổ thể phách hắn là gặp được có thể nói ở tại bọn hắn mười một người trước mặt mọi người cũng có thể xếp hạng thứ ba thiếu ba ngày cơ bản huấn luyện cũng không có gì sở dĩ xếp hạng thứ ba như vậy trước hai cái dĩ nhiên chính là chính hắn cùng quách linh l i nói h n lên quách linh linh tào báo cũng là mặt mũi tràn đầy phiên muộn hôm qua huấn luyện phần sau trận nàng lại để cho cầu đem mình trọng lượng tăng lên tới cũng giống như mình năm trăm cân hơn nữa biểu hiện so với chính mình còn nhẹ nhõm thực sự là không biết từ chỗ nào xuất hiện quái vật chương một trăm ba mươi sáu sát thủ đột kích ba ngày n g h ỉ kỳ mười cái trung cấp hung thú đối với phong hổ mà nói thời gian hoàn toàn đầy đủ ra trường phong hổ không có trực tiếp tiến về hoang dã căn cứ khu phụ cận hung thú phổ biến yếu kém hơn nữa trung cấp hung thú rất ít phong hổ không có ý định ở chỗ này tìm kiếm mục tiêu mà là đi lâm thành từ lâm thành xuất phát đi ra ngoài mới có thể thấy được cường đại h u n g thú tiến vào lâm thành phong hổ đầu tiên là đi xem một chút phong chiến giải thích một chút tình huống mình mà xong cùng lâm bá cùng một chỗ đi tới phong gia điểm tiếp tế lúc này phong gia điểm tiếp tế so với lần trước đến thời điểm thoáng có chút tàn phá dù sao cũng là đi qua một lần thú triệu thời gian còn thiếu rất nhiều thứ còn không có một lần nữa bố trí bất quá đi săn đội nhưng lại không nhàn rỗi lâm ba tấn thăng đến cao cấp võ giả về sau điểm tiếp tế lực ngưng tụ lại mạnh hơn một tầng ngay cả cắt thanh cũng rõ ràng điệu thấp rất nhiều phong hổ tới nơi này thời gian có hạn nói là ba ngày nghỉ kỳ kỳ thật tăng thêm vừa đi vừa về thời gian phong hổ chân chính lúc săn thu ở giữa tối đa chỉ có hai ngày buổi chiều cơm nước xong xuôi phong hổ không lo được cùng đám người ôn chuyện trực tiếp tiến vào hoang dã lúc này còn không người có thể cùng hắn cùng đi bởi vì thú triều vừa qua khỏi điểm tiếp tế cần sửa đổi địa phương quá nhiều tường thành tàn phá cũng cần càng nhiều cao thủ thủ vệ bất quá phong hổ đối với thực lực mình khá là tự tin tăng thêm trước đó ở chỗ này trà trộn qua một đoạn thời gian tự tin đối với nơi này coi như biết cũng không dẫn người vọt thẳng nhập hoang dã tiến vào hoang dã sau tiểu hồ ly rõ ràng so với ở căn cứ thành phố thời điểm càng thêm sinh động nó vốn là thuộc về nơi này đi tới hoang dã mới xem như tự do tự nhiên là thập phần vui vẻ phong hổ cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ tiến vào hoang dã về sau cắt thanh lặng lẽ trốn đi sau một lúc lâu về sau mới xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt bất quá điểm này không có người chú ý tới có tin tức đến rồi nói là phong hổ ra hỏa kia một thân một mình tiến nhập phong ra điểm tiếp tế phụ cận khu hoang dã từ chiến thần võ quán nơi đó truyền đến tin tức cũng đã xác minh phong hổ xác thực ra chiến thần võ quán học viện nguyên nhân cụ thể không biết lâm thành ở trung tâm một cái khác thự trong vùng một người trẻ tuổi ngồi nghiêm trình nhìn xem đối diện láo giả khuôn mặt bên trong tựa hồ mang theo từng k i a từng k i a e ngại ân ngươi tìm người đi qua đem hắn giải quyết đi tốt nhất là cao cấp võ giả nắm chắc lớn hơn một chút cái kia láo giả cầm trong tay cá ăn nhẹ nhàng vung vào trước mặt ao cá bên trong ao cá này tối thiểu mấy trăm mét vuông vắn ở nơi này t ấ p đất t ấ p vàng căn cứ khu thời đại lại có thể có người tại chính mình biệt thự trong sân xây dựng ao cá tài lực hùng hậu có thể thấy được l n g đốm la da da nếu là da da không yên lòng tôn nhi tự mình đi qua cũng được người tuổi trẻ kia nói n g ư ơ i quân tử không lập nguy d ư ớ i tường hãy tìm cá nhân ra tay a cái kia lão giả khẽ gật đầu một cái nói da da đệ đệ ta hắn bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đây ta nghĩ tự tay báo thủ người tuổi trẻ kia nói lôi đình tâm tư ngươi t ỉ n h ta biết ta xem qua cái kia phong hổ lý lịch tiểu tử này thật không đơn giản ta thậm chí hoài nghi liền xem như phái ra một tên cao cấp võ giả cũng chưa chắc có thể giết được hắn mà siêu cấp trở lên võ giả lòng tự trọng tương đối cường đại để bọn hắn đi ám toán một tên tiểu bối bọn họ vẫn là rất khinh thường nếu không mà nói ta sẽ trực tiếp mời một tên siêu cấp võ giả động thủ có nắm chắc hơn cái kia láo giả trịnh trọng nói ra ra ngài cũng quá để mắt hắn coi như hắn đột phá đến trung cấp võ giả cũng không khả năng là tôn nhi đối thủ về phần muốn đi mời siêu cấp võ giả sao lôi đình cười khổ nói không sai lôi đình người trẻ tuổi này chính là lôi đình cũng là lôi trấn ca ca cùng phong hổ một dạng cũng là chiến thần võ quán học viện học sinh bất quá hắn hiện tại đã tốt nghiệp sư tử v ô thọ cũng cần toàn lực lôi đình ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này nếu không sớm muộn có một ngày sẽ lật thuyền trong mương ra ra ngươi ta tuổi tác lớn kiến thức nhiều luận kinh nghiệm mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần ngươi phải nghe lời hiểu chưa cái kia láo giả nhìn lôi đình một chút sau đó đem ánh mắt lần nữa thả vào trước mắt ao cá phía trên lôi đình bị lao gia tử nhìn run lên trong lòng sau đó t ú i l ầ u nói tôn nhi minh bạch ân minh bạch liên tốt đi thôi có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi cũng khó nói ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một sự kiện có thể khiến cho thủ hạ môn khách làm việc cũng không cần tự mình động thủ nếu không mà nói chúng ta nuôi nhiều môn khách như vậy làm cái gì lao gia tử thản nhiên nói là ra ra ta đây liền đi tìm người lôi đình nghe vậy gật đầu vị lao nhân trước mắt này chính là toàn bộ lôi g i a định hải thần trâm toàn bộ lôi g i a có thể có hôm nay toàn bộ nhờ lao g i a t ử này tồn tại hắn chẳng những là lôi g i a thực lực mạnh nhất một cái lợi hại hơn là hắn tâm kế nhớ năm đó cùng loại lôi g i a dạng này cỡ nhỏ võ giả thế ra tại hoa hạ cảnh nội có rất nhiều nhưng là tiến vào căn cứ khu thời đại về sau chân chính có thể lăn lộn rất tốt nhưng không có bao nhiêu lôi g i a chính là một cái trong số đó tại phía xa căn cứ khu phong hồ tự nhiên không biết bởi vì hắn đáp lên lôi c h ấ n dẫn đến lôi c h ấ n không cách nào tiến vào chiến thần võ quán đã chọc giận lôi ra đương nhiên không chỉ là lôi ra đồng dạng phái gia nhân thủ còn có t ể gia cùng lôi ra chỉ bất quá hai nhà này cũng không bằng lôi ra lão gia tử cẩn thận chỗ sai phái gia đến cao thủ cũng chỉ là t r ù n g cấp võ giả mà thôi tề gia thực lực không mạnh bản thân cũng không phải là cái gì võ giả thế gia truyền thừa mặc dù cùng cao tầng phía trên có chút quan hệ nhưng là võ giả nội tình quá yếu nơi này lại chỉ là chi mạch mà thôi trong tay cao cấp võ giả đều không có bao nhiêu cho nên chỉ phái ra một tên trung cấp võ giả hơn nữa đây cũng không phải là tề gia gia chủ chú ý mà là tề hạo lão mụ nhìn không được con trai hiện tại nằm ở trên giường cho nên sinh ra muốn đưa cho chính mình con trai báo thủ tâm tư mà ngô gia khác biệt ngô gia là chiến thần gia tộc cũng là uy tín lâu năm võ giả thế gia nội tình thâm hậu mặc dù trung nguyên căn cứ khu ngô gia chỉ là chiến thần thế gia ngô ra một cái chi nhánh thế nhưng là nơi này cao thủ lại không ít cùng lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n một dạng siêu cấp cao thủ tại ngô gia c h ỉ ít có mười cái hơn nữa còn có đỉnh cấp võ giả t o a c h ấ n chỉ bất quá thực lực mạnh mẽ ngô gia không thế nào để mắt phong hổ thực lực hơn nữa đây hết thảy cũng là lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n bản thân bày mưu đặt kế muốn trợ giúp nữ nhi của mình hoặc giả nói là tương lai con non rể giết chết phong hổ đoạt được phong g i a điểm tiếp tế lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n bày mưu đặt kế ngô ra một cái trung cấp tiểu đội võ giả đi làm chuyện này trung cấp tiểu đội võ giả tổng cộng có năm người mỗi cái đều là trung cấp võ giả ở chính giữa cấp tiểu đội võ giả bên trong cũng coi là rất có danh khí về phần phong hổ tin tức vì sao lại để cho cái này ba nhà toàn bộ biết rõ tự nhiên là c á t thanh d ở trò c á t thanh biết rõ lâm bá đã đột phá đến cao cấp võ giả hắn tác dụng không coi là lớn mà phong hổ lại lấy tuyệt cường t ư thái tiến nhập chiến thần võ quán học viện mặc dù con của hắn cũng đồng dạng tiến nhập thế nhưng là lẫn nhau ở giữa cách biệt q u á xa hoặc giả nói là không thể nào so sánh có thể nói đối với phong gia điểm tiếp tế người mà nói phong gia điểm tiếp tế tương lai phải đóng đến trong tay a i trong lòng đã sớm nhận định chỉ cần phong hổ không chết con của hắn là không thể nào ra mặt phong hổ rời đi chiến thần võ quán để cho cắt thanh thấy được cơ hội hắn luôn luôn đối với phong hổ sự t ì n h tương đối quan tâm tự nhiên cũng biết hắn có cái nào cựu nhân với hắn mà nói rất nhiều chuyện cũng không cần nói quá nhiều chỉ cần đem tình huống nói với chính mình con trai con trai mình tự nhiên sẽ biết do phải nên làm như thế nào dù sao hắn muốn hướng mấy nhà kia mật báo kém xa tít tắp con trai mình thuận tiện mà lúc này phong hổ hoàn toàn không biết ngay tại hắn ra chiến thần võ quán công phu đã có ba đợt sát thủ đột kích t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy phản s á t đại tá bắt gối cổ con mắt đâm mù phong hổ ở trong vùng hoang dã đại sát tứ phương sơ cấp hung thú với hắn mà nói đã sớm không có bất cứ uy hiếp gì liền xem như chúng cấp hung thú không cần tiểu hồng hỗ trợ phong hổ cũng có thể giải quyết hệ thống nhiệm vụ cho ra là mười cái bên trong hung thú phong hổ chỉ là ra khoảng cách điểm tiếp tế ba cây số địa phương lại đụng phải một chút trung cấp hung thú h i ệ n nhiên đây là thú triều dư ba ảnh hưởng hắn rất cẩn thận tất nhiên có thể ở k ề bên này xuất hiện trung cấp hung thú tự nhiên cũng có khả năng xuất hiện cao cấp hung thú thậm chí siêu cấp hung thú cũng có khả năng có điều tra thuật tại phong hổ cũng tận lực không đi t r e o chọc những cái kia tương đối đại hình hung thú quần đi ra ngoài mới hơn một giờ công phu Đã có c mấy hồ ụ c cái có cấp tại tiểu hung thú thân hắn hung thú. Chết đầu trung táng trên trong tay, ba đó ở n trong hung thú càng nhiều, phong、hổ、cũng không làm rõ ràng g tay thú rõ hổ làm điên ư ợ c t ể u quỷ hung cựu hồng cho như thú thâm hận đến cùng đang dở trò gì, giống như cùng đám hung thú này dạng. gì, gì đám đại đ có cái dở i một Hổ quả nhiên là h ổ điên không phải nói ngươi đi chiến thần võ còn sao tại sao lại ở chỗ này mới vừa giải quyết một cái hung thú cách đó không xa một cái tiểu đội võ giả bên trong một người đột nhiên hướng về phía phong h ổ chào hỏi phong hổ không biết mấy người này bất quá cái này cũng không trở ngại đối phương biết hắn đi qua chiến thần võ quán tuyên truyền liền phổ thông bình dân cũng có rất nhiều biết hắn thì càng không cần phải nói là võ giả nhất là lâm thành một khối này võ giả biết hắn quá bình thường bất quá xin phép nghỉ đi ra đi dạo một vòng mấy vị nếu là nhìn thấy thiết bối thương lang cẩn thận một chút thú chiều trước đó kề bên này có một đầu siêu cấp hung thú thiết bối thương lang ẩn hiện không biết thú chiều qua đi có hay không rời đi nơi này phong hổ hảo tâm nhắc nhở ha ha yên tâm đi đối với khu vực này biết chúng ta cũng không kém ngươi bao nhiêu phong hổ huynh đệ có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ chúng ta mấy cái huynh đệ đã sớm nghe nói phong hổ huynh đệ đại danh muốn kiến thức một lần phong hổ huynh đệ rốt cuộc là giết thế nào hứng thú đâu vừa nói năm người hướng về phong hổ đi tới cùng một chỗ là được rồi ta quen thuộc là một mình hơn nữa ta chỉ là một cái sơ cấp võ giả các ngươi từng cái sợ là đều so với ta mạnh hơn ta vẫn là không liên lụy các ngươi phong hổ cười nói phong hổ huynh đệ nói lời này liền khách khí người nào không biết n g ư ơ i cái kia giết hung thú tốc độ chúng ta mấy cái cộng lại sợ l à c ũ n g không bằng ngươi ngươi nói như vậy chẳng lẽ là xem thường chúng ta năm người mơ hồ thành hình quạt phương thức đem chính mình vây quanh hơn nữa lấp kín bản thân trở về phong ra điểm tiếp tế đường đi đến bước này phong hổ mới ý thức tới có chút không đúng chỗ nào không biết mấy vị huynh đệ xưng hô như thế nào muốn ta và các ngươi cùng một chỗ dù sao cũng phải để cho ta hơi biết rồi c á c ngươi một cái đi phong hổ ngưng thần đề phòng tiểu hồ ly cũng nhảy tới phong hổ bờ vai bên trên thị uy tính hướng về phía mấy người nhai răng ha ha ta xem vẫn là không cần đến địa ngục ngươi tự nhiên là đã biết động thủ theo người kia cười lạnh một tiếng phong hổ liền biết đám người kia không có hảo ý tại hạ lệnh động thủ trong nháy mắt phong hổ vượt lên trước động vọt thẳng hướng cách mình ngoài cùng bên phải nhất người kia lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp một cái đâm mù đánh vào trên người người này người k i a bản năng dùng trong tay trường đ à o chuẩn bị đón đỡ nhưng là vô dụng hệ thống kỹ năng căn bản sẽ không bị đón đỡ rơi đâm mù qua đi phong hổ sử dụng dao găm trực tiếp bôi người này cổ sau đó tiểu hồ ly thì là dùng bản thân móng đuốt trực tiếp một lần vén lên người này đỉnh đầu một tên trung cấp cao thủ còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng đi thẳng đến đáy mà chết hệ thống cho phong hổ, trò chơi thuộc tính để cho phong hổ tại giết hung thú thời điểm rất tiện lợi nhưng là tại giết người thời điểm cũng thể hiện ra một chút không tốt khuyết điểm đến tỷ như bình thường một cái võ giả bị dao găm rạch ra cổ căn bản không cần tiểu hồ ly động thủ người này khẳng định chết rồi nhưng là lại phong hổ đánh ra tổn thương mặc dù là nhược điểm thêm bạo kích thế nhưng không có khả năng dây mất một cái so với hắn đẳng cấp cao hơn nữa đối thủ cho nên cần tiểu hồ ly hỗ trợ mới có thể giết chết người kia lao tam đáng chết lên cho ta giết chết hắn cái kia người cầm đầu nhìn thấy đồng bạn mình đột nhiên không thấy đỉnh đầu đỏ trắng tất cả đều c h ạ y ra liền biết người này không cứu nổi phong hổ đương nhiên sẽ không đần độn cùng bọn g i a hỏa này cứng đối cứng đâm mù kỹ năng xuất kỳ bất ý nhưng là cũng có thời gian cuôn đồ cũng may kỹ năng này không giống tật phong bộ thời gian cuôn đồ dài như vậy ngược lại là có thể trong chiến đấu tấp nập sử dụng được đuổi theo cho ta bốn người truy kích phong hổ vẫn như cũng là thành hình quạt phương thức h i ệ n nhiên là không nghị phong hổ trở về mật báo phong hổ đối với thế hệ này rất quen thuộc đối phương hiển nhiên cũng không kém tựa hồ cũng là thường xuyên trà trộn ở phụ cận đây lúc này phong hổ hy vọng nhất chính là kể bên này có thể có võ giả xuất hiện đến lúc đó bọn họ khẳng định không còn dám đ ọ n thủ thế nhưng không như mong muốn thú triều vừa mới kết thúc không bao lâu rất nhiều võ giả đều còn tại cửa thành phụ cận lắc lư điểm tiếp tế cũng không có tu sửa hoàn tất tạm thời không đối ngoại buôn bán cho nên trên cơ bản không có người nào tại truy trong chốc lát phong phương hổ chủ vào động dẫn đem đối ộ m thời cái trong t bầy ú Đây là một đám ước chừng hơn 20 đầu xâm bầy mấy chạy, là lưng một mã, tại trung sau. Sau tự nhiên theo sát t giác cái ước chừng cấp cấp hơn phong hổ nhập phong hổ nhiên phía h cũng giả, sơ sau, sau sau. sợ kia về võ điểm bầy rác mã bắt đầu điên cuồng lung tung công kích mà phong hổ tự nhiên cũng bắt được cơ hội cùng tiểu h ổ ly cùng một chỗ giống như ứng phó một cái trung cấp hung thú một dạng dùng ăn ý phối hợp ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong gọn gàng lại giết chết một tên trung cấp vó giả người cầm đầu kia nứt khoẻ mắt ngai rằng hận không thể một hơi nuốt phong hổ lại chết một cái cái này đều là hắn hảo huynh đệ chiến hữu tốt lẫn nhau ở giữa tạo thành tiểu đội tại hoang dã cùng nội thành ở giữa buôn ba qua lại lẫn nhau ở giữa hòa thuận gắn bó ở chung được đã nhiều năm có thể vì lẫn nhau cản đ a u hảo huynh đệ a mắt thấy phong hổ cùng tiểu hồ ly lấy nhẹ nhàng linh hoạt thân thể tả hữu lay động phía dưới đi thẳng bầy giáp mã mà bọn họ lại lâm vào trong đó chỉ có thể sức liều toàn lực đem bảy rác mã giết phân tán bốn phía sau đó tiếp tục phóng tới phong hổ nhưng mà lúc này phong hổ đã không chạy là tối thiểu tại phong hổ tự xem đến mình đã không cần thiết chạy nữa năm người cùng một chỗ mà nói mình là đánh không lại bất quá bây giờ bọn họ đã chết hai cái còn có ba cái đâm m ũ đã cú đồ hoàn tất còn có thể lại âm tử một cái vậy liền chỉ còn lại có hai cái hắn và tiểu hồ ly cũng là hai cái không cần đến sợ bọn họ trọng yếu nhất là đi qua vừa rồi bảy người hoang quấy r ố i ba người bọn họ bên trong trừ bỏ cầm đầu ra hỏa kia trên người không có thương tổn bên ngoài mặt khác hai tên ra hỏa một bộ thở hồng hộp bộ dáng tựa hồ tiêu hao rất lớn nhất là trong đó một cái người cánh tay trái không bình thường n g ố lượn g hiển nhiên là đã gãy về phần cái khác ngoại t h ư ờ n g nhưng lại không có bất kể nói thế nào cũng là trung cấp võ giả trên người tối thiểu đều có sơ cấp y phục tác chiến đối mặt sơ cấp hung thú liền xem như chịu mấy lần tối đa cũng chính là điểm tạm dừng xương cốt Bị chút người ộ i t h ư n sơ cấp hung thú công kích, muốn phá hung thú h muốn sơ cấp ý phục tác chiến, Trước của cải rất phát ý khó. đại vẫn n là ư g cầm h ế Giết. t Người c đầu kia quát to một tiếng trực tiếp mang theo trường đao vật lên mà mặt khác hai người một người trong tay nắm giữ trường kiếm một người khác thì là mang theo đại bản phủ đối mặt ba người công kích phong hổ không chút hoang mang lấy phong hổ ánh mắt đến xem trước mắt cái này ba người nhiều nhất cũng chỉ là cơ sở thân pháp tiểu thành tuyệt đối không có đạt đến đại thành vô luận là tốc độ vẫn là tính linh hoạt các phương diện đều kém xa bản thân đã như vậy liền càng thêm không có gì đáng sợ phong hổ cùng tiểu h ổ ly vọt thẳng nhập ba người ở giữa đối mặt ba người đao lưới búa to trường kiếm công kích hai cái dao găm giống như có hai người đang chỉ huy một dạng đón đỡ trốn tránh nhìn như rất nguy hiểm nhưng là mỗi lần cơ hồ đều vừa đúng phong hổ đây cũng là đang mạo hiểm hắn đang sử dụng không thành t h ụ c nhập vi cấp thân pháp ứng đối mấy người một cái sơ sẩy khả năng chính là bỏ mình kết cục có áp lực mới mới có thể khiến cho mình tiến bộ bất quá ngắn ngủi vật lộn mười mấy giây đồng hồ đối với phong hồ mà nói hơn hẳn tự mình tu luyện thời gian rất lâu thành quả lão đại gia hỏa này tựa hồ dùng là nhập vi cấp thân pháp mới sơ cấp võ giả thế mà liền dùng loại thân pháp này quả nhiên là một q u á i thai sử dụng lưới búa to người kia không khỏi hú lên quái dị nói nhập vi thì thế nào mới bất quá là sơ cấp võ giả chỉ cần hắn có một k i a sai lầm đó chính là hắn tử kỳ lão đại kia vừa nói trường đao trong tay vung vẩy càng nhanh phong hổ áp lực càng lúc càng lớn cảm giác đem cái này ba người cũng đã đã dùng hết toàn lực trực tiếp mở ra tật phong bộ tốc độ lập tức tăng vọt một đoạn sau đó một cái đâm mù đánh vào lão đại kia trên mặt lập tức bị che đôi mắt cảm thủ cũng không dễ chịu hắn rốt cuộc hiểu rõ lao tam vì sao liền hoàn thủ cũng không kịp liền chết trường đao trong tay bản năng vung vẩy nhưng mà không có gì chứng dùng tại đâm mù trong nháy mắt Phong hổ dao găm lão i ề n đ cắt vỡ hắn biết hầu, mà tiểu móng cũng hắn hết tiểu đuốt theo vỡ hầu, hồ móng người mà rồi ly rửa bộ hậu đại hai người khác thấy thế lập tức ăn nhiều đã ba bản năng quay người muốn chạy trốn nhưng mà phong hổ như thế nào lại thả hổ về rừng phân bản tốc độ của hắn cũng rất nhanh tăng thêm dùng tật phong bộ lại mở ra trên giày ống cấp tốc kỹ năng trực tiếp lách mình đến đó tay cầm trường kiếm bên thân người lấy cực nhanh tốc độ ở trên người hắn đến rồi mới đao mặc dù phong hổ đao liền hắn quần áo đều không có cắt vỡ nhưng là hắn cũng không sống nổi bởi vì thanh mau không cuối cùng cái kia cầm trong tay l ư ớ i búa to người nhìn thấy mấy cái huynh đệ t h ẳ n g trạng biết rõ hắn một cái chạy không thoát ai bảo hắn nhưng thật ra là nhất cổng kềnh một cái một tay ném l ư ớ i búa to cái tay còn lại trực tiếp từ bên hông cầm lấy một cây dao găm liền muốn tự sát nhưng mà tiểu hồ ly tốc độ càng nhanh trực tiếp một móng ruốt đánh bay trùy thủ kia lại là một móng ruốt đem người kia một cánh tay trực tiếp bắt máu thịt bé bét trên người hắn chỉ có tác chiến che lưng là trung cấp y phục tác chiến về phần hộ thối bao cổ tay các loại cũng chỉ là sơ cấp y phục tác chiến tự nhiên ngăn không được tiểu hồ ly móng ruốt nói đi là ai phái các ngươi tới giết ta phong hổ nhìn về phía cái kia duy nhất sống sót ra h ỏ a hỏi không không biết người kia nghe vậy trên mặt cười thảm sau đó khẽ gật đầu một cái nói không nói phong hổ nghe vậy nhún g mày sau đó nhìn về phía tiểu hồ ly mà tiểu hồ ly hiểu rất do phong hổ ý nghĩa lại là một móng u ố t vẫn là với tay lúc trước cái cánh tay lần này trực tiếp kéo xuống mấy cái miếng thịt máu tươi hào hào hào chạy ra ngoài nếu là trễ cầm máu liền xem như phong hổ bông u thả hắn hắn cũng sẽ đổ máu chạy tới chết thật không nghĩ tới chúng ta năm huynh đệ liền cao cấp võ giả đều thiết kế phục sắc qua kết quả lại thua ở trong tay ngươi người kia thấy thế tựa hồ sinh không thể luyến không khỏi cười khổ lắc đầu nói làm nhiều chuyện bất nghĩa tất từ đánh chết võ giả ở giữa không cho phép tàn sát lẫn nhau ai cho các ngươi lá gan thế mà ám toán võ giả xem các ngươi tựa hồ đối với nơi này cũng rất quen thuộc các ngươi thân phận là không che giấu được nói đi nói ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái nếu không mà nói ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết như vậy đi ngươi minh bạch ta là có ý tứ gì phong hổ cười lạnh nói ngươi biết thì thế nào ngươi đấu không lại hắn người kia nghe vậy không khỏi cười lạnh hắn biết mình không có khả năng còn sống đó là ta sự tình nếu là ta chết tại trong tay hắn chẳng phải là vừa vặn có thể giúp các ngươi báo thủ phong hồ nói chúng ta là nô gia cấp dưới tiểu đội v õ giả người kia thản nhiên nói ở n g ư ờ i này nói xong trong nháy mắt phong hồ trực tiếp bôi cổ của hắn vốn là đã bản thân bị trọng thương không có bao nhiêu lượng máu tại trải qua một kích này qua đi trực tiếp ngã xuống đất tử vong nô gia lôi đình đao n ô c h ấ n cắt thanh phụ tử nhìn đến các ngươi vẫn là không cam tâm à, cũng đúng bản thân trở lại phong gia điểm tiếp tế mới nhiều hơn thời gian cái này sát thủ liền p h ả i tới khẳng định cùng cắt thanh thoát không được quan hệ nói không chừng là sớm ngay ở chỗ này mai phục tốt kỳ thật phong hổ như thế có chút xem trọng đối phương n ô gia thân làm chiến thần thế gia cho dù chỉ là một cái chi nhánh nhưng là tại trung nguyên căn cứ khu bên trong tối thiểu cũng có mấy trăm tên võ giả có là n ô gia bản gia đệ tử có là ngô gia hạ nhân hoặc là nhận lấy đệ tử các loại nhiều người như vậy giải ở toàn bộ trung nguyên căn cứ khu trên cơ bản căn cứ khu mỗi cái địa phương đều có phân bố lôi đình đao ngô c h ấ n muốn giết phong hổ mà cái võ giả này tiểu đội chẳng qua là vừa lúc ở cái này khu vực cho nên mới sẽ bị điều động tới thôi ngược lại là tề ra còn có người lôi ra đều muốn từ lâm thành nội thành chạy tới nơi này cho nên bên này chiến đấu đều kết thúc mà bọn họ ngược lại còn chưa tới nhìn quanh hai bên một lần lấy điện thoại di động ra nhắm ngay người này chụp ảnh đem trên người người này y phục tác chiến cho lột binh khí các loại cũng cùng nhau mang đi sau đó đến trước đó mấy người kia đã chết địa phương đồng dạng mang đi tất cả y phục tác chiến cùng binh khí phong hậu ngược lại điểm tiếp tế những cái này y phục tác chiến cùng binh khí thế nhưng là rất đáng tiền một bộ rất bình thường sơ cấp y phục tác chiến đều muốn hơn ngàn vạn lại càng không cần phải nói bọn họ những cái này t r u n g cấp võ giả trên người còn có một số t r u n g cấp y phục tác chiến bộ kiện cộng lại thế nhưng là một bút không nhỏ t à i phú so với giết hung t h ú đến giết người xác thực có thể càng nhanh phát tài thi thể không cần xử lý nhiều nhất nửa giờ công phu những thi thể này sợ là liền xương vụn cũng không thừa lại bao nhiêu lúc này mới chỉ là bao lâu công phu làm phong hổ trở lại lúc đầu giết chết người kia bên người lúc người kia đầu đã không thấy không biết bị cái gì hung thú tha đi năm người cuối cùng phong hổ chỉ thu thập được hai người tướng mạo ảnh trụ ra chuyện này phong hổ cũng không muốn hiện tại lại đi giết hung thú đây là phong hổ lần thứ nhất giết người hơn nữa một lần chính là năm cái nhất là cái cuối cùng hay là tại không có phản kháng năng lực tình hung dưới bị bản thân giết chết giết người cùng giết hung thu không giống nhau trước đó những hung thu kia phong hổ một ngày có thể giết chết mấy trăm nhưng chỉ là giết chết mấy người hắn cũng cảm giác bản thân trong dạ dày rời sông lấp biển đồng thời trong đầu tựa hồ có một loại không hiểu thấu sợ hãi nghèo đâu theo một cây đại thụ nôn mấy ngụm phong hổ chậm rãi bình phục một lần tâm tình về điểm tiếp tế chương một trăm ba mươi chín xử lý tăng vật lâm bá ngài đi theo ta một lần tiến vào điểm tiếp tế phong hổ cố gắng đem chính mình trang cùng thường ngày cùng đám người bắt chuyện qua mà sau đó gọi đến lâm bá hắn muốn cho lâm bá xác nhận một chút mấy cái kia người chết thân phận đến cùng phải hay không người nhà họ n ô lâm bá thân làm phong gia điểm tiếp tế nhân viên hậu cần chỉ cần năm người này ở chỗ này trà trộn qua hắn nên đều có thể nhận ra được thiếu ra ngài tìm ta có chuyện gì lâm bá một mặt ý cười đi theo phong hổ đi vào phòng phong hổ không nói gì thả đ ồ xuống ngược lại thò đầu ra nhìn cửa một chút không có người nào ngược lại đóng cửa phòng lại sau đó hướng về phía lâm bá nói ngài giúp ta nhìn xem hai người kia ngài có ấn tượng sao ân người nào ta xem một chút lâm ba tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng nhận lấy điện thoại di động nhìn mấy lần về sau nói đây là chết người lâm bám ộ t tiếng kinh hô cũng là đã chết về sau mới bị phong hổ chụp ảnh toàn thân vết máu cái gì nhất là trong đó một cái đầu đều nhanh không thấy nửa bên ân chết người ta giết phong hổ nghe vậy hít sâu một hơi nói nhìn hai người kêu nhìn xem rất q u e n mặt tựa hồ là cùng một cái mạo hiểm giả tiểu đội hai người bọn họ dành tự ta gọi không được bất quá bọn hắn mạo hiểm giả tiểu đội thủ lĩnh gọi ngô phán là người nhà họ ngô thiếu ra cái tiểu đội này phải có năm người mặt khác ba cái đâu nhận ra người chết thân phận lâm bá không khỏi kinh hại không thôi giết người nhà họ ngô cái kia ngô ra có thể từ bỏ ý đồ sao đây chính là chiến thần thế gia cũng đã chết chỉ bất quá pha tướng vì không cho lão nhân ra ngài buồn ôn liền không có chụp hình phong hổ nhún vai một cái nói đều đã chết ân vậy là tốt rồi tin tức không truyền đi liền còn có chỗ trống ta thiếu ra à ngài là tại sao cùng bọn họ nổi lên v à chạm theo ta được biết năm người này đều là trung cấp v õ giả nhất là cái kia ngô trèo là trung cấp thất đoạn trở lên cao thủ ngài thế mà có thể giết chết bọn hắn năm cái lâm b á mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ một cái sơ cấp v õ giả đi lên thì làm mang năm cái trung cấp v õ giả cái này không khoa học à là bọn hắn muốn giết ta Kết khẽ. kia giết chết, biết ta Ta ta tên tại. tung quả muốn hiểu phản bị Bọn Phong hổ họ chúng Hắn hành nói ngài. Đáng nơi này còn có cái kia tên nội gián ngươi xác. cái được. có rõ l ân hẳn là hắn truyền đi tin tức ta ngược lại thật ra không nghĩ tới vừa mới ra khỏi nhà không bao lâu cái này sát thủ tất cả lên cũng may đối phương đánh giá thấp năng lực ta nếu không mà nói lần này thật là muốn thất bại phong hầu nghe vậy gật đầu nói nếu như xuất hiện mấy cái cao cấp võ giả sợ là gặp diêm la vương thì trở thành hắn thiếu ra ngài cũng không thể đi ra ngoài nữa vẫn là nhanh đi về chiến thần võ quán học v i ệ n đi cái này ngô ra nếu là quyết tâm nghĩ muốn gây bất lợi cho ngài sợ ngài chính là ở tại điểm tiếp tế bên trong đều không nhất định an toàn lâm bá khuyên nhủ nói không được ta không có đột phá không thể cứ đi như thế ngươi yên tâm nô ra như thế nào đi nữa cũng không dám công nhiên trả đạp căn cứ khu luật pháp phong hổ khẽ gật đầu một cái nói đi ra chuyến này mục tiêu chính là muốn đột phá đến trung cấp võ giả thế nhưng là lúc này chính mình mới giết chết ba cái trung cấp hung thú mà thôi t u y ý nhìn sang bản thân thuộc tính lập tức phong hổ ngây ngẩn cả người hệ thống nhiệm vụ bên trong đánh giết mười cái trung cấp hung thú hoàn thành nhiệm vụ tập luyện tiến độ thế mà biến thành tháng tám năm một không cũng liền mang ý nghĩa mình đã giết cái kia trung cấp hung thú thế nhưng là bản thân rõ ràng chỉ giết ba cái chẳng lẽ cái kia năm cái trung cấp võ giả cũng coi như đây có phải hay không là mang ý nghĩa bản thân không chỉ có có thể giết hung thú thu hoạch được điểm kinh nghiệm còn có thể giết võ giả đến thu hoạch được điểm kinh nghiệm lập tức phong hổ tâm hung hăng chấn động một cái mạnh liệt lắc đầu đem cái này ý nghĩ điên cuồng khu trục sau đầu thế nhưng là thiếu ra nơi này quá nguy hiểm l â m bá cười khổ nói không có việc gì ta nếu là lại ra ngoài liền kéo lên tam thúc cùng một chỗ có hắn tại sẽ không sợ cái gì phong hổ nói tam thúc dư chấn thế nhưng là chiến sĩ cấp cao hơn nữa cũng đã tiến nhập chiến sĩ cấp cao thất đoạn tại phong hổ nhìn đến bảo vệ mình hoàn toàn không là vấn đề ân có thể bất quá tốt nhất vẫn là trở về chiến thần võ quán nơi đó mới là an toàn nhất cho dù là ngô g a cũng không dám làm cản lâm bà nói những vật này y phục tác chiến còn có binh khí cái gì liền đều giao cho ngài tới xử lý đối với mấy cái này đồ vật ngài nên so với ta sở trường phong hồ nói những vật này có thể nói là tăng vật chỉ có thể thông qua chợ đen tiến hành tiêu thụ phong ra điểm tiếp tế bên trong ngẫu nhiên cũng thu một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật sau đó đi trên chợ đen bán ra lợi nhuận cực lớn y dịch phục tác chiến đơn giản về phần binh khí mài rơi phía trên một chút tiêu ký cũng có thể bán lâm bá nghe vậy gật đầu nói chuyện này tạm thời đừng nói cho cha ta miễn cho hắn lo lắng chờ một chút chờ hắn thương thế tốt rồi đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới cắt r a phụ tử cũng liền không đáng để lo phong hổ nói sau đó lâm ba rời đi phong hổ một mình trong phòng tu luyện mặc dù không gặp được điểm kinh nghiệm gia tăng bất quá phong hổ biết rõ chờ mình thăng cấp đến trung cấp võ giả về sau trước đó giết chết hung thú còn có kinh nghiệm tu luyện giá trị tự nhiên sẽ hiện ra sáng sớm hôm sau phong hổ kéo lên tam thúc dư chấn cùng một chỗ hướng về trong hoang dã đi đến hoang dã cách đó không xa rừng tây nhỏ một mực tại giám thị cửa ra vào động tĩnh người nhìn thấy phong hổ thế mà cùng dư chấn cùng đi đi ra không khỏi n h ữ n g mày ra hỏa này làm sao đột nhiên mang theo giúp đỡ đi ra lần này có chút p h i ề n phước về phần một cái khác giám thị lấy nhìn thấy loại tình huống này về sau bắt đầu chửi mẹ con mẹ nó lao tử mới là một cái trung cấp võ giả cái này khiến ta làm sao độc thủ tề gia phái gia cao thủ nhìn thấy loại tình huống này liền cử động tay dục vọng cũng không có quay đầu liền đi bản thân hắn bất quá là một cái trung cấp võ giả làm sao có thể đủ giết chết một cái cao cấp võ giả bảo vệ dưới sơ cấp võ giả đương nhiên hắn không biết là bản thân may mắn nhặt một cái mạng hôm qua năm tên trung cấp võ giả muốn giết phong hổ còn bị phong hổ giết ngược húng chi là hắn một cái trung cấp võ giả mà lôi đ ỉ n h phái ra cao thủ là không hề từ bỏ chỉ là nhìn xem phong hổ cùng dư chấn cùng một chỗ chậm rãi rời xa điểm tiếp tế chỉ có rời xa điểm tiếp tế hắn mới có cơ hội đọc thủ không thể không nói hai người này kỳ thật vẫn là rất có tính nhẫn lại từ hôm qua buổi chiều đổi tới về sau thế mà cứ như vậy ở trong vùng hoang dã ẩn giấu đi suốt cả đêm đến chờ đợi cơ hội ra tay tiểu t ử ngươi quả thực là muốn lôi kéo tam thúc cùng đi ra ngoài không thấy được ta đang bận đâu điểm tiếp tế bên trong còn có thật là lắm chuyện đâu dư chấn mặt mui tràn đầy không tình nguyện bộ dáng thú chiều qua đi muốn đem điểm tiếp tế chữa trị như cũ làm gì cũng phải mười ngày qua thời gian hiện tại điểm tiếp tế người đều hận không thể một người tách ra thành hai nửa đi làm sống còn có người nào thời gian dỗi chạy ra giết hung thú chương một trăm bốn mươi khổ cực dư chấn tam thúc chỉ là nhường ngươi bồi ta đi ra săn giết mấy con hung thú mà thôi phong hổ cười nói đối với dư chấn phong hổ vẫn tương đối nguyện ý thân cận từ bé hắn liền đ ưa cùng mình chơi khi còn bé cha mình quá bận rộn rất nhiều kiến thức cơ bản phu cũng là dư chấn dạy cho hắn có thể nói dư trấn xem như hắn nửa cái sư phụ tiểu tử ngươi mình không phải là là có thể và ngươi lại lâm thành cửa thành bắc sông sáo đi ra tên tuổi còn có thể sợ mấy con hung thú dư trấn trêu đùa hồ đ i ê n chi danh đã sớm bị t r u y ề n sôi sùng sục ngay cả dư trấn cũng cảm giác mình mặt mũi sáng sủa tam thúc không thể nói như thế vạn nhất đụng phải cái gì cao cấp hung thú loại hình ta nhưng đánh không lại phong hổ cười nói hai người vừa nói liền đi rất mau ra khoảng cách điểm tiếp tế năm km phạm vi bên ngoài nơi này trung cấp hung thú liền tương đối thường gặp liền xem như cao cấp hung thú ngẫu nhiên cũng sẽ ẩn hiện ở chỗ này a thiết bối thương lang phong hổ chỉ chỉ phía trước cách đó không xa hai cái thiết bối thương lang đang tại ăn ở tại bọn hắn dưới chân nằm một cái giấc mã hiện tại toàn thân trên dưới đã bị xé nát nhử chờ đã tiểu tử ngươi đừng như vậy xúc động vạn nhất là cao cấp đâu mắt thấy phong hổ liền muốn xông đi lên dư chấn kéo lại bả vai hắn yên tâm đi tam thúc ta đều nhìn rồi cũng là trung cấp không phải cao cấp phong hổ cười thân thể h ố n éo trực tiếp thoát ly dư chấn trường khống sau đó dẫn theo dao găm bay thẳng cái kia hai cái trung cấp thiết bối thương lang chỉ cần lại giết hai người này hắn liền có thể tấn thăng làm trung cấp đạo tặc g i a hòa này c h ắ c không được sáng chế ra danh tiếng vang dội chiêu này là lúc nào học được dư chấn có chút ngu ngơ nhìn mình tay không không khỏi cười lắc đầu sau đó đi theo theo đôi người tự nhiên cũng phát hiện một màn này cảm giác mình cơ hội tới thế là lặng lẽ theo sau đồng thời đối mặt hai cái trung cấp hung thú phong hổ còn là lần đầu thiết bối thương lang đối với phong hổ mà nói vẫn là rất quen thuộc bởi vì điểm tiếp tế xuất hiện qua siêu cấp thiết bối thương lang sự tình hắn đặc biệt điều tra không ít có nhốt thiết bối thương lang tư liệu hơn nữa còn tự tay làm thịt một cái trong biến dị thiết bối thương lang khoảng chứng hai cái dao găm nắm trong tay hai cái thiết bối thương lang bị quáy dày ăn cũng lộ ra mười điểm tức giận một trái một phải bày thẳng nào h tới nhìn xem hai đầu thiết bối thương lang tốc độ phong hổ trực tiếp sử dụng tật phong bộ đột nhiên ra tốc phía dưới tránh thoát hai cái hung thú tiến công còn thuận đường ở trong đó một cái hung thú phần bụng lưu lại một vết thương phong hổ bản thân cảm giác không có gì nhưng lại đem dư chấn giật nảy mình vội vàng chạy tới muốn hỗ trợ tam thúc chấm đã để cho ta tự mình tiến tới ta có thể được phong hổ sao có thể để cho dư chấn hỗ trợ hệ thống bên trên thế nhưng là nói muốn bản thân độc lập giết chết t r u n g cấp hung thú mới tính một khi dư chấn nhúng tay cái này tới tay con vịt coi như bay bất quá không biết vì sao hôm qua tại đánh giết năm người kia thời điểm tiểu hồ ly rõ ràng có hỗ trợ nhưng là nhưng vẫn bị hệ thống tính toán ở bên trong chẳng lẽ mặc định của hệ thống tiểu hồ ly là mình sùng vợt cũng coi là thực lực mình một bộ phận dư chấn nghe vậy chỉ có thể ở một bên ở lại nhìn đón lấy bên trong phong hồ biểu diễn mắt thấy phong hồ trên nhảy dưới tránh nhìn như nguy hiểm nhưng không có bị hai cái này chỉ hung thú đánh c h ú n g qua một lần không khỏi ánh mắt đều muốn thẳng Cái nhập vi cấp thân pháp hắn lục lọi đã nhiều năm cũng bất quá mới vớt ve đến biên giới mà thôi mà tiểu tử này tựa hồ dùng so với hắn còn muốn thuần thủ quả nhiên là một yêu người ta c h ắ c không được chỉ là ứng phó chỉ là một cái sơ cấp võ giả lại để cho chính mình cái này cao cấp thập đ o ạ n người tới ra tay người này quá mức thiên tài nếu là chỉ phái phái một cái trung cấp võ giả sợ là còn chưa nhất định là ai giết a i đâu phong hổ tự nhiên không biết đã có người theo dõi bọn họ lúc này hắn còn tại t r u y ề n tâm ứng phó hai cái trung cấp hung thú đại tá bắt khối đâm ngủ. kỹ năng chủ động chỉ cần lạnh lẽo lại hoàn tất Phong hổ liền l mắt c dụng, đại thấy i c hai h cái trung cấp hung thú tựa hồ phải ủng hộ không ở ngã xuống mà thích khách kia cũng làm tốt rồi chuẩn bị hắn mục tiêu thứ nhất cũng không phải là phong hồ mà là dư chấn dư chấn đồng dạng cũng là cao cấp võ giả đối phó khẳng định phải so đối phó phong hổ khó khăn hơn nhiều trước giết chết dư chấn phong hổ tự nhiên trốn không thoát lòng bàn tay hắn ngay tại hai cái hung thú ngã xuống trong nháy mắt thích khách kia đột nhiên xuất thủ mà phong hổ lúc này vừa vặn mặt cùng cái phương hướng này nhìn thấy thích khách đột nhiên xuất thủ không khỏi lên tiếng kinh hô nói tam thúc cẩn thận thân ở hoang dã nhất là thường xuyên dẫn đội đi ra săn giết hung thú dư chấn tính cảnh giác tự nhiên cực mạnh nhưng là hắn lựa chọn phong hổ giải quyết hết hai cái hung thú trong nháy mắt cái này lập tức dư chấn sẽ trước đó chưa từng có buông lỏng cảnh giác cũng là phản ứng chậm nhất cùng thời điểm phong hổ nhắc nhở khiến dư chấn bản năng cảm giác không đúng thân thể trực tiếp bay về phía sau đi đồng thời xoay đầu lại nhưng mà lúc này đến từ thích khách công kích đã đến chỉ thấy người kia trên tay trường kiếm đột nhiên hiện ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng đem dư chấn con mắt đâm không mở ra được sau đó một kiếm đâm vào dư chấn thân thể sau đó một cước đem dư chấn đá bay sau đó trực tiếp thẳng hướng phong hổ một chiêu này nhưng lại cùng phong hổ đâm mù có chút tương tự chỉ là phong hổ đâm mù sẽ không buộc phát ra q u o n mang càng thêm xuất kỳ bất ý mà người kia trên trường kiếm ánh sáng nóng bỏng nếu là gặp được một cái đeo kính đen ra hỏa sợ là cũng chưa chắc lớn bao nhiêu tác dụng tam thúc phong hổ thấy thế con ngươi đột nhiên co rụt lại ra hỏa này là hướng về phía bản thân tiến tới nô ra đáng chết nô ra một lần hay sao lại tới lần thứ hai sao phong hổ lập tức tràn đầy phẫn nộ nhưng là lúc này cũng không địa phương phát tiết có thể hay không tránh được cửa này đều không nhất định mà đúng lúc này tiểu hồ ly đột nhiên hướng về phía cái kia thích khách chi chi vài câu sau đó một đường năng lượng vô hình ngưng tụ thành cái rùi trực tiếp đâm vào thích khách kia cái chán cái rùi cũng không có ở thích khách trên chán lưu lại cái gì vết thương mà là trực tiếp chui vào cái chán nội bộ sau đó thích khách phảng phất là nhận lấy cái gì mánh liệt kích thích một dạng thẳng tắp vứt bỏ trường kiếm trong tay chi chi chi tiểu hồ ly vội vàng hướng về phía phong hồ gọi mấy tiếng chỉ cái kia không nhúc nhích thích khách Trước Trung tặc. cấp đạo trong đầu đột nhiên nghĩ đến lần trước gặp được cái kia biến dị thiết bối thương lang thời điểm cuối cùng vốn cho là mình phải chết thế nhưng là kết quả cái kia thiết bối thương lang lại hướng về phía một bên đại thụ hung hăng công kích ngược lại đem chính mình vứt sang một bên lúc ấy phong hổ không biết đây là ý gì hiện tại xem ra hẳn là tiểu hồ ly d ở t r ò kỳ quái chưa nghe nói qua liệt diễm hỏa hồ có loại kỹ năng này a nói nhiều kỳ thật cũng chính là phong hổ suy nghĩ tại chính mình trong đầu dạo qua một vòng thư â đâm n xông về phía cái kia cứng ngắt không có nhắm ngay hình nhắm ngay thể trực tiếp thích trái tim trực tiếp hết trực tiếp tới, phía khách, hầu, đã đại cái có tức kia loại lập về vị, mà là l bộ ợ n phun ra ngoài, một cái to lớn tổn thương bay ra. Trực tiếp muốn thích khách này hơn phân nửa thanh g máu một máu, cái khách tươi to trực tiếp thích ra ra, bay đòn ồ n lượng g thời bởi vì đại vì đổ máu, c k h ô nghiêm ngừng có t ư ơ n tổn đòn n g g Thu bay ra. h trọng này thích khách kia cũng phản ứng tới mặt mũi tràn đầy hung hãn nhìn xem phong hổ trực tiếp thân thủ chính là một trường phong hổ bị một trường đánh bay thế nhưng là thích khách kia lại ôm bản thân nhất hầu đồng thời trong miệng ho ra máu không ngừng lùi về phía sau cuối cùng chết không nhắm mắt phong hổ nhìn xem một màn này không khỏi có chút hiếm lạ bản thân một kiếm giết chết một cái cao cấp võ giả sao nhìn đến bản thân trước kia ý nghĩ có sai vốn cho rằng bản thân tổn thương thuộc về hệ thống tổn thương chỉ cần không đánh không đối diện thanh máu đối thủ sẽ không phải chết lại không nghĩ nguyên lai cùng loại trí mệnh thương thế có thể dẫn phát cùng loại một kích trí mạng hiệu quả người này đã bị bản thân dao găm xuyên thùng h ế t hầu đại lượng mất máu không nói ngay cả hô hấp cũng không thể làm đến tử vong tự nhiên thành tất nhiên tam thúc tam thúc ngươi không sao chứ mắt thấy người này đã tử vong bất quá trước khi chết một trưởng đánh mình cũng không nhẹ nội phủ bị thương không nói mấu chốt là thanh máu kém chút bị một trưởng này cho đánh hụt hiện tại cũng chỉ còn lại có không đến hai trăm giọt huyết cao cấp võ giả quả nhiên đáng sợ đã bị thương thật nặng hơn nữa phía t r ư ớ c còn bị tiểu hồ ly công kích qua một lần cũng ố t trường này, lại còn có thể đánh ra hơn mức thương tổn một chút, sợ là liền muốn trực tiếp cút. Không có việc gì, ngay tại lúc này thân thể có chút ra lượng được dư cười này còn đánh hơn đến. Nếu phòng mỏng liền muốn Không ngay này không động chấn nghe vậy cười khổ nói chịu một kiếm, đằng gì, là là lại lại lúc việc kiếm, có mức có có chịu cước. hộ khổ đá máu sau một một sợ vậy bị may một kiếm kia không có đâm vào vị trí trái tim phong h ộ nhắc nhở t r ú n g quy vẫn là có chút tác dụng cho hắn một chút phản ứng thời gian bằng không thì mà nói căn bản không cần đằng sau một c ước hắn liền muốn treo bất quá đằng sau một cước kia cũng là không dễ chịu hiện tại hắn ngũ tạng lục phủ giống như than đốt đồng dạng xương sừn càng là g â y rồi bảy tám cây thương thế này sợ là cũng liền so với lần trước phong chiến nhẹ như vậy một chút thật xin lỗi tam thúc cũng là ta không tốt làm hại ngài bản thân bị trọng thương ngài trước uống vào cái này vừa nói phong hổ luống cuống tay chân lấy ra mấy cái bình máu nhỏ đến đây là cái gì dư chấn hỏi một loại chữa thương dược vật n g ư ờ i trước uống lại nói phong hổ vừa nói liền cho dư chấn đổ xuống nhìn xem dư chấn nguyên bản đã không đủ một phần tư hơn nữa như cũ giảm bớt thanh máu đi qua mấy cái đỏ bình rốt cục bổ sung một chút hơn nữa thanh máu không tiếp tục rõ ràng hạ xuống xu thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không chết là được cái kia lôi chấn cơ hồ bị tự tay đánh gãy cả người xương cốt đều có thể chữa cho tốt dư chấn thương thế tự nhiên cũng không ở lời nói dưới ân hiệu quả còn rất khá uống hết về sau rõ ràng cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực bất quá chỉ là không có gì mùi vị dư chấn cười nói tam thúc n g ư ơ i ngươi còn có tâm tình nói đùa à đều nhanh muốn làm ta sợ muốn chết phong hổ mang theo tiếng khóc nước nở nói hắn cùng nhị thúc cắt thanh không tình cảm vẫn là cựu nhân nhưng là cùng tam thúc dư chấn ở giữa tình cảm mười điểm muốn tốt đây không phải không sao vừa mới chuyện gì xảy ra ngươi thế mà giết mấy tên kia thế này thì quá mức rồi tên kia cũng không phải cao thủ bình thường sợ là không thể so với phụ thân ngươi thân thủ kém bao nhiêu bằng không thì mà nói ta cũng không đến mức không kịp phản ứng đã bị đánh thành cái dạng này dư chấn nói dư chấn mình cũng là cao cấp võ giả thất đoạn trở lên cao thủ phản ứng tự nhiên hết sức nhanh chóng tên kia thực lực có thể làm cho mình phản ứng không kịp nhất định là cao cấp thập đ o ạ n trở lên cao thủ về phần siêu cấp võ giả bọn họ không nghĩ tới nếu là siêu cấp võ giả xuất thủ căn bản không cần đến đánh lén bọn họ cũng chạy không thoát tam thúc cái này ngài trước hết chớ để ý tóm lại h ắ n chết chúng ta sống Ngài tới xem một chút, có biết hay không hắn? tới biết một chút, xem có hay phong hổ vừa nói vị dư chấn đi tới thích khách kia trước mặt không biết hẳn không phải là lăn lộn lâm thành kề bên này cao cấp võ giả dư chấn nhìn thoáng qua về sau sau đó lắc đầu nói vậy quên đi ta trước chụp kiểu ảnh gia hỏa này lợi hại như vậy khẳng định không phải là cái gì hạng người vô danh quay đầu cũng có thể tìm ra thân phận của hắn đến phong hổ nói ngươi có phải hay không đã sớm biết có người muốn gây bất lợi cho ngươi cho nên mới mang theo ta cùng đi ra ngoài dư chấn nhìn về phía phong hồ hỏi tam thúc tuệ nhãn xác thực như thế kỳ thật chiều hôm qua ta liền đã đã trải qua một trận ám sát là một cái rất có danh khí trung cấp tiểu đội võ giả nô ra phái tới bất quá toàn bộ bị ta giết ngược hôm nay sở dĩ lôi kéo ngài cũng là nghĩ tìm bảo tiêu phong h ổ ngượng ngùng nói còn tốt tiểu tử ngươi thận trọng lôi kéo ta cùng đi bằng không thì mà nói cái kia đánh lén nếu là trực tiếp hướng về phía ngươi ngươi sợ là cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự ta lại là thay ngươi nhận quà dư chấn cười khổ nói tam thúc thật xin lỗi phong h ổ thấp giọng nói nói cái gì thật xin lỗi đây không phải không có việc lớn gì sao cùng lắm thì chính là đi bệnh viện cùng phụ thân ngươi ở cùng nhau trên một tháng không có việc lớn gì ngươi có thể kiểm tra một chút trên người hắn nhìn xem có hay không có thể cho thấy thân phận của hắn đồ vật dư chấn khẽ gật đầu một cái nói ân ta đây sẽ đi thăm nhìn phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó bắt đầu kiểm tra tên kia thân thể kết quả ra một chút tiền lẻ bên hông một cây dao găm mấy k h ỏ a không biết tên đan dược bên ngoài không có cái gì không có có thể cho thấy thân phận của hắn đồ vật nhìn đến hẳn là sớm chuẩn bị kỹ càng phong hổ nói ân quên đi chụp tiểu ảnh sau đó đem hắn y phục tác chiến cùng binh khí mang về dư trấn nói y phục tác chiến cùng binh khí thế nhưng là rất đáng tiền nhất là thanh trường kiếm kia lại có thể một lần đâm xuyên bản thân t ắ t chiến áo ba lỗ đây tuyệt đối là một trôi hàng cao cấp mang lên tất cả mọi thứ phong hổ cứ như vậy v i ệ n tam thúc dư chấn khập khiếng đi trở về cũng may bên người còn có tiểu hồ ly hộ giá bằng không thì mà nói bằng hai người bọn họ trạng thái sợ là còn chưa nhất định có thể liên ổn trở lại điểm tiếp tế nhân cơ hội này phong hổ kiểm tra một hồi bản thân hệ thống bảng thuộc tính quả nhiên mười cái trung cấp hung thú nhiệm vụ đã hoàn thành m tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng hảo trung cấp đạo tặc đẳng cấp lv ba mươi một lực lượng hai trăm năm mươi hai thể chất một trăm tám mươi bốn mươi nhanh nhẹn ba trăm chín mươi bảy mươi công kích 1.260-280, l ư ợ n g m á u 3.570 phòng ngự 200-120, kinh nghiệm 23-3-7-8-5-2-1 t r i ệ u trang bị ngao xỉ thú giới chỉ r ă n g nanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến d 2 thủy thủ bằng hợp kim hai hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ r ă n g nanh vòng cổ kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần t h ủ 27-1.000, h i ệ u quả lập tức gia tăng 35% tốc độ di chuyển gia tăng trốn tránh tỷ lệ thời gian kéo dài ba phút thời gian cù n đ ồ hai mươi tám phút đồng hồ đâm m ũ sơ cấp độ thuần t h ụ ộ t mươi sáu một trăm l h i ệ u quả che đậy địa phương tầm mắt một giây đồng hồ đòn công kích bình thường vô hiệu đại tá b ắ t hối sơ cấp thuần thục bốn mươi hai một trăm l sử dụng sau có thể lập tức công kích bốn lần sau đó gia tăng năm tốc độ công kích thời gian kéo dài một phút đồng hồ thời gian cù n đ ồ nửa giờ nhất kích tất sát trung cấp độ thuần thục không một nghìn sử dụng sau lập tức tổn thương tăng lên đến 300%, n ế u là tạo thành trí mệnh thương thế có nhất định tỷ lệ phát động hẳn phải chết hiệu quả kỹ năng bị động giao găm sở trường trung cấp độ thuần t h u một n g 0 0 0 hiệu quả đang sử dụng giao găm lúc tổn thương tăng lên 15%, t ố c độ công kích gia tăng 15%. hai tay vũ khí tinh thông trung cấp độ thuần t h u ộ c 0-1000, hiệu quả có thể đồng thời sử dụng hai thanh vũ khí phụ tá vũ khí tổn thương làm chủ vũ khí 80%. nguyên lai、like、là nhất kích tất sát sợ là vừa rồi mình ở đối mặt thích khách kia thời điểm trực tiếp dùng ra sau đó kích phát hẳn phải chết hiệu quả cho nên tên kia mới treo r ồ i à. nhìn một chút điểm kinh nghiệm phong hổ hiểu ý cười một tiếng lại có hơn hai trăm vạn trước đó giết chết những cái kia trùng cấp hung thú sơ cấp hung thú thậm chí là bao quát cái kia sáu cái thích khách sợ là đều hóa thành bản thân điểm kinh nghiệm nhất là vừa mới cái kia cao cấp võ giả sợ là chỉ riêng hắn một người liền hiến cống v ư ợ trên qua t ă tăng m điểm kinh nghiệm. điểm nghiệm, vạn vậy lại kinh nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, sợ không phải có thể trực tiếp thể Có có trực sợ l cấp. 142, tặng cho công pháp. Trên thực r ư tặng o công Trên pháp. h t tế thăng cấp điểm kinh nghiệm gia tăng số lượng còn muốn vượt qua phong hổ ngoài dự liệu thăng cấp đến lv ba mươi hai cấp cần tốn hao một triệu điểm kinh nghiệm nhưng là thăng cấp đến lv ba mươi ba cấp nhưng phải tốn hao một năm triệu phong hổ còn kém mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm mới có thể tuân thăng bất quá lúc này phong hổ cũng không cái tâm tình kiên lưu tại nơi này dết quái lên cấp dư chấn đã bản thân bị trọng thương ngay cả phong hổ mình cũng là một dạng tự nhiên không thể ở trong vùng hoang dã ở lâu một đường dựa vào tiểu hồ ly dâm uy xua đuổi hung thú phong hổ hai người bọn họ có thể thuận lợi điểm tiếp tế tam thủ lĩnh hổ tử các ngươi đây là thế nào thủ vệ võ giả xa xa nhìn thấy phong hổ cùng dư chấn hai người dắt dịu nhau trở về không khỏi giật nảy cả mình vội vàng chạy tới nghênh đón tam thúc bị thương ngươi nhanh đi gọi lưu thầy thuốc tới trước giúp tam t h u ố c cầm máu sau đó an bài một chiếc xe lập tức đưa tam t h u ố c đi bệnh viện phong h ổ nói là ta đây liền đi thủ vệ kia nghe vậy vội vàng chạy vào điểm tiếp tế bên trong rất nhanh điểm tiếp tế cửa ra vào đã tuân ra một đám người lưu thầy thuốc cũng ở đây trong đó đầu tiên là cho dư chấn làm một cái đơn giản kiểm tra sau đó nói thực sự là mạo hiểm và phần một kiếm này nếu là lại hướng trái đâm vào một phần tam g i a sợ là đã sớm một mệnh ô hô về phần phần bụng thương thế hiện tại ta cũng không có cách nào xử lý đưa đến bệnh viện giao cho những bác sĩ kia là được rồi một kiếm h ổ tử chuyện gì xảy ra có người muốn giết các ngươi đám người nghe vậy không khỏi xưng sở lúc bắt đầu thời gian bọn họ còn tưởng rằng hai người là bị hung thú đả thường thế nhưng là nghe lưu thầy thuốc vừa nói như thế h i ệ n nhiên không phải như vậy chưa từng nghe nghe có hung thú biết dùng kiếm cái này chờ sau này lại nói việc cấp bách là trước tiên đem tam thúc đưa đến bệnh viện phong hổ không muốn nhiều lời chuyện này liên lụy đến nô gia hắn sợ nói ra ngược lại khiến cho những võ giả này nguyên một đám lòng người bàng hoàng lâm ba vội vàng sắp xếp người cùng xe phong hổ hoàn thành nhiệm vụ cũng không nguyện ý ở trong vùng hoang dạ ở l â u nô gia thế lực quá lớn ai biết được bọn họ có thể hay không phát rồ điều động siêu cấp cao thủ tới phong hổ cũng không muốn lấy thân thử nghiệm ở tại trong thành khu cần phải so trong hoang dạ an toàn nhiều một tên võ giả lái ra sáng lên xe bán tải phong hổ cùng lâm bá hai người chiếu cô dư chấn một đường lâm thành mà điểm tiếp tế tất cả thì là giao cho cắt thanh mắt thấy rời đi người xe cắt thanh trong lòng hung á c chấn động một cái hắn biết rõ bản thân kế hoạch thất bại cơ hội tốt như vậy cũng không biết về sau có thể hay không lại có lâm bá ngài xem nhìn người này ngài quen biết sao ngồi ở trong xe liền dư chấn lâm bá cùng phong hổ ba người lúc này cũng không có điều kiên kỵ gì phong hổ đem ảnh chụp đưa cho lâm bá nhìn lại gặp được c á m sát lâm bá nghe vậy cau mày nói ân lần này càng ác một cái cao cấp võ giả đình phong gia hỏa xuất thủ phong hổ nghe vậy gật đầu nói trách không được tam g i a sẽ bản thân bị trọng thương lâm bá nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói dư chấn cười khổ không nói gì trước khi đến liền đã n ó i xong rồi muốn đem giết chết thích khách đại bộ phận công lao biến thành dư chấn bằng không thì mà nói phong hổ căn bản không có cách nào giải thích hắn là làm sao làm được trên thực tế ngay cả chính hắn đều mơ hồ mà tiểu hồng ở lúc mấu chốt hai lần cứu mạng đã để phong hổ ý thức được ở trong mắt người khác một mực phổ thông hồng hồ là không có bao nhiêu lực sát thương giữ lại tiểu hồng năng lực không cho ngoại nhân biết được tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể cứu mạng người này ta cũng không biết bất quá trung nguyên căn cứ khu võ giả nhiều lắm không biết cũng là bình thường nhưng là chỉ cần có ảnh trụ nhưng lại không lo cha không ra thân phận của hắn đến lâm bà nói đám võ giả tu luyện xa rời thực tế có nhưng là rất ít đại đa số người đều sẽ đi trong hoang dã săn g i ế t hung thú thứ nhất là g i ế t hung thú tương đối kiếm tiền thứ hai đại lượng cường độ cao chiến đấu đối với tu luyện phi thường có chỗ tốt không ít tại đại thai biến trước đó tối đa chỉ có thể tu luyện tới cao cấp võ giả cảnh giới người ở thời đại này thậm chí đều có thể đột phá đến siêu cấp võ giả thời khắc sinh tử có đại khủng bố căn cứ những cái kia võ giả thế ra nói hiện đại võ giả tốc độ tiến bộ so với đại thai biến trước đó võ giả phải nhanh rất nhiều trong đó cố nhiên có hung thú thịt đan dược các thứ xuất hiện tăng nhanh tiến trình này quan trọng hơn thì là không ngừng chiến đấu chiến đấu số lần càng nhiều cường độ càng lớn đối với võ giả mà nói chỗ tốt lại càng lớn ân tam thúc n g ư ơ i bây giờ tu luyện là cái gì đẳng cấp công pháp phong hồ hỏi ta hiện tại tu luyện là hoàng cấp thượng phẩm công pháp dư trấn nói hoàng cấp thượng phẩm công pháp kỳ thật chỉ cần một ư ơ i triệu nhưng là huyền cấp công pháp quá mắc đột nhiên tăng lên gấp trăm lần cần một tỷ dư chấn đến bây giờ cũng không thể gom góp cái này một tỷ đi mua huyền cấp công pháp nhưng mà muốn tấn thăng đến siêu cấp võ giả không có huyền cấp công pháp vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng dư chấn qua nhiều năm như vậy mặc dù để dành không ít tiền nhưng là mua sắm binh khí y phục tác chiến vân vân tiêu xài cũng lớn cứ thế đến bây giờ còn không thể lấy tới huyền cấp công pháp hoàng cấp thượng phẩm tam thúc ta tại chiến thần võ quán kiểm tra thời điểm lấy được hạng nhất trường học phần thưởng một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp cho ta thế nhưng là ta đã có gia truyền công pháp một bộ này nhưng không dùng được không bằng liền cho tam t h ú c ca phong hổ nói phong chiến trước kia tu luyện công pháp trên thực tế đẳng cấp cũng không cao cũng là tại có phong hổ về sau phong hổ mẫu thân tại đưa tới hải tử đồng thời cũng đưa một bộ công pháp cho phong chiến mà bộ công pháp này phong chiến cũng chỉ chuyển cho phong hổ cùng lâm bá hai người cái này cái này có thể tuyệt đối không được huyền cấp công pháp chân quý dị thường giá trị một tỷ ta cũng không mua nổi dư chấn cười khổ lắc đầu nói đồng thời cũng âm thầm cảm khái chiến thần võ quán học viện thật không hổ là hoa hạ học phủ cao nhất quả nhiên dị thường hào phóng chỉ là đối với học sinh ban thưởng thì có giá trị một tỷ huyền cấp công pháp mà trên thực tế không biết bao nhiêu cao cấp võ giả đều giống như h ắ n vì huyền cấp công pháp sầu b ạ c h tóc nói cái gì có mua hay không tự nhiên là đưa cho tam thúc khi còn bé tam thúc liền dạy ta công phu hôm nay vì ta càng là kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn bất quá chỉ là một bộ công pháp tam thúc thu là được về sau chờ tam thúc cùng ta láo ba hai cái đều đột phá đến siêu cấp võ giả ta coi như có chỗ dựa phía sau phong hổ cười nói dư chấn nghe vậy mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem phong hổ trong lòng cực kỳ trấn an một kiếm này nhưng lại không có phí công chịu mà lâm ba kinh ngạc tại phong hổ hào phóng đồng thời cũng là híp mắt gật đầu nghĩ vậy ngay cả chiến thần đều sẽ ngấp nghẽ mê tung thân pháp hắn đều nguyện ý cho tự xem còn cho mình đan dược để cho mình đ ộ t phá như vậy cho dư chấn một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp tương đối mà nói không coi là cái gì hơn nữa dư chấn người này hắn vẫn là hiểu rất rõ có ơn tất báo nếu như về sau có thể thuận lợi tấn thăng đến siêu cấp võ giả cảnh giới cũng sẽ là lao ra một cái tốt giúp đỡ chương một trăm bốn mươi ba mục tiêu đem dư chấn đưa đến bệnh viện mở một gian cùng phong chiến liền nhau phòng bệnh phong chiến thấy vậy tình huống tự nhiên giật mình không thôi mà phong hổ bất đắc di chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần phong chiến nghe vậy thật lâu không nói dư chấn đã bị đưa đi làm giải phẫu phong hổ mặc dù cũng chịu một c ước bị thương nhẹ nhưng chủ yếu là lượng máu trước đó thanh máu giảm bớt về phần chân chính thương thế kỳ thật không có gì đáng ngại tỉ mỉ điều dưỡng một phen liền có thể chuyện này tạm thời không muốn đối ngoại nhấc lên ngươi về sau làm sự t ì n h phải cẩn thận tốt nhất là một mực ở tại chiến thần võ quán học viện đừng đi ra nô gia to gan cũng không dám đi chiến thần võ quán trong học viện giết người đương nhiên nô gia là chiến thần thế gia thế lực rất mạnh tại chiến thần võ quán trong học sinh khẳng định cũng không ít là cùng bọn họ ngô gia có quan hệ ngươi lại trong trường học cũng không thể lơ là sơ xuất phong chiến dặn dò ân ta minh bạch phong hổ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói đem huyền cấp công pháp cho ngươi tam thúc cái này cách làm rất đúng ngươi nhớ kỹ ngươi không cần đổi cái khác công pháp ta c h u y ể n cho ngươi công pháp nhưng thật ra là mẹ ngươi mang đến nàng ngươi cũng biết lai lịch bí ẩn mang đến công pháp cũng khẳng định bất phàm trên thị trường có thể mua được những cái kia công pháp so với chúng ta tu luyện công pháp đến đều muốn kém xa nếu như về sau có cơ hội ngươi có thể tiếp xúc đến địa cấp trở lên công pháp nhưng lại không thả thí nghiệm một phen nhìn xem là mẹ ngươi mang đến công pháp tốt cũng là ngươi được công pháp tốt một ít phong chiến nói ân ta nhớ k ỹ rồi lão ba điểm tiếp tế bên kia hiện tại cắt thanh một người cầm trong tay quyền hành không có sao chứ phong hổ lo lắng nói điểm tiếp tế ngươi không cần lo lắng Chỉ cần chết, cũng cắt chỗ có thực lực liền có thể chiếm cứ. cái cùng căn cứ chính hoặc chết cũng có cách cướp không phong vĩnh không phiên hắn thanh, không phải đi thể thủ lĩnh, khu phủ phi không, không viễn liền Từng quân nơi nguyện bán, nếu ta điểm tiếp tế, tới tiếp tế tại treo trừ ta tự ta tư ta tiếp tế. ra ai điểm đó điểm đều đội đó đi, đi điểm là là số, phong chiến nói điểm tiếp tế thứ này cũng là võ giả tự mình khai phát đi ra nhớ năm đó phong chiến vì khai phát cái này điểm tiếp tế không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết đây cũng là căn cứ khu chính phủ ủng hộ hành vi đương nhiên sẽ không cho phép cho phép người khác loạn hái quả đảo nếu không loạn quy củ chẳng khác nào n h u loạn trật tự xã hội một khi đại lượng võ giả không còn tin tưởng căn cứ khu chính phủ hậu quả kia có thể so sánh một cái điểm tiếp tế nghiêm trọng nhiều lão ba vậy ngươi cũng phải cẩn thận ai biết được nô ra có thể hay không vì điểm tiếp tế đối với ngươi ra tay đ ộ c á c ngươi chính là trở thân thể tốt rồi sau đó thừa thế s u n g lên đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới đến lúc đó n ô gia tự nhiên cũng liền không dám hành động thiếu suy nghĩ phong hồ nói siêu cấp võ giả vẫn là vô cùng có lực c h ấ n n hiếp tại đại thai b i ế n trước đó siêu cấp võ giả địa vị rất cao tại những cái kia đại môn phái hoặc là võ giả thế g i a bên trong tối thiểu nhất đều có thể lăn lộn cái trưởng lao vị trí hiện nay đại thai b i ế n thời đại tiến đến võ giả số lượng so trước kia nhiều rất nhiều lần hơn nữa có hoang g i ã lịch luyện tình hôn g d ư ớ i siêu cấp võ giả số lượng cũng so trước kia nhiều rất nhiều nhưng là siêu cấp võ giả địa vị như cũ cực cao chỉ có trở thành siêu cấp võ giả mới xem như chân chính tiến nhập cao thủ hàng ngũ cũng coi là tiến nhập trên xã hội tầng vòng tròn cao cấp võ giả đầu nhập vào những môn phái kia thế gia tập đoàn thế lực v v v vẫn chỉ là bị làm thành hạ nhân bảo tiêu sử dụng nhưng là siêu cấp võ giả cũng sẽ bị xem như cung phụng địa vị cực cao ân cái này trong lòng ta biết rõ chỉ là siêu cấp võ giả ta trước đó thử nhiều lần đều không có thành công cũng không có bao nhiêu năm chắc lần này nhất định có thể ngươi chính là về trước đi trường học đi bên ngoài sự tình tất cả có ta phong chiến nói phong hổ theo lời từ biệt phong chiến rời đi bệnh viện về tới chiến thần võ quán hắn xin nghỉ ba ngày đây mới là ngày thứ hai mà thôi cũng không có đi huấn luyện viên nơi đó đưa tin mà là bật máy tính lên đem dư chấn thông tin cá nhân đưa vào ghi chú rõ đem huyền cấp hạ phẩm công pháp tặng cho dư c h ấ n sau đó mang theo công pháp kia nguyên bản lại một lần nữa trở lại lâm thành làm phong hổ đến bệnh viện thời điểm dư chấn đã làm xong giải phẫu đang cùng phong chiến nói chuyện phiếm mắt thấy phong hổ tới không khỏi cười nói đại ca không phải nói ngươi trở về trường học sao tại sao lại đã trở về tam thúc ta đây cũng không phải trông mong cho ngươi đưa công pháp đ đến, đến rồi bản này hữu thủy quyết chính là ta từ chiến thần võ quán học viện nơi đó được ban thưởng tam thúc ngươi xem một chút phong hổ nói chuyện của tui vn đến ta xem một chút dư chấn vội vã không nhịn nổi tiếp nhận công pháp vội vàng lật ra phong hồ ở một bên thì là toát ra mỉm cười nhưng lại một bộ không sai thủy hệ công pháp đáng tiếc dư chấn nhìn một hồi về sau không khỏi thở dài một tiếng ân làm sao cái này ưu thủy quyết có vấn đề gì không phong hồ hỏi người tam thúc hắn am hiểu nhất là đao pháp hơn nữa đi là đại khai đại hợp đường đi cái này ưu thủy quyết cũng không thích hợp hắn bất quá cũng không quan hệ chúng ta có thể đi võ giả nhà bên trong tìm người đổi một bộ là có thể phong chiến nói mỗi người đều có bản thân võ giả thuộc tính tại cao cấp cảnh giới trước đó thể hiện không tính rõ ràng nhưng là cao cấp võ giả về sau ảnh hưởng liền so sánh lớn dư chấn nếu là tu luyện cái này ưu thủy quyết còn chưa nhất định có hắn nguyên bản công pháp dùng đến t h u ậ n tay công pháp bên trong có chút tương đối công chính các hệ đều có thể tu luyện nhưng là có chút thiên về điểm so sánh lớn tỉ như cái này ưu thủy quyết nghe danh tự liền biết càng thêm phù hợp thủy hệ thuộc tính nội lực người sử dụng căn cứ vào này võ giả nhà có một cái chuyên môn bản t h ố i có thể cho bọn họ tự do chọn đổi phù hợp bản thân yêu cầu công pháp chỉ là quá trình phiền thoái rất nhiều như thế liền tốt tam thúc ta đây một chuyến là chuyên môn cho ngươi đưa công pháp tất nhiên công pháp đưa đến cái kia ta liền đi về trước ngươi cùng ta lão ba hai cái đều phải cẩn thận dưỡng bệnh phong h ổ nói tuất đi thôi trong trường học tất cả cẩn thận dư chấn gật đầu nói lần nữa trường học phong h ổ trở lại bản thân biệt thự liên tiếp ăn hai khỏa t ử ngưng đan đem đẳng cấp tăng lên tới lv 3 a ba c ấ p mà võ giả cảnh giới cũng thuận lợi biến thành trung cấp võ giả nhị đoạn đem còn thừa tử ngưng đan sau khi ăn xong phong hổ bắt đầu tiếp tục khổ bức ngồi xuống tu luyện lần này phong hổ phát hiện bản thân hoàn thành một chu thiên về sau gia tăng điểm kinh nghiệm trở nên càng nhiều có lẽ là bởi vì bản thân thăng cấp đến trung cấp võ giả nguyên nhân lại thêm trong cổ bản thân lão mụ lưu lại ngọc châu tác dụng phong hổ tu luyện một lần trọn vẹn gia tăng vượt qua năm điểm kinh nghiệm so với vài ngày trước tăng trưởng gấp hai nhiều đương nhiên nhìn xem mình bây giờ tấn thăng một cấp cần thiết điểm kinh nghiệm sau đó tính toán thời gian một chút nếu là mình không lười biếng mà nói một ngày ước chừng có thể tu luyện một mươi năm hai mươi cái chu thiên bình quân mỗi ngày thu hoạch được tám chín vạn điểm kinh nghiệm thu nhập mà tấn thăng đến lv ba mươi b ố cấp cần thiết điểm kinh nghiệm trọn vẹn cần hai triệu như thế toàn bộ nhờ tu luyện mà nói tấn thăng một cấp cần hai mươi ngày ra mặt mà hai cấp mới là một đoạn cấp tiếp theo cần thiết điểm kinh nghiệm khẳng định lại muốn gia tăng mấy chục vạn thứ này cũng ngang với không sai biệt lắm bản thân muốn tiếp cận năm mươi ngày khoảng trường mới có thể tấn thăng một đoạn về sau sẽ còn càng ngày càng t r ư m n h ư thế mà nói muốn kiểm tra tu luyện tấn thăng đến cao cấp võ giả cảnh giới không có thời gian ba năm sợ là không được thời gian ba năm còn giống như là quá dài điểm một năm nhiều nhất thời gian một năm bản thân nhất định phải tấn thăng cao cấp võ giả chương một trăm bốn mươi bốn cơ bản huấn luyện tác dụng đối với mình cái kia không biết mẫu thân phong hổ có rất nhiều nghi vấn năm đó vì sao lại xuất hiện ở cha mình trước mặt vì sao ba năm sau mới sinh hạ bản thân đứa trẻ bình thường bất quá khoảng chín tháng liền đã ra đời bản thân đây coi là chuyện gì xảy ra thiếu na cha thứ hai sao t ứ lưu lại ngọc châu bảo vật bên trong đến xem mẫu thân mình lai lịch khẳng định hết sức kinh người kém nhất cũng là đến từ chiến thần thế g i a người nhưng vì cái gì qua nhiều năm như vậy bỏ mặc mình và lao ba hai người cũng không nghe không hỏi thậm chí ngay cả trong bóng tối t r o n g n o n đều không có nếu là có thể trong bóng tối t r o n g n o n bản thân hoặc là phụ thân mình cũng không thể lại bị phế sạch phụ thân càng sẽ không suýt nữa mất mạng vì sao nàng sẽ như vậy hung á c hoặc có lẽ là chính nàng cũng có bất đắc dĩ nội khổ tâm phong hổ đối với cái này hoàn toàn không biết thông qua cha mình duy nhất có thể dự đoán manh mối lại còn cùng thần quyền môn dính dáng đến quan hệ thần quyền môn là địa phương nào đây chính là hoa hạ nắm chắc thế lực cực lớn một trong phổ thông chiến thần thế g i a ở tại trước mặt cũng là không chịu nổi một k ích mặc kệ vụn trộm thần quyền môn mạnh bao nhiêu thực lực liền chỉ là đặt ở bên ngoài hoa hạ có mười ba cái căn cứ thành phố từng cái căn cứ khu bên trong đều có một tên chiến thần quán chủ toa c h ấ n chỉ là cái này một hạng thì có mười ba tên võ giả cấp chiến thần người khổng lộ như thế thế lực cũng chỉ có hoa hạ chuyển thừa mấy ngàn năm ma đạo võ quán chính đạo võ quán cùng đại biểu cho chính thức chiến thần võ quán mới có tư cách cùng bình khởi bình t o ọ n thương nhân muốn cùng thần quyền môn dính liễu quan hệ đó là căn bản chuyện không có khả năng tỉ như cha mình n ă m đó tin vào mẫu thân lời nói cũng từng muốn tìm chiến thần võ quán che chở thế nhưng hắn một cái nho nhỏ võ giả ngay cả chiến thần võ quán cửa chính còn không thể nào vào được thì càng không cần phải nói cái gì tìm kiếm che chở chỉ có thực lực bản thân đủ c ư ờ n g đại một ngày kia có thể trở thành siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả thậm chí cả chiến thần mới có tư cách truy t r a mẫu thân mình tung tích buổi tối sau khi cơm nước xong theo thường lệ tu luyện mấy giờ sau đó phong hổ mới yên ổn nằm ngủ sáng sớm hôm sau phong hổ liền xuất hiện ở thao trường hướng về tào báo đưa tin ân rất không tệ mới bất quá hai ngày thời gian ngươi liền đã đột phá đến trung cấp võ giả cảnh giới rất tốt không hổ là liền tổng huấn luyện viên đại nhân đều xem trọng người tào báo nhìn thấy phong hổ thân ảnh toát ra vẻ vui mừng cảm tạ huấn luyện viên huấn luyện viên ta có thể về hàng a phong hổ nói ân đi thôi huấn luyện viên nghe vậy gật đầu sau đó thập nhân đội ngũ lần nữa thành hình lão hồ trên mặt đắng chắt nhìn về phía phong hổ mới bất quá mấy ngày huấn luyện đã đem hắn mệt mỏi có loại lùi bước xúc động tròn q u a tui đê tốt nét tốt rồi phong hổ thành công đột phá đến trung cấp võ giả đã về đơn vị hy vọng còn không có đột phá đến trung cấp võ giả mấy người cũng dành thời gian huấn luyện viên cho đi các ngươi một tháng thời gian hy vọng các ngươi không muốn hoang phế cái này tháng thứ nhất ta sẽ không dạy cho các ngươi bất kỳ vật gì muốn làm cũng chỉ có một sự kiện cái kia chính là huấn luyện huấn luyện huấn luyện nữa đem bọn ngươi thân thể rèn luyện giống như kim cương thiết q u ố t vì về sau tiến vào cảnh giới cao hơn đánh xuống nền móng vững chắc một tháng này bên trong tất cả mọi người nhất định phải đột phá đến trung cấp chiến thần võ quán chân chính huấn luyện sau một tháng mới chính thức bắt đầu tốt rồi hiện tại tất cả mọi người mặc lên trang bị cùng ta chạy bộ đi c h í ế n thần võ quán tháng thứ nhất huấn luyện cơ hồ đều không khác mấy rèn luyện thân thể chỉ có thể phách cường kiện về sau mới có thể đi càng nhanh càng xa phong hổ đám người bất quá mới dựa theo huấn luyện viên phương thức rèn luyện hơn một tuần lễ l i ề n đã cảm thấy trong đó chỗ tốt không ít người thậm chí bắt đầu chậm dai gia tăng bản thân quần áo trọng lượng hai trăm cân đã không thỏa mãn được bọn họ đương nhiên còn có cái cản trở lão h ồ đến bây giờ trên người cũng mới mang theo nặng một trăm cân lượng không biết vì sao phong hổ đám người cảm giác tào bào đối với lao hồ rất không giống nhau tựa hồ phá lệ nghiêm ngặt nhưng lại vô cùng khoan dung nghiêm ngặt ở chỗ huấn luyện mỗi lần cơ hồ không triệt để ép khô lao hồ thân thể đều thề không bỏ qua một dạng nhưng là ép khô qua đi rồi lại có sẽ ngẫu nhiên nhét vào lao hồ trong miệng một khỏa đáng dược cũng hoặc là cho hắn uống một chén không biết là thứ đồ chơi gì làm thành đồ uống sau đó mọi người ở đây cho rằng lao hồ sắp bị luyện phế thời điểm ngày thứ hai luôn có thể sinh long hoạt hồ xuất hiện ở thao trường chiến thần võ quán huấn luyện vô cùng khắc nghiệt phong h ồ bọn họ những tinh anh này bắt đầu liền beo hai trăm cân quần áo mà còn lại những cái tia lớp thì là bắt đầu liền beo năm mươi cân quần áo các giáo viên cũng sẽ không quản ngươi chịu được hay không được tóm lại một chữ huấn nếu là chịu không được vậy cũng chỉ có một cái hậu quả chính là đào thải huấn luyện mới tiến hành ngắn ngủi mười ngày đã có vượt qua hơn trăm người chịu không được hoặc là bản thân rời khỏi hoặc là thì là theo không kịp tiến độ mà bị đào thải mà chiến thần võ quán mỗi ngày cũng cung cấp tốc lượng hung thú thịt cho các học sinh để bảo đảm thân thể bọn họ năng lượng cung cấp chiến thần võ quán chỉ lưu tinh anh không cần phế vật đây không chỉ là bọn hắn khẩu hiệu c h ắ c không được mỗi một khóa chiến thần võ quán muốn tuyển nhận hơn hai ngàn danh học sinh nhưng mà cuối cùng có thể thuận lợi tốt nghiệp cũng chỉ có trường phân n ử a đương nhiên điểm này tại lao hồ trên người cũng không có được thể hiện như thế rèn luyện thân thể khỏe mạnh chỗ đối với người khác phong hổ có lẽ không rõ lắm nhưng là đối với hắn bản thân cảm xúc thế nhưng là rất sâu bởi vì hắn phát hiện bản thân mỗi ngày huấn luyện qua về sau lần nữa lúc thời điểm tu luyện mỗi vận hành một chu thiên đều so một ngày trước phải nhiều hơn mấy chục điểm kinh nghiệm tương đương mỗi một ngày lấy được điểm kinh nghiệm số lượng nếu so với một ngày trước phải nhiều hơn mấy trăm điểm gần ngàn điểm mặc dù nhìn như không nhiều nhưng là biên độ tăng trưởng khủng bố hiện tại hắn một ngày tu luyện một chút đến gia tăng điểm kinh nghiệm số lượng đã vượt qua mười vạn không chỉ là điểm kinh nghiệm n g a y cả p h o n g hổ thuộc t í n h g i á trị cũng là đang từ từ cũng đàng là g i a nữa gia sau tăng, toàn tăng. thăng hơn còn phương không phải thăng cấp sau có điểm thuộc tính gia tăng, mà là vị i Đây đ ể một t h u c í n tăng, h gia mươi à là luyện, lực l thông thân tăng thân thể hắn huấn bản gắng gia qua cố ợ n g tốc độ, thể chất c độ, v.v. hổ m ỗ ngày thì có thật lớn như thế tiến bộ trách không được rất nhiều người đều nói tiến vào chiến thần võ quán về sau rất nhiều trước kia yên lặng người lại ở ngắn ngủi một hai năm thời gian bên trong bạo phát đi ra nghĩ đến cũng là có thể đi vào chiến thần võ quán cũng không hoàn toàn là nhà phú hào trong đó cũng có rất nhiều bình dân nhà ngày bình thường ăn không ngon mặc không tốt lại chỉ có thể tu luyện đơn giản nhất hoàn g cấp hạ phẩm công pháp điều kiện như vậy phía dưới bọn họ đều có thể tiến vào chiến thần võ quán học viện cái kia có học viện cung cấp tất cả tiện lợi điều kiện về sau một khi q u t khởi tự nhiên cũng liền tại trong một sớm một chiều chiến thần võ quán đối với đối với mình học sinh tại công pháp bên trên vẫn tương đối hào phóng tất cả mọi người có thể tu luyện hoàn g cấp trung phẩm công pháp miễn phí đưa tặng đương nhiên chỉ cho phép chính ngươi tu luyện không giống phong hổ được ban thưởng có thể chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào mà hoàng cấp thượng phẩm huyền cấp thậm chí cả địa cấp công pháp cũng đều có bất quá về sau cần ngươi sử dụng tích phân tới lui lồi lấy tạm thời mà nói phong hổ bọn họ còn không có tư cách này tháng thứ nhất bọn họ đều thuộc về học viện miễn phí cung cấp tài nguyên đợi đến tháng thứ hai liền cần chính bọn hắn đi kiếm được tích phân mới được nếu là không có đầy đủ tích phân thậm chí ngay cả cơm đều ăn không lên đến lúc đó không cần người khác nói sợ là mình cũng phải thôi học chương một trăm bốn mươi lăm ta rất khỏe huấn luyện là buồn thẻ phong hổ bọn họ lại đều thích thú ngày thứ mười thời điểm phong hổ đem chính mình quần áo trọng lượng gia tăng đến hai trăm năm mươi cân tại mười cái học sinh bên trong xem như gần với quách linh linh đương nhiên đồng dạng cùng hắn gia tăng đến hai trăm năm mươi cân còn có hai người ngày thứ hai mươi thời điểm phong hổ quần áo trọng lượng đã gia tăng đến ba trăm cân lão hổ cũng rốt cục tăng lên tới hai trăm cân muốn nói tiến bộ to lớn nhất còn thuộc về hắn hơn nữa hắn tiến bộ cùng người khác không giống nhau lắm người khác cũng là càng về sau tiến bộ biên độ càng trượm mà ra hỏa này thì là càng về sau tiến bộ biên độ càng nhanh phong hổ sở dĩ có thể mặc vào ba trăm cân quần áo huấn luyện cũng là bởi vì đi qua hai mươi ngày tu luyện hắn đã tấn thăng đến lv ba mươi tư cấp vì huấn luyện còn đem tất cả điểm thuộc tính lần thứ nhất thêm tại lực lượng cùng thể chất bên trên ngày thứ hai mươi phong hổ còn chiếm được một tin tức tốt phong chiến đã xuất viện hơn nữa đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới mượn phong hổ cho kinh nghiệm đ a n cùng chứng chi dương gà phong chiến tại trong bệnh viện hao tốn trọn vẹn hai ngày thời gian rốt cuộc thuận lợi đột phá bất quá trước mắt phong chiến đột phá tin tức còn chỉ có hắn dư c h ấ n cùng lâm bá biết rõ cũng không thông chi người khác dư chấn thương thế cũng tốt không sai biệt lắm lần này xem như cùng xem phong chiến đồng tựa h phong hổ vốn dĩ cho rằng, cha mình sẽ lấy đánh không kịp bưng thai chi thế, bỏ thanh quyền hành, đem hắn đuổi ra điểm tiếp tế thời điểm, lại phát hiện hoàn toàn không phải như、vậy. Phong chiến ờ i viện. Tại đuổi điểm tiếp điểm, lại xuất xét quyền lấy cắt tế toàn t vốn vậy. rằng, bưng kịp dĩ ra đem sẽ bỏ như là quên đi cắt thanh hành động một dạng cũng không có bất kỳ động tích nào trong lúc nhất thời phong hổ cũng không làm rõ ràng được phong chiến đến cùng đang suy nghĩ gì mà lúc này hắn muốn tại chiến thần võ quán chuyên tâm tiến hành huấn luyện cũng không ý tưởng gì trở về đến điểm tiếp tế nhìn xem tình huống m ộ ư ơ i ngày sau một tháng kỳ hạn hết tân sinh cơ bản huấn luyện sơ bộ kết thúc lúc này phong hổ trên người trọng lượng mới chỉ có ba trăm ba mươi cân mà lao hổ trên người khiêng trọng lượng đã đạt đến khủng bố như vậy ba trăm cân quả thực phi nhân loại điểm này liền lao hổ mình cũng rất mê hoặc chính hắn cũng không làm rõ ràng được vì sao mình có thể tiến bộ nhanh như vậy cần biết bắt đầu hắn so với các lớp khác cấp học sinh bình thường còn có không bằng người ta bắt đầu cũng là một trăm cân cất bước gia hỏa này mới năm mươi cân cất bước thế nhưng là chờ một tháng huấn luyện kết thúc những cái kia trước kia ăn mặc một trăm cân người đại đa số đều chỉ cầm quần áo trọng lượng tăng lên tới một trăm năm mươi cân thế nhưng là gia hỏa này lại cầm quần áo trọng lượng tăng lên tới ba trăm cân cái thành tích này cho dù là ở bọn họ ban một bên trong cũng là đứng hàng đầu khủng bố như vậy tốc độ tiến bộ không khỏi làm đám người nhớ tới huấn luyện viên cho l á o hồ mỗi lần huấn luyện qua sau ăn đồ ăn chẳng lẽ là những vật kia tác dụng Chỉ tiếc bọn họ mỗi người có can đảm nghi vấn huấn luyện viên trước đó nhưng lại có cái ra hỏa không hài lòng tào báo bất công l á o hồ kết quả bị tào báo một cước đập lan băng lánh mà mang theo sát khí ánh mắt nhìn chừng hắn một cái sau đó lại đảo qua những người khác sau đó liền không có người còn dám nhắc tới chuyện này mặc dù đám người sinh lòng bất mãn nhưng mà tào báo lại một chút cũng không quan tâm tại tào báo trong mắt l á o hồ thế nhưng là cái bà bối thậm chí lần này bên trong cái khác tất cả học sinh chung vào một chỗ đều không nhất định có lao hổ một người phân lượng nặng thiên vị thế nào tại chiến thần võ quán muốn công bằng có thể điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực bằng không thì mà nói liền nên người khác ở biệt thự ngươi và người chen ở một cái căn phòng bên trong một tháng kỳ hạn hết đám người từ trên bãi tập lớp phong hổ phát hiện cái này hơn trăm người bên trong tựa hồ nhiều mấy cái khuôn mặt mới có mấy cái trước kia tương đối quen thuộc nhất trung học sinh tựa hồ không ở nơi này bàn cấp lâm mỹ phượng chập t r ầ n mê người dáng người lại một lần nữa xuất hiện ở lớp đây là đi vào trường học một tháng đến nay lần thứ hai nhìn thấy bọn họ chủ nhiệm lớp ha ha thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy các vị có lẽ các n g ư ờ i đã phát hiện bên cạnh mình đổi mấy người đồng bọn cái này rất bình thường trước đó ta liền đã nói qua cho các ngươi một tháng thời gian nếu là còn tại sơ cấp võ giả cảnh giới bồi hồi vậy cũng chỉ có thể một đời người mới thay người cũ phong hổ nghe vậy khoe miệng toát ra mỉm cười một đời người mới thay người cũ ngươi xác định thích hợp dùng ở cái này tràn g cảnh bên trên dư thừa mà nói ta cũng cũng không muốn nói nhiều tiến vào chiến thần võ quán học viện một tháng qua nên còn đủ chua sảng khoai a nói cho các ngươi biết một tin tức tốt một tháng cơ bản huấn luyện 2.123 t ê n tân sinh bên trong có 357 n g ư ờ i hoặc là huấn luyện không đạt tiêu chuẩn hoặc là không kiên trì nổi cái này cực kỳ cơ bản huấn luyện đã cùng chiến thần võ quán nói báy m a p các tại chiến thần võ quán học quán ngươi thần viện sinh tại mới là vừa mới hoạt bắt võ vừa là đương ầ u hy vọng n g các i có c thể h ố đỡ x u ố nhiên g dưới, dựa t e xem, o lệ cũ đến m ỗ một khóa hơn danh học sinh b trong, sẽ các h không thể thuận nghiệp. nhiên, ỉ có có c đến một nửa người mới có thể đủ thuận lợi tốt nghiệp. Đương đủ một mới tốt lợi ngươi cũng là tinh anh cùng những cái kia bị đào thải phế vật đương nhiên không giống nhau bất quá nếu là tinh anh chuyện đó đối với các ngươi yêu cầu tự nhiên cũng phải tương ứng đ ể cao rất nhiều à đúng rồi còn muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt mỗi năm một lần cơ bản huấn luyện doanh tuyển bạn sau ba tháng sẽ phải bắt đầu rồi mặc dù các ngươi là tân sinh cùng những cái kia đã nhập học đã nhiều năm lão sinh so ra có t h ể yếu nhưng là các ngươi ưu thế cũng rất lớn các ngươi cũng là thiên tài tăng thêm mới vừa gia nhập chiến thần võ quán học viện sẽ có một cái trên thực lực buộc phát kỳ hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội tốt tiến vào chiến thần võ quán mặc dù tiền đồ không sai nhưng là chỉ có tiến vào cơ sở huấn luyện quán đó mới chân chính là được xưng ơ tụng tiền đồ vô lượng cố gắng lên bọn tiểu tử một tháng cơ bản huấn luyện kết thúc cả ngày hôm nay nghỉ ngơi ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới an bài các ngươi đồng thời từ ngày mai trở đi các ngươi tại chiến thần võ quán tất cả mọi thứ cũng sẽ không tiếp tục làm miễn phí cố gắng đi kiếm tích phân a lâm mỹ phượng nói xong chập trần thân thể mình rời đi lớp đồng thời mười tên huấn luyện viên cũng lục tục đi theo rời đi ở tại bọn hắn đều đi thôi về sau trong lớp mới bắt đầu sôi trào nguyên một đám bắt đầu thảo luận lên mà phong hổ thì là hít sâu một hơi từ từ đi tới vương huyên bên người quan sát tỉ mỉ lấy nàng một tháng thời gian hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì giao lưu giống như thật sự là người xa lạ một dạng ngẫu nhiên tại trên bãi tập gặp mặt cũng chỉ là liếc nhìn nhau huyên huyên ngươi gầy phốc phốc ta nói p h o n g hổ tình cảm suy nghĩ cả nửa ngày ngươi liền biệt xuất một câu nói như vậy cũng quá cũ rồi a huyên huyên rất rõ ràng là biến thành đen một chút cũng có trách tại bãi tập lớn phơi một tháng lão nương làn da đều thô rất nhiều tiểu linh nhi ở một bên cười nói linh nhi dè đặt một chút phong hổ ta biết ngươi nghĩ nói cái gì ta rất khỏe huyên huyên nói khẽ một câu ta rất khỏe nhất thời làm phong h ổ nguyên bản dẫn theo tâm để xuống mà lúc này lão hổ cùng mặc ngọc châu xen lẫn trong cùng một chỗ một hồi chỉ phong hổ một hồi lẫn nhau trêu g ẹ o nhưng lại lộ ra khá là lên đúng chương một trăm bốn mươi sáu thủ tịch khiêu chiến phong hổ phong hổ ngươi cho lão nương ta lăn đi ra trong lớp vốn đang ồn ào hoàn cảnh đột nhiên nghe phía bên ngoài thanh âm lập tức ngây ngẩn cả người nguyên một đám mở to hai mắt nhìn nhìn về phía phong hổ không biết giá hỏa này là đắc tội người nào mà phong hổ thì là nghe cái thanh âm này khá là quen thai bộ dáng bất quá trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra là ai ngươi phiền thoái đến rồi nhường ngươi vừa tới trường học liền gây chuyện huyên, huyên vừa nói hung hăng tại phong hổ bẹn đùi bấm một cái sau đó mang theo tiểu linh nhi trực tiếp đi ra lớp sơ tuyết tỉ tỉ sao ngươi lại tới đây bao nhiêu tháng không gặp sơ tuyết tỉ tỉ lại trở nên đẹp đâu huyên huyên đón người tới đi tới nắm người kia tay lộ ra rất quen thuộc à huyên huyên là ngươi à cũng đúng lấy tư chất ngươi xác thực nên danh liệt ban một đúng là hơn mấy tháng không gặp tiểu linh nhi ta cảnh cáo ngươi đ ừ n g động thủ động cơ c a ngoài cửa truyền đến nạp lan sơ tuyết thanh â m sơ tuyết tỉ tỉ ngươi làm sao chạy đến tới nơi này huyên huyên biết mà còn hỏi không cũng không chuyện gì vừa vặn hôm nay các ngươi một tháng huấn luyện kỳ hạn hết có thể thả một ngày nghỉ không bằng ta mang ngươi hảo hảo chơi đùa chiến thần võ quán học viện có thể lớn đây các ngươi một tháng qua mỗi ngày huấn luyện sợ là còn không hảo hảo đi dạo qua đi đi đi đi ta dẫn ngươi đi nói xong nạp lan sơ tuyết trực tiếp lôi kéo huyên huyên cùng tiểu linh nhi rời đi mà huyên huyên trước lúc rời đi cho đi phong hổ một cái chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời biểu lộ phong hổ nhìn là dở khóc dở cười không nghĩ tới huyên huyên cùng cái này nạp lan sơ tuyết thế mà nhận biết còn giống như rất quen thuộc bộ dáng nàng tất nhiên ra mặt lấy cái kia nạp lan sơ tuyết bình thường nữ thần phong phạm tác phong tự nhiên không nghĩ tại trước mặt bằng hữu nhắc lên mình bị trước mặt mọi người đánh cái mông chuyện này cho nên chỉ có thể mượn cớ rời đi đợi chút nữa một lần không có người quen tại thời điểm lại đi tìm phong hổ tính sổ sách hồ điên có thể à chúng ta đều tưởng rằng ngươi và huyền nữ thần không hạ văn đây nghị không ra lúc này mới mới vừa gặp mặt lại tiếp theo tiền đền duyên một cái nhất trung xuất thân lão bằng hữu trêu đùa đúng vậy à hổ điên lúc đầu ngươi đi thôi về sau chúng ta đều tưởng rằng bản thân cơ hội tới đâu đám người nguyên một đám trêu ghẹo phong hổ mà phong hổ cũng là cười ha hả nhận lời lại không nghĩ lúc này bên ngoài lại toát ra một cái k h ô n g phục phong hổ đi ra ta muốn hướng ngươi khiêu chiến tân sinh thủ tịch c h i vị khiêu chiến tân sinh thủ tịch nhục hí đến rồi đám người nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng nguyên một đám nhìn về phía phong hồ ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định có thể đi vào ban một mỗi cái đều là thiên tài hơn nữa đi qua một tháng này cơ bản huấn luyện cả đám đều bản thân cảm giác tốt đẹp thực lực tăng nhiều làm sao lại không thể n g h ĩ suy nghĩ một chút cái kia thủ tịch chi vị cần biết trở thành thủ tịch về sau đây chính là ngang nhau tại thập đại cao thủ lãnh ngộ có một tòa độc lập biệt thự có thể ở còn có chuyên gia hầu hạ có một tên giáo viên tùy thời tùy chỗ chỉ điểm những chỗ tốt này ai mà không m u ố n phong hổ đi ra chúng ta cũng phải hướng ngươi khiêu chiến thủ tịch chi vị chỉ chốc lát sau công phu bên ngoài đã vây không ít người tối thiểu nắm chắc mười người đều gọi ồn ào m u ố n khiêu chiến phong hổ thủ tịch chi vị không có ba h ầ n ba ai dám lên lương sơn có thể có can đảm khiêu chiến thủ tịch chi vị xem chừng cũng đều là trung cấp võ giả ghi danh kiểm tra thời điểm hơn một vạn hai ngàn người bên trong trung cấp võ giả chỉ có hơn ba mươi người nhưng là bây giờ mới qua một tháng chỉ là ban một thì có trên trăm trung cấp võ giả bên ngoài còn có mấy mười người tại khiêu chiến bởi vậy có thể thấy được những học sinh này ở nơi này trong vòng một tháng tất h nhiên buộc phát người số lượng cũng không ít mà chiến thần võ quán học viện phương pháp huấn luyện cũng là cao kiến hiệu quả phong hổ ta cũng muốn hướng ngươi khiêu chiến thủ tịch chi vị đô quỳ sứ chán ghét à không phải phải gọi lý diệu cũng chính là cái kia trưởng khống giả sơ cấp Võ giả t r u nếu bàn về thực lực gia hỏa này tuyệt đối là toàn bộ trong lớp có thể xếp hạng thứ ba nhân vật thậm chí so với kia lý diệu đều mạnh rất nhiều được nguyên một đám đường kêu kêu gào gào thủ tịch khiêu chiến quy tắc các ngươi đều biết sao phong hổ phiền muộn hét lớn một tiếng mấy cái này ra hỏa cũng quá xem thường mình a giống như tự thành bánh trái thơm ngon một dạng cả đám đều muốn tới đây cắn một cái cũng không sợ cấn lấy bản thân r ă n g hàm cắt không phải liền là một nghìn điểm tích lũy sao ta đã sớm đổi một vạn điểm tích lũy mang theo khiêu chiến tích phân vẫn là một tên i đệ tử nghe vậy biểu môi khinh thường nói là một nghìn điểm tích lũy thân làm thủ tịch tự nhiên không có khả năng không hạn chế đi ứng đối những cái kia võ giả khiêu chiến bằng không thì còn tu luyện thế nào cho nên khiêu chiến là có tư cách lần đầu khiêu chiến một nghìn tích phân lần thứ hai khiêu chiến hai nghìn tích phân lần thứ ba bốn nghìn tích phân như thế gấp đôi thêm vào nếu là khiêu chiến thất bại tích phân về thủ tịch tất cả nếu là khiêu chiến thành công là trả về tích phân người khiêu chiến trở thành tân thủ tịch mà những học sinh mới bởi vì nhập trường thời gian còn thiếu đồng dạng không có bao nhiêu tích phân ở trên người chỉ có những cái kia tài đại khí thô ra hỏa không tiếc tiền tài trực tiếp nạp tiền mười triệu đổi lấy hơn vạn tích phân thậm chí ngay cả này không có tiền học sinh cũng có người đem chú ý đánh tới trên người bọn họ giúp bọn hắn nạp tiền mười triệu thu hoạch một vạn tích phân sau đó cho không có tiền học sinh bộ phận chỗ tốt bắt đầu hứa hẹn chia ba bảy đến đằng sau cũng là chia năm năm có thể mặc dù là như thế liền một tuần công phu cũng chưa tới tất cả học sinh nạp tiền hạn mức liền đều đã đạt đến hạn mức cao nhất trên thực tế đ h ư n g nhìn phong hổ hiện tại có mười vạn tích phân tựa như rất lợi hại nhưng trên thực tế cùng một ít tiêu tiền như nước thổ hào đến vẫn như cũ không thể so sánh ha ha dựa theo quy định người khiêu chiến đông đảo tình hùng d ư ớ i ta có thể toàn bộ tiếp nhận sau đó mỗi ngày thấp nhất an bài hai trận chiến đấu thẳng đến ta mất đi thủ tịch chi vị đằng sau chiến đấu toàn bộ hết hiệu lực như thế các ngươi tất cả mọi người khiêu chiến ta sẵn sàng nên tiếp bản thân đi trường học ép sẽ phát ra một phong khiêu chiến b i ể u kiện chúng ta sân thi đấu g ặ p phong hổ cười lạnh nói có người trông mong đưa cho chính mình đưa tích phân tự nhiên là không có không muốn đạo lý một trận hơn ngàn tích phân mặc dù không tính quá nhiều thế nhưng là mấy chục người tích lũy lại đến cũng liền hết mấy vạn chỉ tiếc mình không phải là thập đại cao thủ tân sinh thủ tịch hàm kim lượng không cao hơn nữa tân sinh tích phân ít cho nên khiêu chiến chỉ cần một nghìn điểm tích lũy nếu là thập đại cao thủ đó cũng không giống nhau trực tiếp chính là một vạn tích phân cất bước đằng sau quy tắc cũng giống như vậy mỗi nhiều khiêu chiến một lần cần thiết tích phân tăng gấp đôi các thập đại cao thủ rất nhiều liền hung thú đều không cần đi giết chỉ dựa vào bản thân cường ngạnh thực lực ngăn chặn phía dưới người khiêu chiến liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch đồ thiết yếu cho tu luyện tích phân c h ư một trăm bốn mươi bảy hệ thống nhiệm vụ khó được một ngày nghỉ ngơi lại không người chân quý cơ hồ tất cả mọi người kìm nén một cỗ sức lực cơ hồ khắp nơi đều là khiêu chiến thanh âm phong hồ tại trên đầu gió đ ỉ n h sóng thừa nhận đến từ tất cả mọi người áp lực những cái kia ở liên hợp biệt thự hoặc là độc lập gian phòng người cũng là n h ê n h đón đến từ cấp tiếp theo khiêu chiến ai cũng nghĩ có đ ạ i ngộ tốt hơn liên hợp biệt thự bên trong mặc dù không có giáo viên thiếp thân phụ trợ nhưng là quét dọn a di vẫn là hơn nữa hoàn cảnh hợp lòng người muốn làm chút gì tương đối chuyện cũng rất dễ dàng tranh đoạt người đâu cũng có rất nhiều hơn nữa khiêu chiến cũng là muốn xuất r a tích phân có được một cái cao cấp chỗ ở không chỉ là có đ ạ i ngộ tốt hơn còn muốn thời khắc đứng trước đến từ phía dưới áp lực Mà càng càng càng chỉ cần có lực, có tục tích tích có chiến học cũng thực lực cũng thể nhiên không phân thu nhập, phân nhiều, thể thần nhiều, nhiên nhanh. đứng vững liên ngừng quán viện tăng trưởng tự nhiên cũng liền tự từ vật tự đổi đồ đối võ với áp lấy sẽ đây là chiến thần võ quán học viện cố ý bố trí kết cục phổ thông cao cấp võ giả là bọn hắn bồi dưỡng mục tiêu sao không xa xa không phải mà học viện tài nguyên có hạn cũng không khả năng vô hạn cung cấp tất cả mọi người cho nên áp dụng loại phương thức này kỳ thật cho cơ sở học sinh có cơ để sở bất ì n thường cung h c p cấp nuôi dưỡng cao h nghĩa. Những học sinh kia vất vả kiếm được tích phân, tiến đến khiêu chiến, i tài kia, kiếm tiến ê n đến vất kết ý được vả quá ả bị bậc bậc Bất thua, tích phân tự nhiên tiến nhập tầng cao hơn trong tay, từng bậc từng bậc tiếp tục như thế, càng là thiên tài, trong tay tụ lại tích phân thì càng nhiều, có thể đổi lấy đồ vật tự nhiên cũng càng nhiều, thực lực tăng trưởng phân nhiên nhập hơn như phân nhiều, nhiên nhiều, nhanh. u cao càng càng có cũng càng lực cũng càng liền lại đổi lấy là đồ q chiến thần võ q u a n trong học viện cơ hội là bình đẳng tất cả cũng đều là nhìn cá nhân lựa chọn sẽ không có người miễn cưỡng ngươi làm cái gì chỉ cần thực lực cường đại tất cả đều có khả năng rất nhanh có quan hệ với thủ tịch chiến sự tỉnh chuyến khắp toàn bộ trường học không ít càng càng niên cấp học sinh cũng đi theo sang đầy xem náo nhiệt nói là càng cao hơn niên cấp học sinh kỳ thật tại chiến thần võ quán cũng không có phân mười cái niên cấp mà là phân sáu cái niên cấp một cái niên cấp vì tân sinh niên cấp nam chế một năm cũng chính là phong hổ bọn họ cái này niên cấp hai cái niên cấp là sơ cấp võ giả Chiến thần võ quán tất cả học thần sinh quán tất võ ba cái niên cấp là trung cấp võ giả sơ đoạn chủ yếu học sinh là trung cấp nhất đến tam đoạn võ giả niên cấp chế độ hai năm nhập học trong vòng năm năm đều có thể lưu tại nơi này bốn cái niên cấp là trung cấp võ giả trung đoạn chủ yếu học sinh là trung cấp t ừ đến lục đoạn võ giả niên cấp chế độ hai năm nhập học trong vòng bảy năm đều có thể lưu tại nơi này năm cái niên cấp là trung cấp võ giả cao đoạn chủ yếu học sinh là trung cấp thất đến c ử u đoạn võ giả niên cấp chế độ hai năm nhập học trong vòng chín năm đều có thể lưu tại nơi này mà cuối cùng sáu cái niên cấp thì là lớp tốt nghiệp chủ yếu học sinh cũng là trung cấp thập đ o ạ n trở lên cao thủ trong đó cũng bao quát những cái kia đã đột phá đến cao cấp võ giả nhưng lại như cũ không có lựa chọn tốt nghiệp học sinh chiến thần võ quán học viện tổng niên chế là m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm kỳ hạn hết tất cả mọi người tự động tốt nghiệp tất cả học sinh tiến độ đều sẽ nghiêm ngặt dựa theo niên chế tiến hành nếu là theo không kịp tiến độ là sẽ chịu khổ đào thải về p h â n ở lại trường m ộ ư ơ i năm vẫn như cũ là trung cấp thập đ o ạ n nhưng lại chưa từng đột phá đến cao cấp học sinh mặc dù lên đủ m ộ ư ơ i năm học nhưng là không giúp đỡ ban phát chứng nhận tốt nghiệp kỳ thật cũng tương đương khai trừ tất cả niên kỷ bên trong tân sinh ban cùng lớp tốt nghiệp là dễ dàng nhất tàng long l ọ a hổ địa phương năm nhất tân sinh lớp cũng không cần nói ai cũng không biết sẽ có cái dạng gì thiên tài giấu kín trong đó thậm chí có học sinh mới vừa vào học chính là cao cấp võ giả mà năm lớp sáu lớp tốt nghiệp bên trong có học sinh thậm chí đã đạt đến cao cấp võ giả thất đoạn trở lên thậm chí ngay cả giáo viên đều không phải là đối thủ bất quá mất một lúc phong hổ thế mà nhận được vượt qua trên trăm phong khiêu chiến thư có can đảm viết khiêu chiến thư thấp nhất cũng là trung cấp võ giả hơn nữa đối với thực lực mình rất có tự tin nhưng mà phong hổ đối với thực lực mình cũng rất tự tin tích tích tích hệ thống nhiệm vụ thủ tịch c h i chiến làm khiêu chiến thư đạt tới trăm phong thời điểm hệ thống đột nhiên đưa cho nhiệm vụ nhiệm vụ giới thiệu ký chủ tại nhập học trong khảo nghiệm dũng đoạt đệ nhất rất nhiều học sinh đối với cái này cũng k h ô n g phục thế là khởi xướng đại lượng khiêu chiến tại trong vòng m ộ ư ơ i ngày đánh bại bọn họ để bọn họ tâm phục khẩu phục bảo trụ thủ tịch c h i vị nhiệm vụ ban thưởng điểm kỹ năng năm đến m ư ơ i cái điểm kinh nghiệm một triệu đến năm trăm vạn tự do điểm thuộc tính m ộ ư ơ i đến năm mươi cái ngay sau đó ban thưởng một phần lại còn có nhiệm vụ ha ha như thế thuận đường chỗ tốt mặc kệ có hay không nhiệm vụ mình cũng đều muốn cầm tới thứ nhất mới l à bất quá nhiệm vụ này để cho phong hổ có chút buồn mực vốn còn muốn chậm rãi đánh kết quả hiện tại muốn trong vòng m ộ ư ơ i ngày giải quyết trên trăm phong khiêu chiến thư bản thân chẳng phải là mỗi ngày muốn đánh một ư ơ i trận trở lên mỗi ngày đánh m ộ ư ơ i trận còn chưa tính chỉ là còn có một chuyện khác để cho phong hổ có chút buồn b ự c tự c ầ m đến đệ nhất phục long đại nhân đã từng hứa hẹn muốn cho bản thân một kinh hỷ kết quả đến bây giờ cũng không nhìn thấy kinh hỷ tại đây hắn cũng không thể mở miệng m u ố n cũng chỉ có thể như vậy rằng co từ đó sang trọn phong hổ hy vọng có thể nhìn thấy khúc phụ cùng cao hành hai người khiêu chiến thư nhưng mà làm hắn thất vọng là lật tung rồi cái này hơn một trăm phong khiêu chiến thư cũng không thấy hai người bọn họ danh tự hiển nhiên hai người này tại không có thăm dò lai lịch mình trước đó sợ l à không dám hành động thiếu suy nghĩ ngược lại để phong hổ khá là thất vọng tất nhiên không có tìm được tự mình nghĩ tìm người vậy liền từ thu đến biêu kiện trình tự lần lượt hướng về sau sắp xếp không có tấn cấp trung cấp võ giả trước đó phong hổ nếu là gặp được bọn gia hỏa này còn có chút không tự tin nhưng là bây giờ hắn thân pháp đã sơ bộ tiến vào nhập vi công lực cũng tiến vào trung cấp nhị đoạn cũng sẽ không so với cái kia gia hỏa kém bao nhiêu hắn có lòng tin có thể vòng bọn họ đài thi đấu phía trên phong hổ nhìn trước mắt người khiêu chiến không nhịn được cười một tiếng ngược lại là một người quen biết cũ trước kia nhất chung thời điểm liền luận bàn qua phong hổ rốt cục lại có thể đánh với ngươi một trận ngươi ghế thủ tịch chi vị này ta chắc chắn phải có được người kia nhìn về phía phong hổ mặt mũi tràn đầy tự tin cho là mình trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn ha ha lao hắc liền bằng ngươi cũng muốn ngồi vững vàng ghế thủ tịch chi vị này sao phong hổ cười nói vậy liền thử xem tốt rồi thiếp ta một đao đài thi đấu bên trên tỷ thí toàn bộ sử dụng không có không có mở may binh khí tăng thêm mặc trên người y phục tác chiến cho dù là chém chúng tối đa cũng chính là thụ thương như thế nhưng lại có để bọn hắn có thể thỏa thích phát huy chỗ trống đối mặt vụng về lao hắc phong hổ thậm chí căn bản không cần sử dụng bất luận cái gì kỹ năng chỉ là dựa vào tốc độ cùng thân pháp liền có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương liên tiếp chặt hơn ba mươi đao kết quả liền phong hổ góc áo đều không đụng phải lập tức lao hắc sắc mặt đỏ lên các h nhận thua. Chương 148, kém chút ắ p tay tự Trước Ta động ngực bụng. như kém mở mổ đi, năm giống ngươi còn nhớ rõ lần trước có người khiêu chiến thập đại cao thủ bên trong nạp lan tính đức sao hắn giống như chính là như vậy nhìn như động biên độ không lớn nhưng lại có thể tránh thoát đối phương công kích Đây lợi à này, nhập vi cấp thân pháp, nghe nói lên nắm vững, Gia hỏa này, cũng quá kinh khủng pháp, chỉ thể hỏa cấp cấp vi võ siêu giả mới điểm có có trở quá l ra A.、Lợi、hại thực sự là thật lợi hại mặc dù so sánh lại không lên khóa trên tên biến thái kia bất quá bên trên một khóa thủ tịch xác thực không bằng hán trung cấp võ giả nhập vi cấp thân pháp thực sự là thật lợi hại ta đến bây giờ mới vừa vạn tiến vào cơ sở thân pháp đại thành năm nhất những học sinh mới bởi vì mới vừa vào học hơn nữa một tháng này một mực tại rèn luyện thể phách đối với rất nhiều võ học thông thường loại hình đều còn không hiểu nhiều nhưng là những cái kia cao hơn nghiên c kỹ các học sinh cũng không đồng dạng đã sớm nhìn ra phong h ổ thân pháp lợi hại nhập vi cấp thân pháp tại chiến thần võ quán trong học viện chỉ có thập đại cao thủ hoặc là gần với bọn họ một chút thiên tài đi qua nhiều năm rèn luyện mới có thể hoàn toàn nắm vững mà phong h ổ hiện tại liền có thể làm đến bọn họ lại như thế nào không kinh hãi rất nhanh lại có người thứ hai đi lên người này sử dụng kiếm tốc độ so với trước đó lao hắt nhưng lại càng mạnh một chút nhưng mà phong hổ cố ý rèn luyện bản thân nhập vi cấp thân pháp đối với cái này chút miễn phí đưa ra bồi luyện vẫn tương đối chân quý bình thường đều là muốn cùng bọn hắn đối luyện một phen mới có thể xuất thủ đem hắn đánh xuống đài thi đấu nhìn xem cái này đến cái khác đưa lên bồi luyện một hồi lại bị phong hổ một cước đưa tiễn đài thi đấu người những học sinh cũ kia nguyên một đám âm thầm lắc đầu cái này nhập vi cấp thân pháp chỉ sợ chỗ đừng nói là bọn họ những cái này mới vừa tiến vào trung cấp võ giả cảnh giới lấy năm nhất học sinh mới liền xem như năm năm những cái kia trung cấp thấp đến cựu đoàn người đụng phải đều cảm thấy phiên phước mà phong hổ tại đài thi đấu bên trên đã trải qua cái này đến cái khác khác biệt đối thủ đối mặt khác biệt chiêu thức cùng binh khí đem chính mình thân pháp rèn luyện càng ngày càng thuần thục lúc này hắn mới có thể xem như chân chính bước vào nhập vi cảnh giới chỉ là khoảng cách tiểu thành còn cần đại lượng thời gian đến rèn luyện nhập vi cấp thân pháp khó khăn nhất kỳ thật chính là nhập môn một khi nhập môn còn lại chính là mài nước công phu chỉ cần chậm rãi rèn luyện tự nhiên sẽ tiểu thành thậm chí cả đại thành rất nhanh liền một cái giờ cũng chưa tới nguyên bản dự định mười người liền đã toàn bộ xuống lôi đài ngày đầu tiên mười tháng liên tiếp dễ dàng như thế hoàn thành ngược lại để phong hổ hơi kinh ngạc nhìn đến vũ lực cường đại cũng không phải là tại võ giả nội lực cao hơn thấp thân pháp cảnh giới hoặc giả nói là võ kỹ cũng mười điểm trọng yếu bị phong hổ đánh bại người bên trong không thiếu nội lực so với phong hổ cao hơn người nhưng là bởi vì thân pháp nguyên nhân bọn họ ngay cả mình một k i a góc áo đều đục phải cái kia cuối cùng tự nhiên chỉ có thể bị thua đánh bại mười người phong hổ cũng không t h a m nhiều trực tiếp phiêu nhiên rơi xuống đem đài thi đấu tặng cho người khác dù sao tự biết mình người vẫn là đa số bọn họ sẽ không đem mục tiêu đặt ở thủ tịch một tòa độc lập biệt thự bên trên càng nhiều là nghĩ đến có thể ở lại v ớ i trên sắp xếp biệt thự thậm chí sống một mình một phòng cũng rất tốt trong lúc nhất thời người khiêu chiến đông đảo đài thi đấu đều không đủ dùng rời đi phong hổ trực tiếp tự mình ký túc xá lúc này đã có một người đang chờ hắn người chính là phong hổ phong hổ tiến vào viện lại phát hiện một cái ước chừng bốn mươi mấy tuổi trung niên nam tử mang theo kiên nghị khuôn mặt đứng ở trong sân hướng về phía chính mình nói chuyện đúng là ta ngươi là phong hổ nghe vậy nghi ngờ nói có thể xuất hiện ở chiến thần võ quán học viện không phải học sinh chính là chiến thần võ quán học viện nhân viên công tác không có khả năng có những người khác mắt thấy người này cũng không giống là người bình thường chẳng lẽ là trường học phát đưa cho chính mình giáo viên ta là t h ư ờ n g lạc ngươi có thể gọi ta thường giáo viên nam tử kia nói thường giáo viên tốt ngài chính là trường học cắt cử tới chỉ đạo ta tu luyện giáo viên a phong hồ nói ân đúng là ta ngươi binh khí là d a o găm t h ư ờ n g lạc nói là ta quen thuộc dùng d a o găm hoặc là đoàn kiếm phong hồ nói trên người có sao Chúng thường a tới t ử xem, xem cho ta xem nhìn ta n g lạc nói. n đ ư ơ giáo n h ê n thường là có, g i viên c ẩ ngài thận. h n p o hổ nghe hiện hai thanh nhìn phía thường hai khí. Thường hai hướng nhạt trong Ngươi dùng lưng góng, nhạt găm, vậy về vũ về tay tay tay trực tiếp xuất Tới một dao sau sau sau lạc. lạc đi. đó đó nhạt nhạt không dùng bình khí nếu là vạn nhất phong h ổ nghe vậy trần c h ờ một chút thủy thủ trong tay của chính mình thế nhưng là đồ thật mà cái này thường lạc mắt thấy hắn mặc quần áo cũng chỉ là quần áo thông thường mà thôi cũng không phải y phục tác chiến vạn nhất thương tổn tới nhưng làm sao bây giờ không có vạn nhất chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tổn thương ta thường lạc cười n h ạ t nói trần cu a tui net vậy được rồi giáo viên ngài cẩn thận phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó công tới cái biệt thự này lầu dưới vườn hoa diện tích không nhỏ cũng là đầy đủ phong hổ cùng thường lạc ở giữa chiến đấu đối mặt phong hổ công kích thường lạc thân thể nhẹ nhàng khé động sau đó tránh thoát phong hổ thấy thế khẽ giật mình nhập vi cấp thân pháp bất quá cái này nhập vi trình độ tựa hồ mạnh hơn chính mình như vậy ném một cái ném quả nhiên không hổ là chiến thần võ quán giáo viên thực sự là lợi hại nắm chắc trong lòng phong hổ cũng bắt đầu nghiêm túc mà là toàn lực ứng phó hắn muốn nhìn một chút mình và cái này giáo viên ở giữa rốt cuộc có bao n h i ê u tranh lệch nhưng mà phong hổ nghiêm túc cái kia thường lạc nhưng trong lòng c ư ờ i khổ lúc đầu muốn trang cái bức lần này giống như chơi l ớ n ấn rồi tiểu gia hỏa này mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là xuất thủ lại rất tác động hơn nữa tốc độ cực nhanh tốc độ công kích lại càng không cần phải nói này chỗ nào mới vừa vào trung cấp trình độ sợ là những cái kia trung cấp thất đoạn trở lên võ giả cũng không có cái tốc độ này trọng yếu nhất là gia hỏa này có hai thanh dao găm giống như là có hai người một dạng hơn nữa xuất thủ góc độ xảo trá thêm nữa tốc độ cực nhanh kém chút làm cho hắn luôn cuống tay chân đương nhiên hắn nhưng là cao cấp thập đ o ạ n võ giả đối mặt phong hổ công kích ứng đối vẫn là không có vấn đề nhưng ngẫu nhiên vẫn là muốn xuất thủ đánh trả hoặc là chống đối một lần phong hổ giao găm vài phút qua đi phong hổ tựa như mở ra một dạng một chiêu tiếp lấy một chiêu trận này niềm vui tràn trề chiến đấu đối với hắn mà nói vô cùng sảng khoái so với tại đài thi đấu bên trên chiến đấu đến không muốn biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần nhất là loại này hoàn toàn thả ra lại không cần lo lắng bản thân thân người an toàn càng đem thực lực mình phát huy đến cực hạn thường giáo viên ta muốn bắt đầu s u ố t toàn lực phong hổ một tiếng hét to về sau kỹ năng toàn bộ triển khai thương lang lực lượng thật phong bộ cấp tốc đại tá bắt khối tại phong hổ hét to trong nháy mắt đó thường lạc liền biết không tốt trước mắt tiểu gia hỏa này quá yêu nghiệt bản thân chỉ là như thế chống đối hắn tiến công liền đã khá là cố hết sức thậm chí lấy ra bản thân toàn bộ trình độ có thể không nghĩ cái này lại còn không phải hắn toàn lực mặc dù hắn đã có chuẩn bị nhưng là phong hổ đột nhiên bộc phát vẫn là để hắn giật nảy mình tật phong bộ cùng cấp tốc kỹ năng thêm vào lại thêm thương lang lực lượng cùng đại tá bát khối kỹ năng đến mức thường lạc thế mà không thể hoàn toàn kịp phản ứng xoẹ xẹt lập tức tại thường lạc trên người xuất hiện một đạo vết thương đây là phong hổ kỹ năng đại tá bát khối tạo thành lập tức vung ra bốn đao cũng may thường lạc đến nhắc nhở phản ứng kịp thời cái này bốn đao chỉ là tại bộ ngực hắn bên trên hoạch xuất ra vết máu nhưng không có thương thế quá nặng nếu không mà nói sợ làm một chiêu này xuống dưới sẽ phải bị hắn mở ngực m ộ bụng chương một trăm bốn mươi chín thích phân h ồ i đoái thường giáo viên ngài không có sao chứ nhìn xem dao găm trên ngọn huyết trâu phong hổ sức sở sau đó mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hoàng lúc này mới đến trường học một tháng liền đem giáo viên cho xử lý con mẹ nó cũng không biết trường học có thể hay không nghe bản thân giải thích không thực lực kia ta có thể đừng trang bước sao cái này nha không phải hại người hại mình thường giáo viên ngài thế nào đúng lúc này vai bóng người cấp tốc lướt đi tới đem hắn đỡ lấy cũng tại thường giáo viên trên người điểm mấy lần tiến hành cầm máu đồng thời trên mặt kinh hãi nhìn xem phong hổ gia hòa này thực sự là vừa tới năm nhất tân sinh sao thế mà thương tổn tới thường lạc con mẹ nó thật là một cái tiểu biến thái nhìn đến tiểu tử này về sau nhất định có thể tại thập đại cao thủ bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi vừa tới mấy người này không hề nghi ngờ cũng là chiến thần võ quán học viện đương nhiệm thập đại cao thủ bọn họ cũng ở tại khu biệt thự khoảng cách phong hồ rất gần cơ hồ tại phong hồ cùng thường giáo viên động thủ trong nháy mắt liền đã đi ra quan sát ta không sao không có việc gì thường lạc trong hai con ngươi hiện lên một tia vẻ sợ hãi ra hỏa này tại sao sẽ đột nhiên b ộ c phát ra tốc độ như thế ngay cả hắn cũng không kịp hoàn toàn tránh ra nếu không phải sớm được nhắc nhở có một chút phòng bị sợ là hôm nay liền muốn lật thuyền trong mương thương giáo viên xin lỗi a làm bị thương ải ta chính là trong lúc nhất thời đánh tính lên cho nên không thể thu tay được phong hổ mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ người ta mới đến đầu một ngày liền bị bản thân bị thương thành dạng này về sau còn thế nào ở chung không không trách ngươi là ta thực lực không đủ phong hổ ngươi thực rất mạnh cố lên nha nói không chừng ngươi năm nay liền có thể tiến vào cơ sở huấn luyện doanh thường lạc sắc mặt hơi có chút t r ắ n g bệnh nói cứ như vậy không lâu sau máu tươi đã dính đầy hắn vác áo đừng nói là cao cấp võ giả cho dù là chiến thần mất máu quá nhiều đó cũng là muốn chết người cái kêu mấy tên cao cấp võ giả nghe vậy nhìn về phía phong hồ ánh mắt lần nữa trở nên không đồng dạng mới vừa gia nhập chiến thần võ quán năm thứ nhất liền có thể tiến vào cơ sở huấn luyện doanh cũng không nhiều bọn họ mấy người này năm nay đều có thể gia nhập cơ sở huấn luyện doanh nhưng đó là bởi vì bọn họ đã tại chiến thần võ quán học viện ngốc ba năm trở lên có thậm chí ngốc thời gian 5, 6 năm sáu năm v ề phân lại dài thời gian trên cơ bản không có khả năng tiến vào cơ sở huấn luyện doanh đến một lần tuổi tắc quá lớn thứ hai một cái giáo khu hàng năm sẽ tuyển chọn ra khoảng năm mươi tên học sinh tiến vào cơ sở huấn luyện doanh liên tục nhiều lần không được tuyển phía dưới đã không thấy tiềm lực mà hàng năm chiến thần võ quán lại sẽ gia nhập tân thiên tài tham dự cạnh tranh chân chính có thực lực có tiềm lực người thời gian năm năm đủ để biểu hiện ra ngoài bất quá năm thứ nhất gia nhập chiến thần võ quán liền bị tuyển nhập cơ sở huấn luyện doanh người vậy liền rất ít đi trừ bỏ trưởng khống giả một loại thiên tài không tính hàng năm cũng bất quá chỉ có tầm hai ba người có thể trúng tuyển phong hổ mặc dù ở tạm tân sinh thủ tịch nhưng ai biết tới khi nào liền bị người phía dưới cho lật ngược chiến thần võ quán học viện n g ọ a hổ tàng lòng cao thủ quá nhiều thiên tài cũng quá là nhiều lúc nào cũng có thể xuất hiện nhất minh kinh nhân gia hỏa đừng nói là phong hổ coi như bọn họ mấy cái này chiếm cư thập đại cao thủ vị trí người cũng là nơm nớp lo sợ không chừng ngày nào liền bị người cho lật ngược sau đó thường lạc tại chỗ mấy tên học sinh dưới sự trợ giúp trực tiếp đi phòng điều trị lưu lại một mặt xấu hổ phong hổ tiến vào gian phòng của mình phong hổ kiểm tra một hồi bản thân tích phân tình huống quả nhiên hiện tại đã có một trăm m ư ơ i ngàn hơn nữa còn có một chút có thể nhận lấy tích phân c h i ế m cứ người mới thủ tịch mỗi ngày ban thưởng một trăm tích phân nội lực cảnh giới tiến độ sơ cấp nhất đoạn ban thưởng một trăm tích phân sơ cấp nhị đoạn ban thưởng hai trăm tích phân sơ cấp tam đoạn ban thưởng ba trăm tích phân trung cấp nhất đoạn ban thưởng 1.100 t í c h phân phong hổ tính một cái mình bây giờ là trung cấp nhị đoạn trình độ còn có thể nhận lấy 7.800 t í c h phân bất quá muốn lĩnh lấy những cái này tích phân cần phải đi trường học nơi đó sử dụng dụng cụ tiến hành chứng nhận chỉ có chứng nhận hoàn thành mới có thể nhận lấy trừ bỏ công lực tiến bộ có tích phân có thể nhận lấy còn có thân pháp đẳng cấp tỷ như cơ sở thân pháp mới vào có thể nhận lấy 100 t í c h phân cơ sở thân pháp tiểu thành có thể nhận lấy 1.000 tích phân Cơ sở t h â nhìn p á p phân, nhập vi có thể nhận lấy mười vạn tích phân, nhập phân, đại đại vạn vạn vạn vi mười vi tiểu thành có thể một tích thể tích thành thể một trăm vạn tích phân, tỉ mị đại thành có thể nhận lấy một nhận nhận nhận nhận h n có có có có lấy lấy lấy lấy mị g vạn thấy í c phân. Nhìn h t cái này phong hổ khoe miệng không khỏi toét ra so với công lực tiến bộ vẫn là phương diện thân pháp có thể nhận lấy tích phân càng nhiều nhất là nhập vi đại thành nhìn phong hổ đều chảy nước miếng ngàn vạn tích phân a dựa theo một một trăm hối đoái tỷ lệ cái kia chính là một tỷ tiền địa cầu tại phú c h i một h bộ trung cấp y phục tác chiến bảy mươi hai vạn tích phân một kiện dê ba trùy thủ bằng học kim bảy mươi hai vạn tích phân một bộ hạ phẩm huyền cấp công pháp một triệu tích phân trung phẩm huyền cấp công pháp m t ư ơ i triệu tích phân thượng phẩm huyền cấp công pháp tích hơn ước tích phân địa cấp hạ phẩm công pháp một tỷ tí tích phân mẹ nó lúc đầu con đắc ý rào rạt phong hổ nhìn đến đây về sau lập tức bó tay rồi những cái này động một tí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn tích phân đồ vật quỷ mua được ga bất quá nhìn giá tiền này phong hổ cũng biết chiến thần võ quán học viện thiết trí giá cả kỳ thật đã rất thân dân từ ngưng đan giá cả phong hổ không rõ ràng nhưng là một bộ t r u n g cấp y phục tác chiến bên ngoài giá cả tối thiểu hơn nữ mà ở trong đó thiết trí bảy mươi hai vạn tích phân dựa theo một một trăm hối đoái tỷ lệ cũng chỉ giá trị bảy mươi triệu mà công pháp thì càng không cần nói hoàng cấp trung phẩm tặng không hoàng cấp thượng phẩm công pháp chỉ lấy tượng trưng một vạn tích phân kỳ thật cùng tặng không cũng kém không nhiều huyền cấp công pháp phổ biến so trên thị trường giá cả tiện nghi gấp mười lần hơn nữa trên thị trường căn bản mua không được địa cấp hạ phẩm công pháp nơi này cũng có bán bất quá tại phong hồ trong mắt cái giá tiền này thiết chí căn bản chính là hồ cha nếu là ở ngoại giới có thể cầm được ra ngàn ước tiền địa cầu người khẳng định không ít nhưng là ở trong học viện có thể xuất ra một tỷ tí tích phân người sợ là vạn chúng không một dù sao trường học ban thưởng tích phân có hạn mà giết hung thú mà nói lấy bọn họ tiêu chuẩn lại có thể giết chết bao nhiêu hung thú đến hối đoái tích phân tổng mà nói chiến thần võ quán học viện tích phân muốn xa so với ngoại giới tiền địa cầu lợi ích thực tế ở chỗ này rất nhiều thứ đều so ngoại giới tiện nghi m ớ i thành trách không được mỗi lần tân sinh trong tay hối đoái hạn mức luôn luôn ở ngắn ngủi thời gian bên trong liền dùng kết thúc rồi cho dù là một so một ngàn tỷ lệ cũng lại không tiếc dù sao nơi này còn rất nhiều đồ vật là trên thị trường mua không được tỉ như một chút đăng dược tỉ như địa cấp c ô n g pháp tỉ như một chút đặc thù võ kỹ thậm chí tốn hao tích phân đi thuê huấn luyện viên thậm chí huấn luyện viên cấp bậc cao thủ tự mình đối với ngươi một đối một phụ đạo đây đều là ngoại giới dùng tiền cũng mua không được chỗ tốt hoa hơn một giờ phong hổ mới đưa một chút liên quan tới tích phân nhận lấy cùng hối đoái đồ vật xem hết tròn cua tui net sau khi xem xong chỉ cảm thấy trên người mình điểm ấy tích phân thật sự là quá ít quá ít mà trên cái thế giới này sản phẩm công nghệ cao đại thai biến về sau xuất hiện thiên tài địa bảo cũng rất nhiều rất nhiều chương một trăm năm mươi đường thành đường phong hổ công tử ngoài cửa có người tìm ngay tại phong hổ còn cảm khái bản thân tích phân quá ít thời điểm trần a di tới gõ cửa một cái phong hổ nghe vậy đi xuống lầu kết quả thấy được một cái để cho hắn khá là ngoài ý muốn người ương tổng huấn luyện viên ngày sau lại tới đây là ta nên đi bái p h ỏ n g ngài mới đúng a nhìn ngươi tới phong hổ vội vàng nên đón cái này vị ưng tổng huấn luyện viên có thể nói là bản thân ân nhân cũng bất quá quả đáng ha ha tiểu tử ngươi rất lợi hại a đem ta đưa tới thường lạc giáo viên đều bị đả thương ưng tổng huấn luyện viên cố ý nghiêm mặt nói kỳ thật trong lòng hắn không có chút nào không hài lòng ngược lại thật đắc ý cần biết phong hổ thế nhưng là hắn dốc hết sức chủ trương thậm chí không tiếc kinh động phục long đại nhân tài đào tới tự nhiên là biểu hiện càng tốt hắn càng là hài lòng về phần thương lạc chỉ là vết thương nhỏ thôi hơn nữa tài nghệ không bằng người ngay cả mình học sinh đều đánh không lại còn có cái gì tư cách đảm nhiệm lao sư đâu ư n g tổng huấn luyện viên xin lỗi à, ta cũng không phải cố ý ta thực sự không phải cố ý tổn thương thường lạc giáo viên phong hổ cười khổ nói tốt rồi không trách ngươi ngươi biểu hiện càng tốt ta càng là hài lòng nói rõ ngươi không có phụ lòng phục lòng đại nhân đối với ngươi kỳ vọng đến ta giới thiệu cho ngươi một chút ngươi mới bồi luyện quan quang huấn luyện viên tổng giáo luyện chỉ bên người trên đỉnh đầu có bốn cái hương x ẻ o hòa thượng nói huấn luyện viên hắn là huấn luyện viên làm ta bồi luyện phong h ổ nghe vậy lập tức chấn kinh rồi huấn luyện viên tại chiến thần võ quán trong học viện thế nhưng là gần với tổng huấn luyện viên nghe nói chỉ có siêu cấp võ giả thất đoạn trở lên cao thủ mới có thể đảm nhiệm cho dù là hiện tại trong trường học thập đại cao thủ bên người cũng chỉ có huấn luyện viên xem như bồi luyện bọn họ mặc dù cũng đồng dạng là siêu cấp võ giả bất quá cũng là thất đoạn phía dưới võ giả làm sao ngươi không vui tương tổng huấn luyện viên nghe vậy cười nói làm sao sẽ có huấn luyện viên bồi luyện ta cao hứng còn không kịp làm sao sẽ không vui đâu phong hổ trực tiếp lắc đầu nói có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản đi thôi một cái giáo viên đến rồi một giáo quan không đồng ý mới là đồ đẩn ân cái này còn không sai biệt lắm ta cho ngươi biết quan g quang thế nhưng là thiếu lâm tự xuất thân tăng nhân tại trong thiếu lâm tự đã từng đảm nhiệm hộ viện tăng binh am h i ể u c u n pháp đao pháp các loại thủy thủ vũ khí có hắn đến dạy ngươi đây chính là ngươi phúc phận ư n g tổng huấn luyện viên nói đa tạ tổng huấn luyện viên hậu ái phong h ổ hành lễ nói ha ha cái này ngươi cũng không nên cám ơn ta là ta đưa ngươi sự tỉnh thông chi phục long đại nhân sau đó phục long đại nhân đề nghị ư n g tổng huấn luyện viên cười tủm tìm nói đa tạ phục long đại nhân phong h ổ gật đầu nói nhìn đến cái này phục long đại nhân cũng không có quên bản thân chỉ là không biết cái này quan g quang huấn luyện viên có tính không là hắn đưa cho bản thân kinh hỷ ân ta chỗ này còn có phục long đại nhân tặng cho ngươi một phần lễ vật lúc đầu đã sớm đến trong tay của ta chỉ là ngươi còn không có thông qua một thang cơ sở huấn luyện cho nên tạm thời giúp ngươi đảm bảo hôm nay cùng nhau đều cho ngươi vừa nói cái kia ưng ơ tổng huấn luyện viên đưa một cái usb tới đây là phong hổ nhìn xem cái này usb s ư ơ n g sở phục long đại nhân tự mình tặng quà cho ngươi cần phải cố mà chân quý cầm lấy đi đặt ở trong máy vi tính tự nhiên có thể nhìn thấy trong đó nội dung ư n g tổng huấn luyện viên nói là tổng huấn luyện viên phong hổ nghe vậy tiếp nhận cái kia usb tốt rồi ta cũng cần phải đi nhớ kỹ cơ sở huấn luyện doanh tuyển bạn sắp bắt đầu rồi chỉ có ba tháng thời gian phục long đại nhân hy vọng ngươi có thể ở năm thứ nhất liền có thể trực tiếp tiến vào cơ sở huấn luyện doanh ư n g tổng huấn luyện viên nói là ta sẽ cố gắng phong hổ nghe vậy gật đầu nói đối với cái gọi là cơ sở huấn luyện doanh phong hổ đã sớm từ trường học web sách trong tư liệu biết được trước kia hắn vậy mà không biết cái này vốn cho rằng có thể đi vào chiến thần võ quán học viện cũng từ đó tốt nghiệp cũng đã là trong tinh anh tinh anh trong cao thủ cao thủ người người hâm mộ đối tượng thế nhưng là coi hắn biết rõ cơ sở huấn luyện doanh tồn tại về sau mới hiểu được nguyên lai、like、cái gọi là chiến thần võ quán học viện tốt nghiệp bản thân chỉ là một cái bị đào thải kẻ thất bại chân chính tuyển chọn đi ra cương giả đã sớm tại đó học sinh cao cấp võ giả chỉ là thấp nhất trình độ phổ biến cũng là siêu cấp võ giả thậm chí còn có đỉnh cấp võ giả học sinh ương tổng huấn luyện viên sau khi rời đi phong hổ không khỏi nhìn về phía cái mới nhìn qua này chỉ có hơn ba mươi tuổi trên đầu có bốn cái hương sẹo hòa thượng quang quang không biết trên đầu hắn bốn cái hương sẹo đến cùng có hàm nghĩa gì ngươi như vậy nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn thế nhưng là rất không lễ phép cái kia quang quang mở miệng nói xin lỗi à, quang quang huấn luyện viên ta đã thấy hòa thượng không nhiều lắm tương đối hiếu kỳ phong hổ lúng túng nói ngươi gặp qua hòa thượng không nhiều cái này cũng không kỳ quái trên thực tế cái này trung nguyên căn cứ khu tại đại thai biến trước đó mới là tăng nhân thiếu lâm tự chân chính nơi ở chỉ bất quá đại thai biến qua đi vô số hung thú bay vọt mà ra chiếm cứ danh sơn đại xuyên ta thiếu lâm tự cũng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ cố thủ hơn ngàn năm phật tự ngược lại dung nhập căn cứ khu bên trong quan g quan g nói thiếu lâm tự sắp nhập vào căn cứ khu vậy tại sao nơi này không nhìn thấy a phong hổ kỳ quái nói cái này không có gì thật kỳ quái thiếu lâm tự h dung lâm n ậ phong cũng k ô n trung nguyên căn cứ khu, mà là kinh thành căn cứ khu. Quang Quang nói, g phải khu, khu. tại là là mà cứ cứ a s phải d u n hồ ậ p phải Phong kinh khu không Nơi thành căn cứ khu a? Nơi này không phải thêm gần thêm h cứ A? sao. hỏi nghe nói năm đó hung thu thực lực quá mức cường đại kinh thành căn cứ khu là cả hoa hạ trọng yếu nhất địa phương nhưng là hết lần này tới lần khác lại là khoảng cách thất thải cái phế i u gần nhất căn cứ khu cho nên lúc đó rất nhiều môn phái đều tiến vào kinh thành căn cứ khu bảo vệ nơi đó an toàn thàng đến về sau chậm rãi ổn định hình thức mà thiếu lâm tự rất nhiều môn phái cũng thuận đường liền trú đóng ở kinh thành căn cứ khu bên trong kinh thành căn cứ khu có thể so sánh trung nguyên căn cứ khu còn muốn lớn hơn rất nhiều tám cái thành thị phụ bên trong thì có một cái thiếu lâm thành chính là ta tăng nhân thiếu lâm tự một tay trưởng quản g quan g quang nói một môn phái trông coi một cái vệ tinh thành lao thiên cái này thiếu lâm tự cũng thật là lợi hại ngay tại lúc đó phong hổ lại nghĩ tới kinh thành căn cứ khu cái khác vệ tinh thành giánh tự không khỏi bật thốt lên cái kia võ đang thành thiên ma thành chính là do phái võ đang cùng thiên ma môn thống trị ha ha không sai xác thực như thế thành trì mặc dù từ mấy đại môn phái thống trị nhưng là cơ bản luật pháp cái gì cũng đều là một dạng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tại trong thành trì muốn làm gì thì làm quan g quang nói mà phong hổ nghe thế bên trong đột nhiên run lên trong lòng bởi vì tại kinh thành bát đại vệ tinh thành bên trong còn có một cái đường thành đường chương một trăm năm mươi mốt phục long đại nhân lễ vật nghĩ đến đây cái chữ phong hổ trong lòng liền không cấm nổi lên g ậ n sóng bản thân ngọc châu phía trên chính là có một cái chữ đường cái chữ này càng là quan hệ đến mẫu thân mình tung tích cha mình tại trung nguyên căn cứ khu tìm nhiều năm như vậy một chút manh mối cũng không có chỉ là dựa vào nàng lưu lại công pháp hoặc là một chút đồ vật khác để phán đoán mẫu thân nhất định là đến từ một cái cường đại chiến thần thế gia nhưng mà nghe được quan g quang huấn luyện viên nói lên thiếu lâm thành võ đăng thành thiên ma thành lập tức để cho phong h ổ nghĩ tới đường thành cái này đường thành có thể hay không cùng mình mẫu thân có quan hệ hoặc có lẽ là mẫu thân mình liền dứt khoát là trưởng khống giả đường thành người quan quang huấn luyện viên ngài hiểu cũng thật nhiều phong hổ bất động thanh s ắ c tán thắn nói ha ha những cái này không tính là gì chờ ngươi về sau đi kinh thành căn cứ khu tự nhiên là sẽ minh bạch quan quang huấn luyện viên cười nói cái kia kinh thành có tám cái vệ tinh thành lúc này mới có ba cái mặt khác năm cái thành trì đâu phong hồ hỏi mặt khác năm cái à đường thành cùng phương thành đều là bị thần quyền môn trường khống long thành là bị chiến thần võ quán trực thuộc về phần mặt khác hai cái vệ tinh thành thì là long ngư hỗn tạp trong trốn võ lâm cái khác tại kinh thành phát triển các đại thế lực trên cơ bản đều chiếm cư ở nơi này hai cái trong thành trì bất quá là một cái chính đạo võ quán nhiều người một chút một cái khác ma đạo võ quán nhiều người một chút quang quang nói đường thành phương thành thần quyền môn nghe thế bên trong phong hổ s o n g quyền nắm chặt cha mình nhiều năm qua điều tra cẩn thận đều không biết manh mối thế mà bị bản thân cứ như vậy trong lúc vô tình phát hiện hiện tại phong hổ có thể xác nhận mẫu thân mình tuyệt đối cùng thần quyền môn cùng đường thành có quan hệ mẫu thân đã từng lưu lại t i n đến nói nếu là gặp được phiền phức có thể tìm kiếm thần quyền môn trợ giúp lần nữa đã chứng minh điểm này chỉ bất quá mẫu thân mình tại thần quyền môn rốt cuộc là cái dạng gì địa vị hoặc có lẽ là mẫu thân mình đường ra tại thần quyền môn là cái gì địa vị thần quyền môn cao thủ đông đảo bất quá tại kinh thành tất nhiên nắm trong tay hai cái vệ tinh thành một cái đường thành một cái phương thành nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mà nói phải cùng họ đường họ phương có cực kỳ lớn liên hệ chỉ tiếc mình bây giờ công lực quá thấp không thể cặn kẽ biết thần quyền môn trong đó nội tình nếu không mà nói nói không chừng có thể phân tích ra mẫu thân mình ở tại nhìn như vậy đến chính đạo võ q u a n thực lực rất mạnh a thế mà chiếm cứ ba cái thành trì phong hổ nói ai nói cho ngươi thiếu lâm thành cùng võ đang thành thuộc về chính đạo võ quán quan g quang mở miệng nói chẳng lẽ không đúng sao thiếu lâm cùng võ đang không nên cũng là thuộc về chính đạo phong hổ nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người thiếu lâm võ đang là thuộc về chính đạo không sai nhưng cũng không phải là thuộc về chính đạo võ quán chính đạo là chính đạo chính đạo võ quán là chính đạo võ quán cả hai cũng không bằng nhau tỷ như trung nguyên căn cứ khu danh khí rất lớn vân ưn ra đã từng là hoa hạ tứ đại cổ võ giả thế g i a một trong h ắ n thuộc về chính đạo nhưng lại không thuộc về chính đạo võ quán quan g quang nói ách có chút bị ngươi nói choáng phong h ổ nghe vậy lập tức im lặng nói đơn giản mà nói thiếu lâm tự phái võ đang cùng chính đạo võ quán thế lực thuộc về bình khởi bình tọa lẫn nhau không lệ thuộc đồng dạng thiên ma môn cùng ma đạo võ quán cũng giống như vậy quan g quang nói thật phức tạp hoa hạ thế lực thật nhiều a phong hổ cười khổ nói đó là tự nhiên hoa hạ truyền thừa mấy ngàn năm không biết diễn dịch bao nhiêu ân oán tình cựu bên ngoài thế lực nhiều trong bóng tối thế lực cũng không ít bằng không thì mà nói làm sao ngồi vững vàng cái này đệ nhất cường quốc chi vị quan g quan nói từ khi đại thai biến sau khi bắt đầu nước mỹ liền đã đánh mất rơi thế giới đại quốc địa vị đối mặt tầng tầng lớp lớp hung thú nhân khẩu đông đảo hoa hạ ngược lại bạo phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực tại khoa học kỹ thuật làm phụ vũ lực làm chủ căn cứ khu thời đại hoa hạ bạo phát ra cực kỳ cường đại năng lượng thành chân chính đệ nhất đại quốc đương nhiên là đệ nhất đại quốc mà không phải siêu cường quốc bởi vì đại thai biến trước đó quốc gia đông đảo mà đại thai biến về sau đa số tiểu quốc gia đều đã chủ động cùng chung quanh đại quốc tiến hành s á p nhập hiện tại toàn cầu bên trên tất cả quốc gia cộng lại đều không cao hơn hai mươi cái hơn nữa còn có tại giảm dần xu thế tỷ như ấn độ atam khu vực trung đông các loại trước kia vũ lực không được tốt lắm quốc gia đã sớm ở thời đại này q có t h ở i trở thành có thể cùng nước mỹ bắc cực bình khởi bình tọa đại quốc quan g quan g huấn luyện viên cái kia thất thải cái phêu đằng sau rốt cuộc là cái gì có người hay không đi vào phong hồ hỏi cái này sao có thể cái kia thất thải cái phêu mỗi thời mỗi khắc đều ở hiện ra số lớn hung thú liền xem như thú vương đều không hiếm thấy ai có thể đi vào cho dù có người đi vào tin tức này cũng là tuyệt mật ta làm sao có thể biết rõ quan g quan g lập tức liếc mắt nói hắc hắc quan g quang huấn luyện viên kiến thức rộng rãi phong hổ tự nhiên là xa xa không kịp phong hổ vội vàng ruốt mông ngựa nói tốt rồi ngươi an bài cho ta một cái phòng từ hôm nay trở đi thẳng đến ngươi rời đi nơi này mới thôi ta đều sẽ ở nơi này có bất kỳ võ học bên trên nghi vấn đều có thể tới tìm ta hỏi thăm quan g quang nói tốt trần a di g i ú p quan g quang huấn luyện viên an bài một cái phòng phong hổ cao giọng nói an bài tốt quan g quang dừng chân phong hổ mang theo usb trực tiếp lên lầu sau đó đem usb cắm vào máy tính usb bên trong tự động bắn ra một cái phần mềm nhỏ tại phong hổ trên máy vi tính lắp đặt sau đó tự động mở ra lại là một cái video hình ảnh mà trong tấm hình xuất hiện người chính là phục long có thể nhìn thấy cái video này nói rõ tiểu tử ngươi quả nhiên không có phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng lấy được h ạ n nhất tiểu tử ngươi rất không tệ mặt khác nhắc nhở ngươi một câu hảo hảo đối xử tử tế ngươi s ủ n g vợn vừa mới bắt đầu phía trước phong hổ còn có thể lý giải thế nhưng là đến cuối cùng tại sao phải nhường bản thân đối xử tử tế sùng vật sùng vật không phải liền là tiểu hồng phục long đại nhân thân làm chiến thần hẳn là sẽ không không t ố i tha hẳn hẳn là nhìn ra tiểu hồng chỗ khác biệt có thể coi là, là liệt à l diễm hỏa hồ cũng không đáng đến một tên chiến thần như thế để bụng a